Chương 652, Hữu đầu xà Chương 652, Hữu đầu xả Trần Trường Mệnh đi đến cửa thân điện, gặp hữu công tử hai người còn không có động tĩnh, ngây ngốc sử ở nơi đó, trong lòng lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn góp vài tỷ linh thạch, mới đổi được một cái tự kim thân phận. Hữu công tử hai người bọn họ xấu hổ vì trong ví tiền trống rỗng, mới góp 3000 linh thạch. Điểm ấy linh thạch tại thổ chi quốc trong thành trì, đãi ngộ là nhất là hạng chót tồn tại. Do đó, hai người đối với tương lai có chút mờ mịt. Trần Trường Mệnh đương nhiên sẽ không đem hai người bỏ mặc, ở nơi này vô vọng chi trong đất, còn cần cùng hai vị này cường đại yếu hợp tác. Cửu ca, hắn hô một tiếng, Trần lão Đệ, hai ta về sau liền rượi vào người rồi. Tiểu công tử như ở trong mộng mới tỉnh, hắn phản ứng rất nhanh chạy ra, một mặt cười ngượng. Yên tâm, Cửu ca. Trần trường mệnh không cho là đúng nợ nụ cười, nghiêm mặt nói, các người giúp ta đuổi đi tiểu Tiêu Kiếm Tông mấy người kia trướng mắt ra hỏa, ta còn không có cảm tạ người. Bây giờ huynh đệ chúng ta gặp rủi ro vô vọng chi địa, nên lẫn nhau hỗ trợ, cùng qua nan quan. Nói hay lắm, Trần Lao Đệ. Cửu công tử cực kỳ xúc động, mặc dù hắn là yêu đào thiếu đạo chủ, Một thân tu vi có thể so với nguyên anh cảnh mười tầng tu sĩ, trong Huyền Tinh Hải cũng coi như là đứng đầu đại nhân vật, nhưng bây giờ tại vô vọng chi địa cái này, nắm giữ hóa thần tu sĩ trên địa bàn, hắn là long cũng phải gọi lại, là hổ cũng phải nằm đấy. Căn bản cũng không dám lỗ mãng. Ba người đi theo áo bào màu vàng nam tử đi ra thần điện, đàng không mà lên, không nhiều thời gian sau đó, liền bay đến một chỗ cỡ nhỏ trang viên bầu trời. Chân đạo hữu, đây là của người này chỗ ở. Áo bào màu vàng nam tử chỉ chỉ tiếu đạo. Đa tạ. Chân chương mệ quyền. Cái này cỡ nhỏ trang viên phòng ốc rất nhiều, đầy đủ sinh hoạt mấy chục người rồi một đường bay tới, hắn rất ít gặp đến như thế quát khí trang viên bình thường kiến trúc đều rất phổ thông, quy mô cũng không lớn. Đây là đưa tin ngọc bài, nếu như ta thổ tri quốc có cái gì chuyện trọng yếu, sẽ kịp thời thông tri các ngươi. Áo bào màu vàng nam tử lấy ra ba cái ngọc bài, phân biệt giao cho Trần Trường Mệnh, cửu công tử cùng nữ tử. Hắn cũng nhìn thấy đi ra, hai cái này yêu tập cùng Trần Trường Mệnh quan hệ tâm đầu ý hợp, hẳn là về sau sẽ cùng ở hai nơi này chỗ trang viên bên trong. Nữ tử nghĩ mỹ hỏi: "Đại nhân, chúng ta không có thân phận lệnh bài sao? Chúng ta tri quốc bên trong, lệnh bài thân phận hết thảy có bốn loại." Từ cao xuống thấp theo thứ tự là Tử Kim, Hoàng Kim, Bạch Ngân cùng Thanh Đồng, Thanh Đồng lệnh bài thân phận là 100 triệu linh thạch cấp bậc. Áo bào màu vàng nam tử nhìn qua hai người, có chút tốt tiếu đạo, các ngươi chỉ góp mấy ngàn linh thạch, là không đủ tư cách lĩnh lệnh bài thân phận. Vậy chúng ta tính là gì? Nữ tử đang tiếu đạo. Dù dân đi. Áo bào màu vàng nam tử tiếu đạo. Đại nhân, chúng ta có thể đi mấy cái khác quốc gia sao? Trân Trương Mệnh hỏi ra tâm bên trong một cái nghi vấn. Hắn không xác định Cố Hoài bắt nhất định ngay tại tổ chi quốc, có thể rơi tại bên trong những quốc gia khác rồi. Kiểu công tử thần sắc chấn động, cũng nhìn sang Trước kia là có thể, nhưng bây giờ vô vọng chi điệu bên trong đồng thời không yên ổn, vũ phương quốc ở giữa quan hệ cũng có chút khẩn trương, thường xuyên vì tranh đoạt linh thạch ra tay đánh nhau. Áo bào màu vàng nam tử nghiêm túc nói: "Vậy mà vì linh thạch?" Trần trường mệnh sắc mặt cổ quái. Trong viễn tinh hải, linh thạch mặc dù trọng yếu, nhưng một chút thiên tài địa bảo hơi trọng yếu hơn. Áo bào màu vàng nam tử nhu bay, đang tiêu đạo, vô vọng chi điệu ở bên trong, linh khí mờ manh, không có cái gì thiên tài điệu bảo, linh thạch chính là khan hiếm phẩm, nhưng cũng chỉ có quốc chủ mới có thể hưởng dụng. Dù sao quốc chủ tu vi càng cao, càng có thể cho con dân mang đến cường đại bảo hộ. Chân Trương Mạnh vậy mà không biết nên như thế nào phản bác, hắn luôn cảm giác là lạ. Bất quá, có một chút là không nghi ngờ chút nào. Bất kỳ người nào vào tiến vào vô vọng chi địa về sau, tu vi cũng sẽ không tăng trưởng. Bởi vì tiến vào cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ cấp cao, đối với linh khí nhu cầu lượng lớn, mà này địa linh khí quá mỏng manh, trên thân linh thạch lại bị đánh cắp hết sạch. Muốn đột phá, khó khăn như lăn tiên. Cái này vô vọng chi địa, có thể so với lồng giam a. Chân Trương Mạnh trong lòng thở dài một cái, tâm tình càng trầm trọng. Đại nhân, ta muốn hỏi ngươi một chuyện." Cửu công tử liền Ô quyền, thần sắc cũng kính. Dù là đối phương tu vi so với chính mình thấp, hắn cũng không có chút nào bất kính. "Nói đi." Áo bào màu vàng nam tử rất được lợi Cửu công tử khiêm tốn. "Phụ thân ta ngàn năm phía trước, tại tinh tố chạy trở về bên trong mất tích, ta hỏi nghi hắn cũng tiến vào vô vọng đất, xin hỏi đại nhân có thể có ngàn năm phía trước mất tích người tin tức?" Cửu công tử ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm áo bào màu vàng nam tử hỏi. "Yêu tộc hiếm thấy." Áo bào màu vàng nam tử nghĩ nghĩ, nói, "Các ngươi bản thể là cái gì?" "Cửu đầu xà." Cửu công tử nói. Cửu Đầu Sa, Trần trường Mệnh hai mắt trợn lớn, nhìn chằm chằm Cửu Công tử, trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Kiểu Đầu Sa, thế nhưng là hắn một mực muốn tìm xa cổ dị thú một trong a. Có kiểu Đầu Sa tinh huyết, Cố Hoài Bắc trong cơ thể một điểm kia dư độc liền có thể khởi ra rồi. Bây giờ, trần trường Mệnh thực sự là vừa mừng vừa sợ, lại có chút khổ sở. Phần này tin vui tới chế, hắn cũng không biết Cố Hoài Bắc bây giờ người ở nơi nào. Áo bào màu vàng nam tử ngón tay gõ gõ mặt Thái Dương, suy tư nói ra, Cửu Đầu Sa ta suy nghĩ. Đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Kim Chi Quốc quốc chủ tọa kỵ, chính là một cái cựu đầu xạ, hẳn là ngàn năm phía trước tiến vào. Đa tạ đại nhân. Nghe được phụ thân tin tức, Cửu công tử thần sắc phấn chấn, túi người hành lễ. Bên cạnh nữ tử cũng là hưng phấn không thôi. Áo bào màu vàng nam tử cảnh cáo nói, Kim Chi Quốc cùng ta tổ chi quốc quan hệ khẩn trương, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện đi tới, bằng không một khi tiến bảo, cũng sẽ bị Kim Chi Quốc vị nào tàn bạo quốc chủ phát giác, khi đó kết quả của ngươi sẽ cực sự thê thảm. Ta hiểu được, đại nhân." Cửu công tử nghiêm mà nói. Vũ Vương có thủy quá sâu, tại không có thăm dò rõ ràng tình huống phía trước, hắn sẽ không tùy tiện khởi hành. Đạo nhân, đạo lực của ta trước mấy ngày cũng tiến vào vô băng đất, không biết ngài gặp qua không có." Chân Trương Mạnh vung tay lên, một cái mang theo màu đen nón lá nửa tự áo trắng hình tượng xuất hiện. Chưa thấy qua, áo bào màu vàng nam tử đưa mắt nhìn vài lần, liền lắc đầu. Chân Trương Mạnh có chút thất vọng. Những năm gần đây, Kim Hỏa hai quốc thường xuyên cùng Thủy một thổ tam quốc phát sinh giao chiến, song phương lấy lướt qua biệt quốc dân, tới làm vì cuối cùng trao đổi linh thạch thẻ đánh bạc. Có ít người bởi vì vì thực lực quá yếu, liền mất mạng trong cuộc chiến tranh này. Áo bào màu vàng nam tử thở dài, nhìn qua ba có người nói, các ngươi có thể sẽ nghĩ Vì cái gì không thể nhiều hấp dẫn một chút kẻ ngoại lai tiến vào đúng không? Ba người không hẹn mà cùng đầu. Vô vọng chi địa phương thế giới này có một tòa uy năng khó có thể tưởng tượng đại trận, nhưng bây giờ đại trận đã mất khống chế, dù là ngũ phương thần cũng không thể để đại trận ngoan ngoãn nghe lời, cho nên mỗi lần chỉ có thể tìm mẩn may thu nạt một chút kẻ ngoại lai đi vào. Áo bào màu vàng nam tử giải thích nói, hắn sở dĩ thái độ thân mật, giải thích nhiều như vậy, cũng là bởi vì gần nhất chiến sự rất nhiều, những người ngoại lai này tu vi cũng rất cao, sẽ là chiến đấu chủ lực. Vô vọng chi địa là một tòa đại trận Trần Trường mệnh trong lòng cả kinh, bản năng lại nghĩ tới cổ khư trong bí cảnh khi thiên đại trận. Đại trận này đảo ngược chuyển thời gian. Cái này ngũ phương thần, đến cùng đang nưu đồ cái gì kinh thiên sự tình? Bây giờ, Trần Trường mệnh 89 phần 10 có thể chắc chắn, cái này cái gọi là ngũ phương thần hẳn là cổ thần nhất tộc, hoặc bán thần khả năng lớn nhất. Chương 653, Tiểu Xuân Tử chương 653, Tiểu Xuân Tử nghị không ra à, linh thạch ở chỗ này như thế rất thiếu, biết sớm như vậy, ta là hơn mang một chút linh thạch tiến vào. Cửu công tử khổ tâm tiểu đạo. Mặc dù vạn yêu đảo không có bao nhiêu linh thạch, Nhưng thiên tài địa bảo thế nhưng là nhiều vô số kể, hoàn toàn có thể bán tới trao đổi linh thạch. Nhưng ở yêu tộc trong lòng, linh thạch không có tác dụng lớn. Do đó, hắn bình thường cũng không có mang theo đại lượng linh thạch quân thuộc. Không có lần sau, tiến vào một phương thế giới này, ai cũng không ra được. Áo bào màu vàng nam tử bất đắc dĩ nói. Ba người trầm mặt lại, tựa hồ vẫn không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tăng cấp. Cửu công tử tiến vào vô vọng trí địa, là vì tìm kiếm và giải cứu phụ thân, nhưng không nghĩ tới lại đem mình cùng yêu tộc đồng tu cũng cùng một chỗ dựng tiến vào. May mắn trước đây cái kia hư hình ảnh diện tích không lớn cũng chỉ là hấp thu ba người bọn họ đi vào, nếu như đem 6 người khác cũng cùng một chỗ hút vào Vô vọng chi địa, như vậy bọn hắn bạn yêu đảo có thể nói tổn thất nặng nề rồi. Chân chương mệnh tâm tình phức tạp. Hắn tu đạo tâm cực kỳ kiên nghị, tự nhiên không muốn tại Vô vọng chi địa trầm xa chết kích, bởi vậy, trong lòng của hắn bao nhiêu còn có một tia chạy trốn ra ngoài tín niệm. Vô luận là cổ thiên tà khi thiên đại trận, vẫn là bạn yêu mộ cự sát tuyệt thiên trận, kỳ thực cùng lục khổ có kiếp trước quan hệ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thương thiên không dung. Do đó, những thứ này đại trận cuối cùng sẽ không thành công. Sẽ không thành công, lớn như vậy trận sẽ xuất hiện vấn đề. Từ đó làm cho tổn hại. Dưới mắt vô vọng chi trong đất đại trận, mặc dù còn đang vận hành bên trong, nhưng từ áo bào màu vàng nam tử một lời nói đến xem, trận pháp này đã hư hao đã lâu. Bây giờ, cũng chính là miễn cưỡng vận hành mà thôi. Cho nên hắn và Cố Hoài bắt tuyệt đối có cơ hội chạy ra vô vọng chi địa. "Tuất gia đã an bài cho các ngươi thỏa đáng, bây giờ cũng cần phải trở về." Áo bào màu vàng nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, quay người rời đi. Trên không, ba người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên ra bất đắc nụ cười khổ sở. Trần Lão Đệ, về sau liền rượi vào người rồi. Cựu công tử lại một lần o quyền khách khi nói, Khu khụt, cái này. Chân Trương Mệnh cố ý ho khan hai tiếng, có lòng muốn đòi hỏi cái này cựu đầu xà trên người Tinh huyết, nhưng lại ngượng ngùng há miệng. Thôi do dự một chút về sau, trần trường Mệnh vì hóa giải lúng túng, liền ngón tay hướng phía dưới điếu đạo, "Cửu ca, trang viên này phòng hạng chung ở giữa rất nhiều, các ngươi tùy ý chọn chọn xong." "Được, Cửu công tử gật đầu." Hắn và nữ tử phi thân mà xuống, đều tự tìm cái gian phòng đặt chân. Chân Trương Mệnh trong lòng mong nhớ Cố Bắc, cũng không có lòng trở về đi tu luyện, hắn quyết định trước tiên tham dò một chút thổ chí quốc. Hắn hạ xuống cửa trang viên, tiếp đó dọc theo đường đi đi chậm rãi. Dọc theo đường đi, có không ít 3-4 tuổi hài đồng, trên đường phố truy đuổi chơi đùa, còn rất nhiều thanh thiếu niên, tại hai bên đường phố hoặc nằm hoặc ngồi. Ánh mắt Đởn đã nhìn chằm chằm người qua lại con đường. Những người này thanh thiếu niên tu vi cũng không cao, kẻ cao nhất cũng bất quá Kim đang cảnh, số nhiều cũng là trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh. Mà những hài đồng kia, tất thì một điểm tu vi cũng không có. Trừ cái đó ra, còn có một số không có tu vi người bình thường. "Ngại ngoại ngươi." "Tiểu số tử, chụp đồ ngươi còn nghĩ chạy." Cách đó không xa, vài tên hài đồng một đường gà đem một cái thân xuyên quần áo rách nát hài đồng bộ nhào, tiếp đó xông đi lên chính là một trận no đòn. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đồ vật cho ngươi." Tôi oh, oh. bị đon hai đồng tiếng khóc chấn thiên, nhưng người đi trên đường phố lại làm như không thấy. Cầm tới đồ vật sau đó, vài tên hài đồng chỉ cao khí ngang rời đi. Trần Trương Mạnh đi tới, đem cái này 4-5 tuổi tiểu nam hải đỡ lên. "Không có bị thương chứ?" Trần Trương Mạnh hòa ái hỏi. Mấy người kia hài đồng ra tay không nhẹ, đem cái này nguyên bản mi thanh mục tú tiểu nam hài đánh mặt mũi bầm dập. Tiểu nam hài đang muốn nói chuyện, miệng há ra, đột nhiên ra một búng máu. Tu trung không nhẹ a." Trần Trương Mạnh lắc đầu, nhẹ nhàng vung tay lên liền thi triển cái Cam Lâm vận. Một đạo ngân sắc dòng nước từ đầu ngón tay bay ra, rơi vào Tiểu Nam Hải trên thân thể, lập tức liền biến mất rồi. Tiểu Nam Hải khuôn mặt bên trên lập tức toát ra thoải mái thần sắc. Nguyên bản bộ dáng xưng mặt sương mũi, đã ở mắt thường tốc độ rõ rệt bên trong biến mất rồi. Hắn lại khôi phục nguyên bản vi thanh mục tú bộ dáng khả ái. "Cảm ơn ngươi a." Tiểu Nam Hải cảm kích nói. Người tên là gì?" Chân Trương Mạnh theo hỏi. Tiểu Nam Hải cười hì hì nói, "Ta lại danh gọi là hồi xuân chân nhân." Trạng qua hiện nay bị thời gian nghịch chuyển đến 4 tuổi đại gia liền gọi ta tiểu xuân tử rồi. Ngươi là hồi xuân chân nhân. Chân chương mệnh hô hấp trì trệ, thần sắc trên mặt vô cùng thất tạm, vừa có chấn kinh cũng có vui vẻ. Hắn không nghĩ tới, tại tinh tố chạy trở về bên trong tìm kiếm không kết quả hồi xuân chân nhân, bây giờ lại còn sống sót, hơn nữa liền sống sờ sờ xuất hiện tại hắn trước mắt. Chỉ bất quá, hôm nay hồi xuân chân nhân đã biến thành tiểu hải tử. Xem ra, ngươi nghe nói qua tên của ta. Tiểu Nam Hải hắc một tiểu đạo, đều đi qua lâu như vậy rồi, nghĩ không ra ngoại giới còn có ta truyền thuyết. Đúng vậy a. Chân chương mạnh rất có cảm khái nở nụ cười, theo Lý thuyết, cái này đều đi qua ngàn năm dài rồi, ngươi như thế nào còn có thể sống được. Bởi vì nghịch chuyển thời gian tác dụng, chúng ta tuổi thọ cũng bị kéo dài." Tiểu Xuân Tử nói. "Hồi Xuân Chân nhân, ngươi có thể hay không?" Chân chương mạnh đang muốn đòi hồi Xuân tiên thuật, lại bị Tiểu Xuân Tử cho thu bạo đánh gãy, bảo ta Tiểu Xuân Tử là được, bây giờ ta ngay cả một điểm tu vi cũng không có, đã sớm không xứng chân nhân cái danh xưng này rồi. "Tốt a." Trần chương Mệnh bất đắc dĩ, sắc mặt, "Tiểu Xuân Tử, ngươi hồi Xuân tiên thuật có thể hay không truyền thụ cho ta?" "Hồi Xuân tiên thuật" Tiểu Xuân Tử sững sờ, sắc mặt có chút phát khổ nói: "Ta tại trẻ tuổi quá trình bên trong, cũng sẽ di thất rất nhiều ký ức, tính cách cũng tương tự sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Cho nên đứng ở trước mặt ngươi ta đây, chính là một cái hơi có vẻ thành thuộc hại tử." Dừng một chút, Tiểu Xuân Tử lại nói ra: "Đầu ta cũng không tốt xử, mỗi một ngày liền biết điên chơi đùa, cho nên ngươi muốn hồi xuân tiên thuật, ta đã sớm quên sạch." "Quên sạch?" Chân chương mệnh thần sắt chi trẻ, thật vất vả độ phải hồi xuân chân nhân, không nghĩ tới cũng không duyên tu được hồi xuân tiên thuật. Vận mệnh này thực sẽ cùng hắn nói bùa. Xem ra có thể giải độc duy một phương án chính là từ trên người cựu đầu xa hạ thủ. Tốt à! Trần Trương Mệnh đứng dậy, sắc mặt điều hiệu. Hắn quyết định tiếp nhận đây hết thầy. Mức quả! Mức quả! Một cái khiêng mức quả nam tử bình thường từ nơi không xa đi tới, rất nhiều tiểu hài tử đều vây lại, trong mắt lộ ra ánh mắt thèm khát. Tiểu Xuân Tử mắt ba ba nhìn qua mức quả, nước bọt chảy ròng. Trần Trương Mệnh đi qua, lấy xuống một chuối hỏi, mức quả bán thế nào? Ngài là! Thử kim thân phận! Bán mức quả nam tử. Ánh mắt Lơ đãng nhìn thấy Trần Trường mệnh bên hung bệnh mà mang theo một cái tím kim lệnh bài, lập tức thần sắc lại biến, vội và nói, "Không cần tiền, ngài mua tiểu nhân mất quả, là tiểu nhân vinh hạnh." Hắn vừa nói như thế, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Mọi người người nhìn lấy Trần Trường mệnh trên người tử kim lệnh bài thân phận, đều toát ra vẻ tôn kính. Thậm chí, có người xa xa đối với hắn chắp tay thi lễ. Cái này tự kim thân phận, quả thật không phải bình thường a. Trần Trường mệnh cười thầm trong lòng, quay người đi trở về, đem mức quả đưa tới Tiểu Xuân Tử trong tay. Điểu Xuân Tử nắm mức quả, vừa trừng mắt, kinh ngạc bạn phần nói, "Oa!" Nguyên nguyên lai là tự kim thân phận, ta vậy mà không thấy trên người người lại bài. Từ từ ăn. Chân Trương Mạnh buốt buốt hắn cái óc, xoay người rời đi. Chấm đã. Tiểu Xuân Tử đột nhiên hô to, "À, ta nhớ ra rồi, trong nhiều năm trước đó, ta từng tại quán giường khắc xuống hồi xuân tiên thuật." Chương 654, mức quả đổi về xuân tiên thuật chương 654, mức quả đổi về xuân tiên thuật hồi xuân tiên thuật. Chân Trương Mạnh thân thể đột nhiên đứng đờ, định trên mặt đất, hắn chậm rãi quay người, nhìn chằm chằm Tiểu Xuân Tử nghiêm túc nói ra, "Lời ấy thật chứ? Khắc xong sau, ta sẽ chiều hôm nay ăn một chối đường hồ lô." Tiểu Xuân Tử gật gù đã ý, cười hi hi nói, cho nên nay thiên nhất nhìn thấy mức quả, nghe mùi thơm, đột nhiên liền nghĩ tới, Thốt "Ta, mang ta tới." Trần Trường Mệnh bất đắc dĩ tiểu đạo, "Đi theo ta." Tiểu Xuân Tử bính bính khiêu khiêu tại đi trước dẫn đường, Trần Trường Mệnh ý theo dập khuôn theo ở phía sau, dọc theo đường đi. Hắn cũng là rất nhiều cảm khái. Trong thành này hài Đồng, khi còn sống cũng là nguyên anh cảnh cường giả, nghĩ không ra gặp rủi do vô vọng chi địa về sau, bị nghịch chuyển quang âm chi lực cho đã biến thành không buồn không lo Hải Đồng. Biến thành Hải Đồng, khoảng cách Hải Nhi liền không xa. Khi đó, Nhân sinh liền chân chính tiếp cận đến được rồi. Trở thành hài nhi về sau, người nào chịu trách án uống ngủ nghỉ? Trần Trường Mệnh trong lòng hiện lên một cái nghi vấn, một nén nhang phía sau. Tiểu Xuân Tử liền mang theo Trần Trường Mạnh tiến vào một cái hẻm, tiếp đó lại tiến vào một cái đại viện, trong viện có một loạt chỉnh tề căn phòng, cửa phòng còn có vài tên hài đồng đang chơi đùa. Vừa nhìn thấy Tiểu Xuân Tử trở về, một đứa bé con đỗng nhiên đứng lên, kinh ngạc nói, "Tiểu Xuân Tử, vết thương trên người của ngươi như vậy được sao?" "Ừ, vị quý khách cho ta chữa gọi." Tiểu Xuân Tử dương dương đáp ý đi tới, "Hắc hắc tiểu đạo Các ngươi nhìn bên hung hắn tấm lệnh bài kia. Hai đồng ánh mắt rơi vào trần trường mệnh tím kim lệnh bài, thần sắc lập tức đại biến. Về sau còn dám khi dễ ta sao? Tiểu Xuân Tử hừ lạnh. Không dám, về sau ngươi là lão đại. Hai đồng túi đầu, lo lắng bất an nói. Các ngươi thì sao? Tiểu Xuân Tử lại nhìn về phía mấy cái khác hài đồng. Lão đại? Đám trẻ con thức thời hô. Thật tốt, ta về sau sẽ bảo kê các ngươi. Tiểu Xuân Tử đắc ý nở nụ cười, đi đến nhà mình trước cửa nhà, đẩy cửa vào. Ha ha. Trần chương mệnh thấy cảnh này, cũng nhịn không được cười. Trong phòng rất đơn sơ, chỉ có một cái giường bằng gỗ, trên giường có một tấm thảm, một cái mền. Trần Trường Mệnh ánh mắt từ trên giường, chuyển qua trên bức tượng, phát giác cũng khắc lấy từng hàng văn tự. Ta chính là hồi xuân chân nhân, viện tinh hải nội hải người, thở bình sinh tu vi đạt đến nguyên anh cảnh. Gặp Chân Trường Mệnh nhìn chưa chú, tiểu xuân tử gãi đầu một cái, san san tiểu đạo, trẻ tuổi sau đó, trí nhớ liền càng ngày càng kém, cho nên ta đem trước kia một ít chuyện khắc ở trên tượng, mỗi ngày xem một lần, như vậy thì sẽ không quên xuất thân của mình rồi. Chân Trường Mệnh nghe vậy trong lòng thổ tức, nhịn không được hỏi, tiếp qua 10 năm, người ngay cả chữ cũng không nhớ rõ phải nên làm như thế nào? Tiểu Xuân Tử thân sắc cảm đạo, lại có chút không quan trọng lúc đầu, theo giọng nói, đến một bước đó, liền đi thần điện tiếp nhận tổ thần chúc phúc đi. Nếu như chúc phúc thành công, ta liền có thể giống người bình thường như thế sống lại một đời, cũng có thể lấy vợ sinh con, sinh sôi nảy nở đại. Chúc phúc? Trần Trường Mệnh nao nào! không nghĩ tới, vô vọng chi địa tu sĩ cuối cùng thuộc về, tựa hồ không hề giống lúc trước hắn nghĩ thê thảm như vậy. Ha ha. Tiểu Xuân Tử một mặt không sợ, tự rêu thiếu đạo, chúc phúc xác thành công rất thấp, bởi vì đa số người không chịu nổi lực lượng của thần, cuối cùng dẫn đến bạo thể mà chết. Cấp tử kiều sinh. Chân chương mạnh trong lòng bộc lên dạng này một cái tử, nhưng giờ khắp này hắn biết nói ra chân tướng thưởng thưởng càng tán cấp hơn, có thể trong 1000 người, đều chưa chắc có một người có thể thành công. Cái gọi là chúc phúc, tất nhiên phải tiêu hao lực lượng của thổ thần. Là một tên tử cực kỳ cổ lão thời đại công việc cho tới bây giờ bán thần, như thế nào cam lòng đem tự thân sức mạnh phân đi ra. Tiểu Xuân tử cái kia tự dễu thân sắc, tựa hồ mơ hồ đang nói cho hắn, thần chúc phúc kỳ thực liền là một loại so sánh làm em hai chết kiểu này mà thôi. Tiểu Xuân tử sốc lên tấm thảm, lộ ra một cái tấm. Cú nát ván giường bên trên, khăng đầy từng hàng chữ nhỏ, lúc này tiểu xuân tử trong mắt có chút sáng lấp lánh đồ vật đang lóe lên, hắn túi đầu, có chút cảm khái thiếu đạo, đây chính là ta hồi xuân chân nhân năm đó tuyệt học rồi, đọc bộ toàn bộ viễn tinh hải, bây giờ cuối cùng có người kế nghiệp. Trần Chương mệnh lấy ra một mai ngọc giản, đem tất cả văn tự ghi chép trong đó. Làm ghi chép xong thành phía sau, hắn đột nhiên phát hiện có chút không đúng, bởi vì này ván giường có mấy nơi bị chuột cắn qua, cho nên những địa phương kia văn tự cũng đều không thấy. Tô sơ giản lược tính toán, khoảng chừng 10 cái chữ. Xong rồi, công pháp này không hoàn chỉnh. Trần Trường Mạnh trong lòng hô to tức là, Tiểu Xuân Tử nhìn ra Trần Trường Mệnh sắc mặt không thích hợp, trừng mắt nhìn chằm chằm bán dương mắng, đáng chết chuột, Hoàng ta hồi Xuân tiên tuật. Dừng một chút, hắn có chút chuột ra hỏi, thì ít đi nhiều hơn mười chữ, cũng không vững bật đi, ngươi có thể nếm tự suy diễn ra. Ừm, ta về sau thử xem đi. Trần Trường Mạnh bắt đầu. Tiểu Xuân Tử nhìn chằm chằm tím kim lệnh bài, mắt ba ba nói ra, ngươi là chúng ta tổ chi cốt tím kim quý khách, về sau cần phải nhiều che đậy ta ạ. Không bằng dạng này, ngươi đem đến ta trong viên a. Trần Trường Mạnh đạo. Hắn trong trang viên phòng ở rất nhiều. So với cái này căn phòng thoải mái dễ chịu nhiều lắm. Hắn chỉ dùng một chổi đường hồ lô, liền đổi lấy một bộ kim đan cấp bậc hồi xuân tiên thuật, dù là có chút không chọn mẹ, Trần Trường Mạnh cũng cảm giác mình chiếm tiện nghi. "Không đi, nơi nơi đó quá quần cũng bé, không bằng ta chỗ này náo nhiệt, ta muốn làm cả con đường lao đại." Tiểu Xuân Tử quả quyết tự tuyệt. nhìn hắn lao khí hoành thu Trần Trường Mệnh cũng cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu Xuân tử đến gần, khẽ mi lộng nhắn nói, "Một hồi ngươi ra ngoài, đối với mấy người bọn hắn nói, về sau che đậy ta là được rồi." "Được." Trần Trường Mệnh gật đầu đáp ứng. Hắn bây giờ cũng ý thức được, hôm nay tiểu xuân tử tâm hái, cơ bản cùng bốn năm tuổi hài đồng không có gì khác nhau, trong đầu chỉ muốn chơi bùa. Hai người đi ra ngoài, Trần Trương Mệnh sú mặt, hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm trong sân vài tên hài đồng, chầm rãi nói ra, từ nay về sau, tiểu xuân tử liền từ Trần Mộ che đậy, ai dám đối với hắn bất ý, chính là cùng Trần Mộ là địch. Không dám. Đám trẻ con bâng bâng lẩm nặng. Tốt, ngươi đi mau đi. Tiểu xuân tử hết sức hài lòng, hướng về phía Trần Trường Mạnh vẫy vẫy tay. quay người rời đi, đi ra hẻm, trở lại đường lớn sau đó, vừa đi không bao lâu, Chỉ thấy một loạt người bình thường xây dựng binh sĩ, liền bắt đầu xua đuổi con đường bên trong người không có phận sự. Tiếng kim vi khách, ngài không muốn trên đường dừng lại, thỉnh đi con đường hai bên. Một tên binh lính đi đến Trần Trường mệnh trước mặt, mười phần khách khí chắp tay nói: "Xảy ra chuyện gì?" Trận Trường mệnh nhàn nhạt hỏi. "Thủy chi quốc thần nữ được mời đến đây nước ta thương thảo chuyện ít mình." Binh sĩ trả lời. "Thủy chi quốc thần nữ?" Trần Trường mệnh trừng mắt nhìn, lui về phía sau mấy bước, tới rồi góc tường vị trí. Không bao lâu phân, một chi long đội ngũ chậm rãi từ cửa thành đi tới phía trước có rất nhiều thủy chi quốc binh sĩ, quần áo và thổ chi quốc hoàn toàn khác biệt. Binh sĩ hậu Phương, còn có mấy tên Nguyên Anh cảnh tu si thủ hộ. Nguyên Anh cảnh tu sĩ si sau đó, có một chiếc màu đũ lam phượng liễn chậm rãi lái tới. "Oa, đây chính là thủy chi quốc thần nữ sao? Phô trương thật to lớn a." "Hừ, Vũ phương quốc bên trong chỉ có thủy chi quốc mới có thần nữ, phô trương có thể không đại sao? Cái này thần nữ là thân phận gì? Vì cái gì nàng có thể lên làm thần nữ? Ta nào biết được." Trên đường phố, những người đi đường nghị luận ầm ĩ vượn liên tử trường mệ bên cạnh đường đi chạy qua, một trận gió thổi tới, Cửa sổ xe rèm phiêu đãng ở giữa, lộ ra hé mở thổi qua liền phá tiểu nội bên mặt. Tiểu Bắc, nhìn qua quen thuộc tuyệt khuôn mặt đẹp, Trần Trường Mệnh trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới tại vô vọng chi địa cùng Cố Hoài Bắc gặp lại, vậy mà đến mức nhanh như thế. Chương 655, thần nữ từ đâu tới chương 655, thần nữ từ đâu tới tiểu Bắc. Trần Trường Mạnh hướng về phía vượng liễn bên trong Cố Hoài Bắc, lặng lẽ phát ra một đạo truyền âm. Hắn mặc dù không tin tưởng Cố Hoài Bắc như thế nào đã biến thành thủy chi quốc thần nữ, nhưng không có thể phủ nhận là hôm nay Cố Hoài Bắc thần nữ thất vận, trong ngũ phương cốt thế nhưng là duy nhất tồn tại cao quý không tả nổi. Do đó, hắn điệu thấp truyền âm, xem Cố Hoài Bắc bằng không cho hắn đáp lại. Trần Bạch. Phượng Liên bên trong đang lặng lặng ngẩn người Cố Hoài Bắc nghe được giọng mong nhớ ngày đêm, tiểu khu đột nhiên đứng dở, sau đó thần thức quét lớp ra ngoài, lập tức liền thấy góc đường chỗ chính là cái kia quen thuộc nam tử. Cố Hoài Bắc chợt tiêu thất trong phòng Liên. Sau một khắc, sắc mặt nàng kích động xuất hiện tại Trần Trường Mệnh trước mặt, vong tình đưa hai cánh tay ra, lập tức đem hắn cho ôm chặt lấy rồi. "Ngươi, ngươi vậy mà cũng tới." Cố Hoài Bắc tâm tình quấy động, cơ hồ khóc không thành tiếng. Trước đây nàng cư duyên xảo hợp tiến vào Vô vọng chi địa, thông qua cùng thủy chi quốc tiếp dẫn sứ một phen giao lưu về sau, mới hiểu vết tinh hải tu sĩ nếu là từ tình tố chạy trở về bên trong tiến vào nơi này xác suất có nhiều thấp. Tiếp dẫn sứ cũng nói cho nàng, Vô vọng chi địa một khi tiến bảo, cả đời không thể nào ra ngoài. Tin tức này đường cố hoại bắt tâm như cho tàn, nàng tin tưởng bây giờ tiên nhân lưỡng cách, mình và Trần Bạch duyên phận đã hết. Cái này đoạn trong thời gian, nàng cực kỳ thương tâm, gần như không thể tiếp tục tu luyện, mỗi ngày trầm đêm không thể say giấc. ngày ngày đều ở tại muốn Trần Bạch Suy nghĩ cùng hắn trải qua những cái kia khó mà quên được chuyện cũ. Ta cũng tới. Trần trường mệnh gặp Cố Hoài bắt khóc đến Tương Tâm, trong lòng cũng có chút khổ sở, bất quá dù sao hắn là nam nhân, không dễ rơi lệ, cho nên liền nhẹ nhàng luốt ve nàng mềm mại phía sau lưng, thấp giọng nói, địa phương quỷ quái này quá tà môn, ta kém một chút liền không có bảo. Đúng vậy a. Cố Hoài bắt trong lòng của mình, khóc đến càng Tương Tâm. Trên đường cái. Thủ chi quốc bách tính đông đảo, mọi người thấy đường đường thủy chi quốc thần nữ, vậy mà cùng thủ chi quốc một người đàn ông ôm nhau, không không kiếp sợ. Có người kinh ngạc nói, nam tử này là ai? Hắn tại sao cùng Thủy Chi quốc thần nữ quan hệ thân mật như thế? Trong đám người, có người mắt sắc, lấy tay chỉ một cái, kích động nói: "Các người mau nhìn, nam tử này trên lưng buộc lên tím kim lệnh bài đầu. Hắn lại là chúng ta Thổ tri quốc duy nhất tử kim thân phận." Tử kim thân phận? Thổ tri quốc Bách Tĩnh ánh mắt bắt tới, trên mặt cũng hiện lên kính ngưỡng chi sắc. Trên đường phố, ngoại trừ Thổ tri quốc Bách tính chấn kinh lại không rõ hưng phấn bên ngoài, kinh hại nhất đúng là Thủy Chi quốc binh sĩ cùng phụ trách bảo hộ thần nữ Nguyên Anh cảnh các giả. Đám người sửng sốt mấy giây mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên Anh các giả Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Trần Trưởng Mệnh bốn phía, đem hai người bao bọc vây quanh. Lớn mật. Giang Khinh nhìn ta thủy chi quốc thần nữ, phải bị tội gì? Một người đàn ông lệ thanh đạo. Trần Trường Mệnh cùng Cố Hoài Bắc có chút lúng túng tách ra, Trần Trưởng Mệnh tay lấy ra khăn che mặt, không coi ai ra gì đem Cố Hoài Bắc khỏe mắt nước mắt lao sạch nhẹ nhẹ sạch sẽ. Các ngươi lùi ra. Cố Hoài Bắc khôi phục thanh lãnh khí sắc, uy nghiêm đối với Nguyên Anh cảnh các tu sĩ ra lệ. Thần nữ, người này tiết ngài. Tên nam tử kia mười phần tức giận nói. Khinh chúng ta nguyên bản tại Hải bên trong, liền làm một đôi ái đạo lữ. Cố Hoài Bắc hung hăng dùng ánh mắt toan hắn một cái. Thì ra là thế. Nam tử hít thở sâu một hơi, có chút lộ bẻ tức giận lui đi. Ngươi thế nhưng là quên không ít linh thạch A. Đúng vậy A, nơi này linh thạch quá mức hút hàng, ta chỉ có thể toàn bộ góp. Trần trường mệnh có chút đau lòng tiếu đạo. Cố Hoài Bắc dắt trần trường mệnh tay, Nhu Thanh nói ra, ta lần này đại biểu Thủy Tri Quốc, đến đây thổ Tri Quốc tới thương thảo chuyện kết minh, ngươi nếu là tử kim thân phận, không bằng cùng đi với ta gặp mặt quốc chủ. Cái này có chút không ổn A. trường mắt nhìn Hắn ở đây thổ chi quốc không có đảm nhiệm một quan nửa trách nhiệm, vẻn vẹn một cái tử kim thân phận con dân, thân phận như vậy có thể củng Cố Hoài Bắc đi gặp mặt thổ chi quốc quốc chủ sao? Hắn thật lo lắng vị này quốc chủ về sau tìm hắn để gây sự. Dù sao nhân ra là Hóa Thần tu sĩ, mà thực lực của hắn còn yếu, tạm thời còn không có khiêu chiến Hóa Thần tu sĩ vô liếng. Đi thôi, không quan hệ. Cố Hoài Bắc hàm răng khẽ mở, nụ cười chân thành nói, ta thân phận hôm nay có thể so với quốc chủ, cho nên ngươi thân là đạo lữ của ta, hắn sẽ không đối với ngươi như thế nào. Dừng một chút, Cố Hoài Bắc lại thấp giọng nói, bây giờ vô vọng chi địa không yên ổn. Giống chúng ta loại này vừa tiến vào người nơi này, chiến lực đều khá cao, về sau cũng là chiến đấu chủ lực, cho nên quốc gia nào quốc chủ đều sẽ cực kỳ xem trọng. Tốt ta. Gặp Cố Hoài Bắc kiên trì, Trần Trường Mệnh cũng chỉ dẫn theo Cố Hoài Bắc tiến vào Phượng Liên bên trong. Đội nghi trưởng ngũ một lần nữa được lớn. Lần này tốt, Thủy Chi quốc thần nữ đạo lữ, lại là ta tổ Chi quốc tử kim thân phận quan nhân, hai quốc gia muốn không kết mình cũng không được rồi. Trên đường, rất nhiều bách tính đều hỉ khí dương dương cười, tựa hồ hết sức coi trọng một lần này hai quốc kết minh. Phượng Liễn bên trong, Trần Trường Mệnh nhỏ hỏi, "Điều bắt Thủy thần vì cái gì lựa chọn ngươi, vì thần nữ? Ngươi hiến tế thần hồn rồi sao? Không có hiến tế thần hồn. Cố Hoài Bắc lắc đầu, nói ra, Thủy thần đơn độc triệu kiến ta, nàng nói ta tu luyện Vũ Chuyển Hàn Bán Quyết, nhưng nàng xem ra hết sức quen thuộc, cho nên liền đối với ta phá lệ khai ân, chẳng những phong ta làm sánh vai quốc chủ thần nữ, hơn nữa còn bàn thượng ta chúc phúc khiến cho ta từ nay về sau tu vi sẽ không nuôi chuyển có thể tiếp tục hướng bên trên tu luyện. Cái này Thủy thần đối với ngươi tốt như vậy. Trần Trương Mệnh kinh ngạc. Hắn thấy, thế gian này nào có vô duyên vô cớ tốt. Thủy thần nhìn ra Cố Hoài Bắc tu luyện cự truyền Hàn Băng Quyết là đến từ băng hệ cổ thần truyền thừa, cho nên nhường vị này thủy hệ bản thần sinh ra hoài cửu tâm tư. Nhưng dù vậy, cái này thủy thần cũng không nên đối với Cố Hoài Bắc tốt như vậy a. Cái này thủy thần, đến cùng có mục đích gì? Trần Trương Mệnh có chút khẩn trương nói, cái này thủy thần sẽ không phải coi trọng ngươi đi. Thủy thần là nữ tử. Cố Hoài Bắc dùng sức vỗ một hồi Trần Trương Mệnh mạnh tay, "Tiếu đạo, nàng liền là thuần túy tốt với ta, nếu không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy." "Tốt a." Trần trương Mệnh mặt mơ đỏ ửng, ngượng đầu. Hắn không nghĩ tới Cái này thủy hệ bán thần lại là một nữ tử, như vậy thì có thể bài trừ nam nữ tư đi rồi. Nghĩ nghĩ, Trần Trường Mệnh cố ý thăm dò Cố Hoài Bất ý, vì cái gì vô vọng chi trong đất ngũ phương thần, muốn xưng là thần, ngươi biết không? Cái này cũng ta không rõ ràng. Cố Hoài Bắc lắc đầu. Nàng nâng Trần Trường Mệnh rộng bán tay to, đem đầu của mình gối ở phía trên, mười phân an tâm đóng lại mắt, thấp giọng nói, ngươi tở hổ, không cam tâm bị vây ở vô vọng chi địa a. Trần Trường Mệnh cảm khái gật đầu nói, đúng vậy a, ta không có hiến tế thân hồn, tự nhiên không cam tâm chậm trở nên già tuổi. Tiếp đó tu vi lại Cuối cùng đã biến thành hài nhi. Cố hoài bắt giờ khắc này phản phất đi. Nhưng trong miệng lại lầm bầm nói, tiên tâm, ta sẽ cầu xin thủy thần cho ngươi chúc phúc, dạng này chúng ta liền sẽ không nhận địch chuyển quang âm chi lực xâm nhậm. Có thể dạng này tốt nhất rồi. Trân Trương mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, cười cười, nụ cười trên mặt hắn lại đọc lại. chương 656, miệng minh ước chương 656, miệng minh ước ngũ phương quốc bên trong. Nam cải hóa thần cảnh quốc chủ là duy nhất không chịu thời gian lịch chuyển sức mạnh ảnh hưởng đồng thời còn có thể tiếp tục tu luyện người, nhưng bây giờ thủy Chi quốc bên trong lại thêm ra một cái thần nữ cô hoài bắt đến, đây có phải hay không là mang ý nghĩa vị này lực lượng của thủy thần bị suy yếu. Thủy thần nếu như bị suy yếu, vậy làm sao có thể trả lại cho mình chúc phúc? Giờ khắc này, Trần Trường Mệnh cho rằng Cố Hoài bắt đối với vị này thủy thần quá mức tiến nhiệm. Thủy thần tuyệt không có khả năng cho hắn chúc phúc. Trần Trường Mệnh cúi đầu, liếc mắt nhìn tụi hồ ngủ say trong lực mỹ nhân, con ngươi sâu thẳm, liên tiếp lấp không nói thêm gì. Tương lai đường ra hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi liệu một phát, tuyệt không thể dựa vào ngũ phương thần. Một nén nhang phía sau, Phượng Liên tại vương cung trước cung điện dừng lại. "Thần nữ, hoàng cung tới rồi, quốc chủ bệnh hạ ở trong đại điện đợi ngài." Bên ngoài chuyển đến âm thanh, Cố Hoài Bắc tỉnh lại. Vừa rồi, nàng thật sự ngủ thiếp đi, một cảm giác này cứ việc thời gian ngắn, lại hết sức thân ngọt. Cái này khiến Cố Hoài Bắc mặt mày tỏa sáng, Cả người nhìn xinh đẹp hơn. "Đi, chúng ta đi gặp quốc chủ." Cố Hoài Bắc đối với Trần Trường Mệnh mỉm cười, lôi kéo hắn tiểu ra Phượng liễn. tiếp đó một đường đi vào cung điện bên trong. Trong đại điện Có một chút người bình thường cùng tu sĩ, hợp thành hai chi thần tử độn vũ. Có quốc chủ, tự nhiên là có đại thần. Mà thổ chi quốc có tu sĩ cũng có người bình thường, cho nên Trần Trường mệnh đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Trên long ỷ, ngồi một cái người mặc thổ hoàng sắc long bào lão giả tóc trắng. Người này thần thái uy nghiêm, mâu quang tâm thúy, trên thân phóng thích ra đáng sợ hơi thở của mãnh thần cảnh. Từng gặp quốc chủ bậc hạ. Cố Hoài bắt hướng về phía lão giả tóc trắng nhẹ nhàng vừa chấp tay, Trần Trường Mạnh cũng cung kính thi lễ. Ha ha, thần nữ không cần đa lễ. Quốc chủ nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt rơi trên người Trần Trường Mạnh cũng nghĩ thiếu đạo, nghĩ không, gia, ta thổ tri quốc duy nhất tử kim thân phận con dân, lại còn là thần nữ tại Viễn Tinh Hải Đạo Lư đâu. Quốc chủ bệ hạ chê cười. Cố Hoài bắc hé miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười. "Chậc, nàng thân sắc bình tĩnh xuống, nhìn chằm chằm quốc chủ, nói khẽ, bây giờ Kim Hỏa hai thực lực quốc gia lớn, nhiều lần xâm chiếm ta khí hậu một tam quốc, hại ta tam quốc linh thạch thiệt hại quá lớn, bây giờ thủy thần tự mình chuyển xuống cầu dụ, muốn ta thủy chi quốc cùng tụ một hai quốc kết không biết quốc chủ ý như thế nào. Thủy thần có lệnh, chúng ta sao dám không theo?" Quốc chủ lời nói xoay chuyển, "Tiểu đạo Vật quán thủ thần đại nhân còn tại trong giấc ngủ say, chưa to tỉnh, người ta chỉ có thể trước tiên ký kết miệng nước. Miệng miếng nước. Cố Hoài Bắc nghe vậy, trong lòng hơi có vẻ thất vọng. Thần nữ mới từ Viễn Tinh Hải tiến vào vô vọng chi địa, e rằng có chỗ không biết a. Cố chủ mắt sáng lên, chậm rãi giải, giải thích nói, "10 năm trước, Hỏa Chi Quốc đại quân xuất động, đối với ta tổ chi quốc phát động tiến công, thủ thần tại cùng hỏa thần trong đấu tranh, chịu một chút vết thương nhẹ, cho nên tổ thần đại nhân một mực ngủ say, không có chuyện trọng yếu sẽ không dễ dàng to tỉnh." Nguyên like, thần bị thương. Cố Hoài Bắc trong lòng run lên. Chuyện này ngược lại là không có người nói cho nàng. Bất quá, có thể cùng tổ chi quốc ký kết miệng minh ước cũng coi như là đạt đến bước đầu mục đích, dù sao thủy một tổ tam quốc cũng là thụ hại một phương, tại trên thực lực so với kim hỏa hai quốc yếu nhược. Cố Hoài Bắc vừa chắp tay, rất thẳng thắn nói, "Quốc chủ bệ hạ, vậy ta người hai quốc liền tạm thời ký kết miệng minh ước, nếu có một nước gặp công kích, mà các một nước liền sẽ phái người tới trợ giúp như thế nào?" "Được, một lời đã định." Quốc chủ cũng đứng dậy, hướng về phía Cố Hoài Bắc xa xa chắp hai người xem như lấy loại hình thức này, tạm thời ký kết liên hai nước minh ước. Trần ánh trở nên thâm thúy, Thần Tân là người ngoài cuộc, thông qua hai phe đối thoại, trong lòng cũng phân tích ra được một chút tin tức hữu dụng. Thần cùng thần đấu, Hóa Thần cảnh quốc chủ cùng Hóa Thần cảnh quốc chủ đấu, Nguyên Anh cảnh cùng Nguyên Anh cảnh đấu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cốt chiến tác động đến phạm vi rất rộng, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng song phương tranh đấu, cũng mèn mèn vì tranh đoạt biệt quốc con đơn dần, dùng cái này đem đổi lấy vô vọng chi địa cuối cùng tài nguyên tu luyện, linh thạch. Đệ nhị, tổ thần bị thương, vẫn không có tu tỉnh. Cái này cũng nói rõ, bán thần chiến đấu giữa cường giả cũng là cực kỳ tinh thôi không cẩn thận liền sẽ thủ thương. Đệ tam, quốc chủ quyền nói chuyện không lớn, chân chính thống trị một quốc gia, chỉ có thể là thần. Quốc chủ nhìn Như Phong Quang, cũng bất quá là thần tay sai. Thủ chi quốc quốc chủ là hóa thần cảnh một tầng tu vi, nếu như có thể hàng phục dạng này hóa thần cường giả, chứng minh ngũ phương thần thực lực, ít nhất phải cao một đến hai cái tiểu cảnh giới. Vừa nghĩ tới vô vọng chi địa có 10 cái xung quanh hóa thần cường giả, cao cao tại thượng thống trị hết này, Trần Trường Mạnh cũng cảm giác trên đỉnh đầu giống như treo 10 thanh lợi kiếm. Cái này khiến hắn như ngồi bàn chông. Bất luận cái gì một thanh kiếm rơi xuống, đều đủ để muốn cái mạng nhỏ của hắn. Tổ chi quốc cứ việc danh xương Quốc nhưng cũng chỉ có một thành trì, bốn phía còn có một số ruộng tốt cùng núi non sông ngòi, bởi vậy suy đoán ra, vô vọng chi địa cũng cũng không lớn, thậm chí còn không có man hoang chi trên nào một quốc gia đại. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Nơi đây một khi phát sinh đại chiến sinh tử, muốn chạy trốn cũng không có chỗ trống. Do đó, chân trường mệnh cho là mình về sau làm việc nhất định muốn bước bảng, tận khả năng tại thần cùng quốc chủ cái này hai cây đại thụ dưới hóng mát, không dễ dàng lộ đầu. Như vậy thì sẽ không dẫn tới biệt quốc hóa thần tu sĩ chú ý của khí hậu hai quốc kỵ kết liễu miệng minh ước sau đó. Cố Hoài Bắc cũng bị khoản đãi thật tốt một cái phiền, Trần Trường Mệnh tự nhiên cũng đi theo thơm Lây rồi. Bất quá, bởi vì này địa linh khí mỏng manh, cũng không có có cái gì thiên tài địa bảo có thể cung cấp hưởng dụng, cho nên ăn uống linh quả cùng linh kỷ, theo Trần Trường Mệnh đều rất kém. Đặt ở Viễn Tinh Hải, không đáng một đồng. Tiến hội về sau, Cố Hoài Bắc cùng quốc chủ tự biệt, sau đó cùng Trần Trường Mệnh đi tới chính hắn tòa trang viên kia bên trong. Trần Mệnh, ta chỉ có thể ở đây mà cùng ngươi nửa ngày, tiếp đó liền phải đổi trở về hướng thủy hồi báo. Gian phòng bên trong, Cố Hoài Bắc một ôm lấy Trần Mệnh, trong ngực nhẹ nhàng bước ve. thân phận nàng thay đổi, cho nên không có thể tùy ý ra ngoài. Chuyến này trở về, chưa chắc lúc nào còn có thể tới tổ chi quốc. Trần chương mệnh trong lòng hơi động, thấp giọng nói, "Tiểu Bắc, ngươi còn nhớ rõ Vạn Yêu Đảo những cái kia tám tiên yêu tộc sao? Bọn hắn có hai vị, cũng đi theo ta cùng một chỗ tiến vào tổ chi quốc rồi, bây giờ liền ở tại trang của ta bên trong vườn. Bọn hắn cũng tới. Cái kia thật tốt, các ngươi tổ chi quốc thực lực nhận được cực lớn tăng cường." Cố Hoài Bắc vừa mừng vừa sợ. Cái kia thanh niên áo bảo đen tên là Cửu công tử. Hắn chân thân chính là xa cổ dị thú cựu đầu xà, ngươi chỉ cần đâm vào hắn tinh huyết trong cơ thể, liền có thể giải hết thể nội thất tuyệt độc châm dư độc rồi." Chân Trương mệnh giảng giải, tiếp đó không rành nổi vỗ nhẹ Cố Hoài Bắc phía sau lưng nói, "Ngươi chờ một chút, ta đi đòi hỏi một điểm tinh huyết." Nói xong, Chân Trương mệnh liền biến mất rồi. Cố Hoài Bắc một mặt ngốc trợn, trong lòng lập tức dâng lên xúc động. Chốc lát, Chân Trương Mạnh gõ Cửu Công tử cửa phòng, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Cửu ca, ta cần trên người ngươi điểm tinh huyết có thể hay không thằng ta?" "Tinh huyết?" Cửu Công tử khẽ giật mình, nhìn thấy Trần Trường Mạnh sắc mặt nghiêm túc, lập tức biết không phải là nói đùa. Chỉ là một điểm tinh huyết, có gì không thể. Cửu công tử nhẹ nhàng nở nụ cười, tiện tay lấy ra một cái ngọc bình, liền bức ra một ngụm tinh huyết rót vào trong đó. Cửu ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trần Trường Mệnh tiếp nhận ngọc bình, mười phần cảm kích nói. Kiểu công tử vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh, chậm giọng nói ra, "Trần lão đệ, nếu là ngươi sau này có cơ hội thoát khốn, nhất định chớ quên người Cửu ca." "Hả? Hắn như thế nào chắc chắn ta có thể thoát khốn?" Trần Trường Mạnh thân sắc khẽ giật mình, có chút không ra Cửu công tử lời nói này rồi. Chương 657, Thủy thần đại nhân bất giận chương 657, Thủy thần đại nhân bất giận Trần Lão Đệ, ta đã sớm nhìn ra, ngươi là người mang đại khí của người, cho nên lúc ban đầu đi theo ngươi, chúng ta mới có cơ hội tiến vào Vô vọng chi địa. Tiểu công tử nhẹ nhàng nở nụ cười, hết sức gần cần nhìn qua Trần Trường mạnh nói, cơ hồng muội tử đã từng dùng đồng thuật thần thông lặng lẽ nhìn qua ngươi, phát giác thân thể ngươi cực kỳ thuần, nàng bình sinh chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, cho nên vô luận là nàng hay là ta, chúng ta đều nhất trí cho rằng ngươi có lẽ có cơ hội có thể tự Vô vọng chi đi. Cái này Trần Chương nhướng mày, trong lòng cũng nhắc lên nổi sóng. Cửu công tử nói tới cơ hồng, hẳn là vị nào phụ nữ yêu tộc. Trần Chương mệnh cùng nàng quan hệ một mực không quen, cho nên cũng không rõ ràng tên của nàng. Hắn không nghĩ tới, cái này cơ hồng vẫn còn có trời sinh đồng thuật thần thông, bởi vậy suy đoán, nàng yêu tộc chân thân cũng là cực kỳ ghê gớm, vậy mà có thể xem thấu chính mình nội thân bên trong cấu tạo. Bất quá, hai vị này yêu tộc thực lực tuy mạnh, nhưng vì thế bọn hắn hiện nay đối với mình cũng không há ý, thậm chí cái kia Cửu công tử còn có chút hào sảng tặng cho hắn tin huyết. Yên tâm, Cửu ca làm việc luôn luôn chu Tuyển sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra tình huống của ngươi." Cửu công tử Vô Vũ Trần Trường mệnh mả bay, mười phần nói nghiêm túc. "Đa tạ Cửu ca." Trần Trường mệnh hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, "Tất nhiên Cửu ca vừa ý như thế tiểu đệ, như vậy nếu có cơ hội thoát khốn, ta nhất định mang lên Kiểu ca cùng bá phụ." Gặp Trần Trường mệnh tỏ thái độ, thậm chí tăng thêm chính mình nản năm không gặp lao phụ thân, Cửu công tử trong lòng cũng có chút xúc động, hắn thở dài một tiếng nói, "Thời gian thấm thoát, vật đổi sao rời. cũng không biết ta cái kia lão phụ thân là trạng thái gì. ca, ngươi có rảnh thăm dò thêm một chút, ta cũng sẽ giúp ngươi lưu ý." Trần Trường mệnh nói. Được, Cửu công tử gật đầu, thần sắc xu hướng tại bình tĩnh. Cái này vô vọng chi địa có hóa thần tọa trấn, hắn bực này tu vi cũng khó có thể nhấc lên sóng gió gì. Nếu muốn cứu phụ thân, độ khó cực cao. Nhất là Kim Tổ hai quốc quan hệ cần trường, hắn và phụ thân bây giờ ở vào đối lập quan hệ. Trần Trưởng mệnh cùng Cửu công tử từ biệt, trở lại gian phòng của mình, gặp được Cố Hoài Bắc. Kiểu Bắc, đây là cửu đầu tinh huyết, mang về phục dụng đi." Trần Trưởng Mạnh đem cái bình đặt ở Cố Hoài Bắc trong tay. "Trần Bạch, ta thật không nỡ ngươi." Cố Hoài Bắc trong lòng xúc động, lại một lần nữa lấy Trần Trưởng Mạnh thật dày thân thể. Nàng tin tưởng, một chai nhỏ này tinh huyết thế nhưng là vô giá chi bận. Cửu đầu xà thân là xa cổ dị thú, thực lực cường đại, nhất là tu luyện đến 10 cấp sau đó, tinh huyết này hiệu quả, càng là hết sức tinh người, nhất định có thể giải trừ trong cơ thể nàng dư động. Nhưng Cố Hoài Bắc cũng biết, cái kia cửu công tử có thể cung cấp chân quý tinh huyết, chắc hẳn Trần Trưởng Mệnh cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Hai người ôm nhau rất lâu mới tách ra. "Ta đi." Cố Hoài Bắc lau nước mắt, ôn nhu nói. "Đi thôi." Trần Trưởng Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Hai người ánh mắt ở giữa không chung giao hội, tựa như đọc lại đồng đẳng. Nửa ngày mới chậm rãi tách ra, Cố Hoài Bắc cắn răng một cái, quay người lại liền phát động tuấn di biến mất rồi. Trần Trương mệnh nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất rồi. Hắn bây giờ cũng là áp lực khá lớn, không biết tại Vô vọng chi địa bên trong nên như thế nào phá cục mới có thể thuận lợi thoát thân. Ai, trước mắt nắm giữ tin tức vẫn là quá ít. Một lúc lâu sau, Trần Trương Mạnh tại khẽ thở dài một tiếng sau đó, thần sát phản mà bình tĩnh lại. Bây giờ thân ở Vô vọng chi địa địa phương thần bí này, gấp gáp cũng là chuyện vô bổ, cho nên không bằng chậm rãi thăm dò ngũ phương quốc tình huống lại tính phần sau. Môn này luyện thể công pháp đối với khí nhu cầu không tính lớn. Cho nên không tí tí ảnh hưởng trần chương mệnh tu luyện. Việc chuyển quang âm chi lực sẽ để cho ta trở nên trẻ tuổi, đồng thời tu vi cũng nuôi chuyển, không biết ta như vậy siêng năng tu luyện, cố gắng để thằng cảnh giới, có thể hay không trung hoàng nghịch chuyển quang âm chi lực mang tới tu vi lưu bước. Chẩn chương mệnh trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Trước mắt hắn cũng không thể nào phán đoán tu luyện đến tuột cùng có chỗ hữu dụng hay không, chỉ có thể theo thời gian trôi qua tới từ từ nếm thử. Thủy chi quốc, thần điện. Thân là thần nữ Cố Hoài Bắc, sau khi trở về cũng không có gặp mặt quốc chủ, mà là trực tiếp tới thần điện, tới gặp mặt thủy thần. Thủy thần thượng thần, là một gã dung mạo cô gái người Mỹ, nàng mặc lấy thủy quần dài màu lam, tay áo đồng bền, đôi mắt linh động, cho một loại người cực kỳ rất thật cảm giác. Cố Hoài Bắc dân một nén nhang. "Thủy thần đại nhân, thổ thần chưa to tỉnh, ta và thổ chi quốc quốc chủ đã đặt thành mỹ ngước." Cố Hoài Bắc đem hai tay đặt ở cái trán, thần sắc trang trọng, thấp giọng báo. Tượng thần không có có một tia xúc động tĩnh. Cố Hoài Bắc cũng không gấp, từ từ chờ. "Thần nữ, ngươi khổ cực, đi xuống trước tu luyện đi một lát sau." Thủy thần thượng thần mở miệng. "Vâng, thủy thần đại nhân." Cố Hoài Bắc quay người rời đi. Trong hư không một cơn chấn động, đi ra một cái người mặc màu lam long bảo nam tử trung niên. Người này, thân bên trên tán phát hóa thần cảnh khí tức, từng gặp Thủy thần đại nhân. Nam tử trung niên hướng về phía tự thần, cung kính thi lễ. Cho dù là một nước chi chủ, hắn ở đây Thủy thần trước mặt cũng phải tất cung tất kính, không thể có không chút nào kính. "Chuyện gì?" Thủy thần thản nhiên nói. Nam tử trung niên một mặt đỗ khí, ôn bình nói, "Khởi bẩm Thủy thần, thần nữ tại Thổ Chi quốc cùng một người đàn ông bên đường ôm, 10 phần thân mật, như thế hành vi thực sự có nhục ta Thủy Chi quốc danh tiếng. Còn xin ngài trị thần nữ, cùng một người đàn ông, ông. Thủy thần hơi kinh ngạc. Nàng và thần nữ quan hệ qua lại mấy ngày, vẫn có chút hiểu rõ thần nữ tính cách, nàng này tính cách thánh lánh, đối với bất kỳ người đàn ông nào đều không nể mà mũi, thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Đúng thế. Căn cứ thần nữ nói, nam tử này là nàng trong Huyền Tinh Hải đạo nữ, nghĩ không ra cũng tiến vào vô bằng đất. Nam tử trung niên sắc mặt biến thành hơi đỏ lên, tức giận nói, "Thủy thần đại nhân, thần nữ bị người khinh nhẫn, thực sự không xứng tiếp tục làm ta Thủy Chi quốc thần nữ rồi, còn xin ngài hạ lệnh thần nữ." Người đa tâm, lang thương. Thủy thần âm thanh vô cùng lạnh nhạt. Giữa thần con mắt lộ ra vô thượng uy nghiêm, thần nữ là ta khâm điểm, há có thể nói phế lệ thế. Ngươi làm tốt ngươi việc nằm trong phận sự, chớ yếu ly ở giữa ta và thần nữ quan hệ. Bằng không chọc ta không vui, ta sẽ để cho ngươi một lần nữa nhấm nháp một chút thủ đoạn của ta. Nam tử trung niên nghe vậy lập tức hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, đường đường thần nữ bị khinh nhần sau đó, thủy thần chẳng những không có trách cứ, ngược lại đem lửa giận dẫn, dẫn tới hắn vị này quốc chủ trên đầu. Thủy thần đại nhân bất giận, tiểu nhân biết sai rồi. Hắn một chút trên mặt đất, phanh phanh phanh liên tục dập đầu ba cái. Đi thôi." Thủy thần nói. Nam tử trung niên phát động tấn gì, tiêu thất ở trong thần điện. "Thần nữ a, thần nữ, ngươi thật làm cho ta tức giận chứ? Ta cổ linh lung đời này liền thống hận thành song thành đôi ân ái đạo lữ, nghĩ không ra người nam nhân kia, vậy mà cũng gặp vận may, tiến vào vô bằng đất, tựa thần bên trong." Truyền đến ẩn chứa tức giận thanh âm, thủy thần tức giận. Nàng lúc nói chuyện, thần điện bên trong cấm chế liền tự động kích hoạt lên, cho nên sẽ không chuyển đi ra bên ngoài. Thần nữ không thể rút lui, nàng đối với ta mà nói, có tác dụng lớn. Thủy thần tự lẩm bẩm, bây giờ đại trận trình độ hư hại càng nghiêm trọng, ngũ phương thần cái nào tất lễ đều đang tự nưu được ra. Trương Tiên đối với ta cổ linh lung phá lệ loại mắt xanh, vậy mà hàng hạ một danh tu luyện băng hệ cổ thần nhất tộc Cựu truyền Hàn băng thuật nữ tử. Chương 658, Hỏa chi quốc xâm phạm chương 658, Hỏa chi quốc xâm phạm người đâu, truyền nữ. Thủy thần đột nhiên phát ra một đạo mệnh lệ. Vâng, Thủy thần đại nhân. Bên ngoài thần điện, có người đáp ứng cũng một tiếng. Không bao lâu, Cố Hoài bước tiến vào thần điện. Nàng vừa mới chuẩn bị uống xong cựu đầu xà tinh huyết, không nghĩ tới Thủy thần liền phái người tới. Nàng hơi nghi hoặc một chút, Thủy thần tìm nàng sự tình gì? Không phải vừa tách ra sao? Thần nữ, "Ta nghe quốc chủ nói, ngươi có cái đạo lư cũng tiến vào rồi, bây giờ tại thổ chi quốc." Thủy thần mở miệng dò hỏi. Cố Hoài bắt trong lòng run lên, lập tức minh bạch thủy thần ý đồ. "Hừ, thủy thần đại nhân." Nàng cung kính nói. Lúc này, Cố Hoài Bắc thần sắc rất bình tĩnh, nàng đã làm xong bị thủy thần trừng phạt chuẩn bị. "Các ngươi thật ơn ai a, vậy mà tại trên đường cái đang ôm nhau, thực sự là cho ta thủy chi quốc tăng thế diện đâu." Thủy thần nợ nụ cười, âm thanh lộ ra quỷ dị. Không đợi Cố Hoài Bắc giảng giải, đột nhiên một đạo quang mang liền từ tượng thần bên trên bắn ra, rơi vào Cố Hoài Bắc trên đầu. Một cái chớp mắt liền biến mất rồi. Cố Hoài Bắc thân sắc, từ mờ mịt trầm dại đã biến thành lãnh cốc, giờ khác này nàng giống như là một khối ngàn năm hàn băng, cho một loại người bất cận nhân tình cảm giác. "Thần nữ, ngươi có đạo lư sao?" Thủy Thần hỏi. Cố Hoài Bắc lạnh như băng nói, "Khởi bầm Thủy Thần đại nhân, ta không có có đạo lư." "Rất tốt." Thủy Thần hết sức hài lòng, "Tiếu đạo, đây mới là tu luyện cự truyện Hàn Băng quyết nên có dáng vẻ. Tốt, ngươi đi xuống đi, chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá hoa thần." Cố Hoài Bắc quay người rời đi. Thần điện bên trong, một mảnh trống vắng đem thần nữ liên quan tới đạo lư ký ức, toàn bộ phong ấn đã như thế, trong nội tâm nàng liền không có giảng buộc có thể chuyên tâm xung kích hóa thần cảnh rồi." Thủy thân lẩm bẩm nói. Cố Mai bắt một mặt băng hàn sau khi trở lại phòng, nàng nhìn thấy trên bàn để một cái ngọc bình. Trong đầu liên quan tới cái bình này ký ức mơ hồ hiện ra. Nàng chỉ biết là trong cái chai này chứa cựu đầu giả tinh huyết có thể giải đi trong cơ thể nàng thất tuyệt đối trầm dư độc, nhưng cái này ngọc bình rốt cuộc là đến từ đâu, nàng lại không rõ ràng. Kỳ quái, cái bình này là ai cho ta? Ta vì cái gì một chút ấn tượng cũng mất? Cố Hoài Bắc ánh mắt nghi ngờ nắm lên ngọc bình, thả ở trước mắt không ngừng mà quan sát, tính toán hồi tưởng lại cái gì, nhưng nàng thất bại, nàng cái gì cũng không nhớ rõ. Cố Hoài Bắc cau mày, ánh mắt sắc bén. Nàng dù sao tu luyện mấy trăm năm thời gian, làm việc luôn luôn mười phần nghiêm túc nghiêm cấm, trong cuộc đời không may xuất hiện thời điểm bất ý. Do đó, nàng cho rằng trước mắt việc này cực kỳ không bình thường. Từ trước đến nay cẩn thận chính mình, tuyệt đối không thể nào chỉ biết hiểu cái này ngọc bình tinh huyết công hiệu, nhưng lại không biết lai lịch của nó. Có người cưỡng ép xóa đi trí nhớ của ta." Cố Hoài Bắc lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, Nàng thân sắc cũng biến thành ném chậm. Trong thủy tri quốc có thể làm được xóa đi nàng bị này, nguyên anh cảnh 9 tầng tu sĩ bộ phận trí nhớ, ngoại trừ quốc chủ chính là thủy thần rồi. Có người muốn cho ta quên cái gì? Cố Hoài Bắc cười lạnh, lẩm bẩm, kẻ trí nghị đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, đối phương rủ là xóa đi trong đầu ta bộ phận ký ức, nhưng lại đã quên cái bình này. Nói đến đây, nàng một ngụm nuốt vào trong bình tinh huyết. Cố Hoài Bắc biết rõ tự thân tu vi không đủ, cho nên việc cấp bách là loại trừ thể nội dư độc, bằng vào hồi xuân đang khôi phục đến nguyên anh cảnh 10 tầng tu vi, tiếp đó cố gắng sớm ngày tu luyện đến hóa thần cảnh. Chỉ có như vậy, Tha phương có năng lực tra rõ chân tướng sự tình. Huyết đầu xà tinh huyết tại thể nội vận hành về sau, Cố Hoài Bắc bên ngoài thân xuất hiện một tầng chất lỏng màu đen, đây là dư độc bị bức ra. Nàng thi triển một cái thuật pháp nhỏ, thanh lý một chút thân thể, tiếp đó lấy ra một bình hồi xuân đan. Lấy ra một mai đan dược, đặt ở lòng bàn tay quan sát phút chốc, Cố Hoài Bắc thần sắc lại có chút mơ mịt, hồi xuân đan, trong nguyên tinh hải chưa từng nghe nói qua, ta đến cùng là từ đâu lấy được? Nhìn tới, vô luận là ngọc bình, vẫn là hồi xuân đan, là đều không phải là cá nhân ta lấy được, mà là có người tặng cho. Cô Mai bắt ánh mắt lấp loé nói, "Giờ khắc này, nàng tựa hồ mơ hồ bắt được một chút manh mối. Nàng nguyên bản trong trí nhớ bị xóa mất một cái người, nhưng dù vậy, nàng thông qua là bình, hồi xuân đang, vẫn là phát giác một chút dấu vết để lại. Những đầu mối này trở thành nàng không đến tìm kiếm người kia mấu chốt. Một tháng sau, Trần Trường Mạnh kết thúc tu luyện, bắt đầu liên lạc cảm thụ trạng thái thân thể. Tuổi nhỏ hay không đấy, trước mắt hắn còn không cảm giác được. Dù sao một tháng thời gian quá ngắn, nhưng mà liên quan tới tu vi lưu truyện, Trần Trường Mạnh lại khắc sâu cảm nhận được. Hắn tu đạo cảnh giới, vậy mà chậm rãi đang giảm xuống. Luyện thể cảnh giới biến hóa cũng không rõ rệt Trần mệnh cũng không phát giác bất kỳ khác thường gì chẳng lẽ nói tu luyện thiên lô rèn thể thuật có thể bên trong cùng luyện thể cảnh giới lại Trần chânương mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười đến cùng có phải hay không còn phải thông qua càng giáng dấp thời gian tới địa chứng ẩm nộ bang từ đằng xa chuyển đến chấn động đến mức cả phòng đều sáng ngợi bắt đầu chuyển động xảy ra chuyện gì Trần chân Trương mệnh trong lòng cả kinh lúc này đưa tin Ngọc bài liền chuyển đến quốc chủ tiếngỏa chi Quốcâm phạm tất cả mọi người lập tức lên địchỏa chi Quốc phát động công kích Trần Trương mệnh như mày lợi cửa đi ra ngoài, tiếp đó đặng không mà lên. Bên cạnh bóng người lấp loé, tiểu công tử cùng cơ hồng cũng xuất hiện tại trận trường mệ bên cạnh. Thủ chi quốc kích hoạt lên một tòa đại trận, phòng ngự quang mang giống như một cái nắp nồi tử, đem toàn bộ thành chỉ cho bao phủ. Lòng ánh sáng bên ngoài, có mấy trăm tên nguyên anh cảnh tu sĩ trôi nổi tại giữa không trung. Có người xuất thủ trước, hướng về phía phòng ngự trận pháp chính là triển khai công kích. Một cái ông lão mặc áo bào đỏ, thần sắc vững bình đứng chắc tay, đứng đại nguyên anh cảnh tu sĩ hậu trong hư không, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn chầm chầm chi quốc. Người này, thân bên trên tán phát hóa thần tức chính là Hỏa Chi Quốc quốc chủ. Hắn không nhìn bọn thủ hạ công kích phòng ngự đại trận, mà là lặng thanh đại tiểu đạo, khôn nhạt, La Phu buông xuống ngươi thổ chi quốc, còn chưa cút ra nên tiếp. Âm thanh đủ ủ, truyền khắp toàn bộ thổ chi quốc. Một đạo phát ra hóa thần cảnh hơi thở thân ảnh, từ trong vương cung đẳng không mà lên. Chính là thổ chi quốc quốc chủ Khôn Nhạt thượng nhân. Xích Viêm. Hắn trợn mắt nhìn nhau, lại lẩm nói, "Nhĩ Hỏa Chi Quốc nhiều lần xâm chiếm nước ta, thật chẳng lẽ cho là ta thổ chi quốc dễ ứ hiệp? Như không muốn khai chiến, cũng có thể." Viêm thượng nhân cười nhạt một tiếng rõ ra một cái tay tới nói, nghe nói ngươi Khôn Nhạc phất giàu, hôm nay ngươi chỉ cần giao ra một tỷ linh thạch, chúng ta Hỏa Chi quốc liền lui binh như thế nào. Một tỷ linh thạch. Khôn Nhạc bên trên nhân trái tim hung hăng cái nhăn một cái, đây quả thực là muốn hắn mạn dạ a. Sích Viêm lão thất phu, ngươi mơ tưởng từ lão phu ở đây lấy đi một khối linh thạch. kèm theo gầm lên giận dữ, hắn đột nhiên xuất hiện tại thành trí bên ngoài, đối mặt xích Viêm thượng nhân. Ngươi ta đi lên một trận chiến. Xích Viêm thượng nhân cười lạnh, thân thể hóa thành một đạo quang mang bay về phía sâu trong hư không, Khôn thượng nhân cũng gấp gao đuổi tới. Hai người cũng là hóa thần cảnh. Xuất thủ động tính quả lớn, cho nên Ngũ phương quốc bên trong sớm đã quy định, một khi hóa thần khai chiến, liền muốn đi trước sâu trong hư không. Ầm ầm, sâu trong hư không, quan mang kịch liệt nổ tung, không ngừng chuyển đến từng trận tiếng oanh minh. Hai đại hóa thần cảnh cường giả đã chính thức khai chiến. Mà Hỏa chi quốc nguyên anh cảnh các tu sĩ, cũng đối với Thổ Chi quốc phòng ngự đại trận triển khai điên cuồng công kích. Đưa tin ngọc bài cũng là đại trận lệnh bài thân phận, nhưng tại trong đại trận thông suốt, giọng tiếp dẫn sứ, từ Trần Trường Mệnh cùng Cửu công tử đưa tin trong ngọc bài đến. Hựu công tử lung ngọc bài, nhìn qua Trần Trường Mệnh đang đạo, Trần Lão Ngươi góp quá nhiều linh thạch, sợ sợ không chỉ Hỏa Chi quốc đỏ mắt a. Đúng vậy a. Trương Trương Mạnh cũng nợ nụ gọi khổ. Kim Hỏa hai quốc quan hệ không tệ, hắn thật lo lắng Kim Chi quốc cũng sẽ đại quân náo cảnh, đối với Thổ Chi quốc bày ra tiền công. Chương 659, phụ tử tương tiến chương 659, phụ tử tương tiến ẩm. Một đạo quang trụ từ phương xa thẳng cắt rơi xuống, giống như Thái Sơn áp loạn giống như ầm vang đụng vào Thổ Chi quốc phía trên đại trận. Nay cô sáng hào quang rực rỡ, khổng lồ, toàn thân tràn ngập hóa thần cảnh khí tức, trong chốc lát liền xuyên thủng đại trận phòng ngự lồng ánh sáng. Hóa thần cường giả Trần Chương mệnh biến sắc. Đây là có hóa thần cảnh cương giả, cự ly xa phá thổ chi quốc đại trận, sẽ không phải là Kim Chi quốc quốc chủ động thủ a. Nhìn qua cổ sáng đánh tới phương hướng, Uỵu công tử nghĩ đến phụ thân có khả năng xuất hiện, cả người nhất thời biến phải vô cùng kích động. Có khả năng. Trần trường mệnh sắc mặt âm trầm. Đó lấy tới một trận chiến này, e rằng rất khó đối phó rồi. Thủ chi quốc tu sĩ phải đồng thời đối mặt Kim Hỏa hai nước sức mạnh, không có bất kỳ cái gì phần thắng khả năng. Bây giờ, hắn chỉ hy vọng thủy chi quốc tú sĩ quân có thể nhanh chóng chạy tới trợ giúp. Bát người Hỏa chi quốc Nguyên Anh cảnh tu sĩ mừng rỡ, như cá giết sang sông đồng dạng xông vào trong thành trì, bắt đầu bắt thổ chi quốc con dân. Mà vào thời khắc này, thổ chi quốc Nguyên Anh cảnh tu sĩ cũng đã tới, bắt đầu cùng Hỏa chi quốc Nguyên Anh cảnh tu sĩ chiến đấu đến cùng một chỗ. Ba người các người ra hỏa bị sợ choáng váng sao, như thế nào còn chưa lập thủ? Tiếp dẫn sứ thanh âm thở hổn hển, từ đưa tin trong ngọc bài băng lên. Chân chương mệnh cùng Cửu công tử nhìn nhau cười khổ, cũng chỉ có thể bay quang lên địch. Ầm. Chân liền đánh bay một cái 6 sĩ. Ngay sau đó, Thì có hai tên nguyên anh cảnh tám tầng tu sĩ tại hữu giác ông đối với hắn triển khai tiếng công Trần Trương mình không nói một lời cùng hai người này bơ đấu hắn không đem hết bản lực tại chiến đấu đồng thời cũng đang quan sát hai quốc tu sĩ lại chiến Trần Trương mệnh phát giác song phương chiến đấu đều tính toán cực kỳ khắc chế sẽ không dễ dàng tổn thương trong thành trí bất tính một khi đánh lui đối thủ cũng sẽ không đổi tận dết tuyệt bình thường tại thứ một thời gian bên trong đi bắt phổ thông máy tính vô vọng tri địa cũng không lớn Vũ Phương Quốc bên trong tổng cộng chỉ ít người như vậy nếu là đại khai sát giới chỉ sợ sớm đã đem người tất cả dễ sạch Chân chương mạnh trên mặt thoáng qua hiểu ra chi sắc. Nghĩ rõ ràng điểm này sau đó, trần trường mệnh cũng bắt đầu xuất công không xuất lực rồi, gặp phải tu vi mạnh hơn chính mình đấy, hắn liền cố ý tỏ ra yếu kém, tắc thì trốn tắc thì trốn, đối phương cũng sẽ không cùng hắn dây dừa, mà là vội vàng bắt lợi, nếu như gặp phải yếu hơn mình, hắn nhiều nhất kích thương đối phương, tuyệt sẽ không đổi tận giết tuyệt. Trong hư không, bóng người lấp loé, xuất hiện một nhóm lớn nguyên anh cảnh tu sĩ. Một người đại tiếu đạo, ha ha, phát tài sự tỉnh cũng không thể nhường hỏa chi quốc chiếm hết, ta kim chi quốc sao có thể không có phần đâu. Thủ chi quốc chủ bây giờ tại đại chúng ta cần phải nhiều trảo một số người để đổi linh thạch. Một người khát xương điên cùng tiếu đạo. Đám người cực can ý liếc nhau về sau, liền gia nhập bắt thủ chi quốc con dân hành động. Kim Hỏa hai nước nguyên anh cảnh tu sĩ, cộng lại là thủ chi quốc gấp 2, cho nên thủ chi quốc nguyên anh cảnh tu sĩ lập tức liền quân lính tan ra rồi, cơ hội không dám ngăn cản. Thủy chi quốc làm sao còn chưa tới người? Tiếp dẫn sứ đứng tại hoàng cung bầu trời, nhìn qua gạo thét tới lui Kim Hỏa hai quốc nguyên anh cảnh tu sĩ tức giận đến trắng bệ cả mặt. Khí hậu hai quốc không phải miệng kết minh sao? Thủ quốc chư vị đạo hữu chớ hoảng sợ, chúng ta tới trợ giúp các ngươi. Một cú hơi thở của hóa Thần Cảnh, ngáy mắt bao phủ toàn bộ thổ chi quốc thành trì, cùng lúc đó, trong hư không xuất hiện một cái dòng nước tạo thành đại thủ, hung hăng chụp tới phía dưới. Kim Hỏa hai nước Nguyên Anh cảnh tu sĩ, lập tức thần sát đại biến. Bọn hắn chỗ nào là đối thủ? Một chút Nguyên Anh cảnh 10 tầng tu sĩ, nhao nhao vận dụng thần thông, từ đại thủ này phía dưới trốn. Nhưng những người khác lại không có may mắn như vậy, bị đại thủ cứng rắn từ trong thành trì bắt ra ngoài, tiếp đó ném về nơi xa. Lan Thương, ngươi thật to gan, cũng dám đối với Nguyên Anh cảnh tu sĩ động thủ. Một đạo tiên lôi một dạng gầm thét truyền đến. Lập tức Một đạo lớn cổ sáng rơi xuống. Thủy Chi Quốc Quốc chủ Lan Thương thượng nhân hai tay quét ngang, một đạo thủy mạc chống đông xuất hiện, đem khí thế hung hăng cổ sáng cho cứng rắn đo lấy. Bóng người lóe lên. Một cái người mặc kim sắc long bảo nam tử trung niên, sắc mặt lãnh khốc đứng tại trong hư không. Người này chính là Kim tri Quốc Quốc chủ, Kim Linh thượng nhân. Kim Linh bên trên người khí thế uy nghiêm, lạnh lùng nói, "Lan Thương, ngươi dám ra tay, không sợ ta diệt ngươi Thủy Chi Quốc?" "Ha ha, ngươi có bản sự kia sao?" Lan Thương thượng nhân không đếm xỉa tới nợ cười, trong ánh mắt lộ ra mỉ thị. Vũ Vương quốc nội đấu mấy trăm năm sau, Người này cũng không thể làm gì được người kia. Cung là Hóa thần cảnh một tầng tu sĩ, hắn và Kim Linh thượng nhân chênh lệch cũng không lớn. Thật can đảm. Kim Linh thượng nhân cười lạnh, hướng về phía Kim Chi quốc nhẹ nhàng vung tay lên. Ầm ầm ầm. Từng đợt tiếng vang truyền đến, ngay sau đó một cái ỉ vào chín cái đầu quái vật khổng lồ, liền dính sát mặt đất bay tới. Kim Linh thượng nhân liếm môi một cái, mười phần tàn nhẫn nợ đủ cười, "Cửu Nhi, ta hôm nay cho phép ngươi ăn nhiều mấy cái thủy chi quốc nguyên anh cảnh tu sĩ." Hoa Ô, lũ đầu quái vật chín cái đầu ngửa mặt lên trời gào khét, thập phần hưng phấn. "Cha!" Ngửa nhìn thấy phụ thân chân thân bu xuống, Cửu công tử lập tức thần sắc kích động, Hán đánh lui vài tên hỏa chi quốc nguyên anh cảnh tu sĩ, lập tức liền xuất hiện ở lão cựu đấu sả trước mặt. Đang chiến đấu Trần Trường Mạnh, nhìn thấy cái này một hai cha con cuối cùng gặp nhau, trong lòng có dâng lên một tia cảm giác xấu. Bởi vì, hán phát giác lão cựu đầu sả tựa hồ thần trí mơ hồ. Thu vi không có lùi lại, có lẽ là hiến tế thần hồn nguyên nhân. Trần Trường Mạnh thầm nghĩ trong lòng, "Cha, ta là Tương Liễu Tiên Uyển, ngươi còn nhớ ta không?" Kiểu công tử thần sắc kích động nhìn chằm chằm lão tiếng nói, "Có lẽ là cảm nhận được quen thuộc huyết mạch khí tức." Lão cựu đầu xà không có khởi sướng tiến công, mà là thần sắc có chút mờ mịt nhìn chằm chằm cựu công tử, chẳng hề nói một câu. Có duyên a, cũng là cựu đầu xà huyết mạch, vẫn là phụ tử quan hệ. Nguyên Bản đang muốn cùng Kim Linh bên trên người đại chiến Lan Thương thượng nhân, thấy cảnh này, cũng cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kim Linh thượng nhân cực kỳ nổi nóng, tối đạo, khôn nhặt cái thằng này, đi vận cứ chó gì, vậy mà cũng thu được một cái cựu đầu xà. Lan Thương thượng nhân cơ thiếu đạo, ha ha, cái này một hai cha con tu vi giống nhau, thoái một cái kế hoạch của ngươi không áp dụng được rồi. Thì tính sao, người ta đi lên một trận chiến. Kim Linh thượng nhân giận dữ, chợt lách người liền bay vào không trung chỗ sâu, cùng Lan Thương thượng nhân lại mở ra một chỗ hư không chiến trường. Cái này, sâu trong hư không thì có hai đôi hóa thần cảnh tu sĩ tại từng đôi chiến giết. Chiến đấu thanh âm âm ầm truyền xuống tới, đinh hai nhức óc, thanh thế cái người. Lan đi, tại trầm mặt một hồi về sau, lão cựu đấu sả đột nhiên phát ra thanh âm khàn hạn, tiếp đó một cái đầu rắn liền phun ra một đạo ngập trời thủy lãng đi ra. Cha, ngươi hiến tế thần hồn. Cửu công tử thần sắc bi phẫn, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hắn đang tìm phụ thần, quả hiến tế thần hồn, bây giờ thần trí mơ hồ, Liên thân nhi tử cũng không nhận ra rồi. Một đạo hồng quang phán qua, tiểu công tử đột nhiên liền tại chỗ biến mất. Thủy Lãng Dao Thiên, cuốn về Tổ Chi Quốc Bảo phủ tới. Chân Trương Mệnh trong lòng cả kinh, cái này lão cừu đầu sa hồn hồn nặng nặng, xuất thủ thần thông quá mức kinh người, thoáng một cái muốn đem Tổ Chi Quốc thành trì làm hỏng sao? Chương 660, hoàng tước tại hậu chương 660, hoàn tước tại hậu sau một khắc. Chân Trương Mệnh liền phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Cái này một cỗ ngập trời thủy tại đi tới quá trình bên trong, đột nhiên liền hóa thành rất nhiều nước, bọn chúng mười phần linh xảo chui vào trong thành trì cuốn lên tổ chi quốc từng người từng người phổ thông công nhân. Hô, lão cừu đầu xà thân thể khổng lồ nhảy lên một cái, xuất hiện tại thổ chi quốc trên thành trì khoảng không. Hựu cá xà đầu điên cuồng lay động, tìm kiếm lấy thủy chi quốc nguyên anh cảnh tu sĩ, bán ra từng đạo công kích. Những công kích này, không chỉ có riêng có thủy hệ thần thông, còn có hỏa hệ thần thông, độc hệ thần thông, lôi hệ thần thông. Trong chốc lát, thủy lãng thao thiên, ánh lửa lu luực, xương độc chằng ngập, lôi điện xé lẫn. Những công kích này lực mạnh. Dù là Trần Trường mạnh thấy được, cũng cảm thấy trong lòng có chút rụt rè, nhanh chóng phát động tuấn di né tránh sợ bị liên lụy, Lao cừu đầu sả cái này một phát động công kích, thủy chi quốc nguyên anh cảnh tu sĩ dọa đến chạy trốn từ phía, căn bản muốn không dám chính diện nên địch. "Cửu công tử, ngươi nhanh lên ngăn cản phụ thân ngươi." Tiếp dẫn sứ hô to. Cửu công tử ở phía xa do dự một chút, rốt cục vẫn là quyết định xuất thủ đến ngăn trở phụ thân tiến công. Hắn bây giờ xem như thổ tri quốc con dần, nếu như tại cuộc chiến đấu này bên trong nếu như hắn không tận lực rất có thể đằng sau sẽ bị thổ tri quốc quốc chủ đốn trách. Thông thường trách phạt, hắn cũng là có thể tiếp nhận. Kiểu công tử sợ nhất cho hắn bị động hiến tế thần hồn. Như thế hắn liền cùng phụ thân như thế ngơ ngơ ngác ngác rồi. Tựa như giật dây con rối đồng dạng, đã mất đi bản thân. Nghĩ tới đây, Cửu công tử hủy bỏ hóa hình vụ, thân thể đột nhiên lắc mình biến hóa, cũng hóa thành một cái mọc ra trên cái đầu quái vật khổng lồ. "Thiếu lão chủ, cẩn thận." Gặp Cửu công tử hiện ra chân thân, Cơ hồng có chút lo nghĩ. "Yên tâm, phụ thân cái này ngàn năm qua tu vì không có tiến bộ, mà ta thực lực hôm nay cùng hắn tương xứng, có lẽ so với hắn còn hơi mạnh một chút như vậy." Cửu công tử tự tin nở nụ cười. Tiếp đó thân hình khổng lồ liền xông về lão Cửu đầu xà, công thi chiến thiên phú thần thông. Lão Cựu Đầu xà vừa nhìn thấy một cái cùng mình hình thể như thế khập lò, hơn nữa dáng dấp giống nhau Cựu Đầu xà xuất hiện, lại sửng sốt một chút, kiểu cá xà đầu đôi mắt tại thời khắc này đều tỏa ra một kiêu kiểu khác quá mang. Hán Ngục, cái này Ngũ Phương Quốc bên trong, làm sao còn có một cái Cựu Đầu xà? Gặp phụ thân suy nghĩ xuất thần, không có đối với chính mình phát động công kích, cựu công tử cũng thu hồi tuyệt đại đa số thần thông, sau đó dùng thân thể cao lớn, lập tức đem lão cựu đầu xà cho đụng bay ra ngoài. Lão cựu đầu xà như lưu tinh, lập tức liền bay ra khỏi thành trì bên ngoài trong tầm. Cựu công tử đuổi theo, Nhìn thấy Lao Cựu Đầu Sả bị thổ chi quốc nô ra một cái cựu đầu sả cho đánh lui, khí hậu hai quốc Nguyên Anh cảnh các tu sĩ lòng tin đại chấn, đối với Kim Hỏa hai quốc Nguyên Anh bắt đầu tiến công. Kim Hỏa hai quốc Nguyên Anh cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, Song Vương ngươi tới ta đi, chiến đấu kịch liệt lại với nhau. Trận này huấn chiến, trải qua dòng dã 3 ngày 3 đêm, mãi đến tứ đại hóa thần cảnh tu sĩ quyết ý thu tay lại, phía dưới tứ quốc Nguyên Anh cảnh các tu sĩ mới nghỉ chiến. Kim Hỏa hai quốc ra khỏi bên ngoài thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kim Linh cùng Sích Viêm hai người đứng ở ngoài thành Nguyên Anh cảnh tu sĩ sau lưng, khí tức có chút đề bài. Mà Khôn Nhạc cùng Lan Thương hai người lại trôi lơ lửng trên thành trì khoảng không, hai người bọn họ khí tức càng thêm bề bài, tựa hồ tại mới vừa trong đại chiến, cũng ăn không ít thua thiệt. Khôn Nhạc, nên tính sổ. Sích Viêm thượng nhân lạnh tiêu đạo. Hắn vung tay lên, Hỏa Chi Quốc Nguyên Anh cảnh tu sĩ, đem bắt thổ Chi Quốc Bách tính phóng xuất ra. Kim Chi Quốc Nguyên Anh cảnh tu sĩ, cũng sắp bắt người phóng xuất, về số lượng so với Hỏa Chi Quốc, ít hơn nửa trên trở lên. Khôn Nhạc mặt không biểu tình, làm thần thức quét qua đám người về sau, nhìn qua Sích Viêm bên trên ánh mắt của người liền phát sinh biến hóa, hắn cơ thiếu đạo, các ngươi Hỏa Chi Quốc phế đi khí lực lớn như vậy, đã bắt ta thổ trì quốc hơn một vạn người mà thôi." Nói, hắn em tới một cái chữ vật giới chỉ, "Cầm, bên trong có 100 triệu linh thạch. Chúng ta đi." Sích Viêm tiếp nhận chữ vật giới chỉ, kiểm lại một chút, tiếp đó vung tay lên liền mang theo Hòa Tri Quốc Nguyên Anh cảnh tu sĩ rời đi. Kim Linh Lão Nhi, xem ra lần này tinh tố chạy trở về mở ra, các người Kim Tri Quốc vậy mà không có kẻ ngoại lai like gia nhập vào a." Khôn nhạc trên mặt giễu cợt chi ý càng đậm, "Ha ha, tiếu đạo, ngươi Kim Tri Quốc bận làm việc ba ngày, cũng liền bắt hơn 3000 người." Kim Linh bên trên sắc mặt người hồng lấp đuế hiện nhiên trong lòng cũng bị tức không nhẹ, nguyên bản hắn Kim Chi Quốc thực lực rất mạnh, nhưng lần này tình tố chạy trở về ở bên trong, vậy mà không có kẻ ngoại lai tiến vào Kim Chi Quốc, mà quốc gia khác, khác lại có. Thoáng một cái liền để thực lực xảy ra này lên kia xuống biến hóa. Cầm Linh Thạch quốc ngay, Khôn Nhạc ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Coi chọ ngươi cựu đầu xà. Kim Linh thượng nhân tiếp nhận chữ vật giới chỉ, kịp kê không sai về sau, thả câu tiếp theo ngoan thoại liền dẫn người rời đi. Lúc này, Cựu công tử từ đằng xa bay tới. Ba ngày này thời gian một mực lấy cựu đầu xà bản thể cùng lão phụ thân chiến đấu, cũng mười phần khổ cực lại trở về quá trình bên trong, hắn kích hoạt lên hóa hình vụ, lại biến thành hình người, chư bị khổ cực. Khâu Nhạc hướng về phía đám người liền Ngôn Quyền, ngữ khí chân thành. "Quốc chủ, bảo ra vệ quốc, là chúng ta tu sĩ nên làm sự tình." Rất nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ đáp lễ, mười phần khẳng khái đáp lại nói. Trần Trường Mạnh cũng tượng trưng Ngôn Quyền. "Tiểu ca, ngươi khổ cực." Nhìn thấy Cửu công tử bay đến bên cạnh, Trần Trường mệnh thấp giọng nói, "Ai, thật khó làm à, Trần lão đệ, ta lão kia tra hiến tế thần hồn, bây giờ hồn hồn nặng nặng, mất hết tính người rồi." Cửu công tử thân sắc tiểu tuy, sắc mặt đau thương. Trời không tuyệt đường người, Cửu Ca thiết mạc hội tâm. Trần Trường Mệnh an ủi, Cửu Công tử gật gật đầu, không nói thêm gì. Trần Trường Mệnh nhìn qua bên ngoài thành phương hướng, chân mày hơi nhíu lại. Lần này tứ quốc đại chiến, hóa thần cảnh quốc chủ cùng nguyên anh cảnh tu sĩ đều tham chiến, nhưng duy chỉ có bốn vị thần linh không có hiện thân. Chẳng lẽ nói, quốc chiến thời điểm, thần không nhất định sẽ hiện thân sao? Hô. Tại liên Trần Trường Mệnh suy tư thời điểm, trong hư không đột nhiên rơi xuống cường đại hóa thần cảnh tức. Hư không một cơn chấn động, một đám người hình ảnh đi ra. Cấp đầu một tên thanh niên người mặc lục sắc lăng bào, thần thái nhiên nhưng lại tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Phía sau hắn, tụ tập Đông Đảo Nguyên Anh cảnh tu sĩ, Hóa Thần cảnh tu sĩ. Chẳng lẽ nói người này chính là vẫn không có xuất hiện một chi quốc cốc chủ? Trần trường Mệnh con ngươi co rụt lại, lập tức ý thức tình huống có chút không ổn. Bởi vì cái gọi là bò ngựa bắt ve, chim sẻ trục sản, một chi quốc trong 3 ngày qua vẫn không có hiện thân nguyên nhân, chính là muốn đến lúc cuối cùng cái kia chỉ hoàn tựa. Chân trường Mệnh mắt sáng lên, đột nhiên trong đám người phát hiện ba cái bóng người quân thuộc, chính là Tiêu Kiếm Tông tông chủ Tử Kiếm, kiểu, Kiếm Võ trưởng lão và Kiếm Phong trưởng lão ba người. Ba người tại cùng thời khắc đó cũng phát hiện thổ chi quốc trên thành trì không trung trần trường bệnh. Kiếm võ trưởng lão cười, bí mật truyền âm, "Tông chủ, không nghĩ tới tiểu tử này núp ở thổ chi quốc." "Đúng đi, thực sự làm niềm vui ngoài ý muốn." Từ kiếm kiểu liếm môi một cái, trong mắt lóe lên vừa tức bữa giận thần sắc. Chương 661, khổ cực phí chương 661, khổ cực phí ngày đó tại Tinh Tố chạy trở về ở bên trong, trơ mắt nhìn xem Trần Trường bệnh cùng Cựu công tử ba người bị hư hào hình ảnh tấn vệ, từ kiếm cũ tức giận đến trơ mắt hết, một điểm tính khí cũng không có. Trong lòng của hắn không cam lòng, nhưng lại không có cái nào Sau đó không lâu, kiếm voi trưởng lão trở về, cũng là không thu mạch được gì. Ba người làm sơ thương nghị, nhất trí cho rằng cái này tinh tố chạy trở về cái gì là quỷ dị, nên sớm cách nơi này đi để tránh là hư hào hình ảnh cáuướt. Rời đi trên đường, ba người lo lắng vậy mà đã biến thành thực tế. Một tầng hư hào hình ảnh xen lẫn rất nhiều trong hư ảnh, không có dấu hiệu nào tập kích ba người, kết quả là cựu tiêu kiếm tông cái này tam đại nguyên anh cảnh 10 tầng cường dạ liền không giải thích được tiến nhập vô vọng chi địa. Từ kiếm cựu bọn người tiến vào là một chi cốc, làm từ tiếp dẫn sứ hiểu rõ nơi đây quy tắc sau đó. Tư Kiếm Cự cùng Kiếm Võ trưởng lão bọn người hối hận tím cả ruột. Cái chỗ chết thế này, đi vào không sót được, muốn vô độc cả đời. Dù là có cơ hội tìm được cái kia thể tu lại có thể thế nào? Không có lựa chọn hiến tế thần hôn ba người, thời khắc bị nghịch chuyển quang âm chi lực xâm nhập, cuối cùng sẽ từ từ trở nên trẻ tuổi, tu vi cũng sẽ từ từ lưu chuyển. Ba người cực kỳ nổi nóng. Cuối cùng, vẫn là từ Kiếm Cự lão luyện thành thục, nghĩ tới một cái biện pháp, cho Kiếm Võ kiếm phong bọn người giấy lên hy vọng trong lòng. Hắn cùng hai người nói, bất diệt ma tâm công một khi tu luyện thành công, liền bất tử bất diệt có lẽ có thể chống lại vô vọng đất nghịch chuyển quang âm chi lực. Kiếm vô cùng kiếm phong trưởng lão mừ rỡ. Trong lòng đấu chí một lần nữa dấy lên. Bởi vì cân nhắc đến ngũ phương quốc cũng có hóa thần tu sĩ tọa trấn, ba người cũng không dám coi thường bọn động, mà là một mực yên lặng chờ đợi quốc chiến thời cơ. Sư minh, không dễ làm à, thủy chi quốc nhóm người kia còn chưa đi, chúng ta một chi quốc é rằng không dễ ứng phó hai quốc gia. Kiếm phong trưởng lão nhỏ giọng truyền âm, nói ra trong lòng lo nghĩ. Đừng nóng độ, quan sát một chút lại nói. Từ kiếm cũ truyền âm nói, cái này vô vọng chi địa cùng tinh hải khác biệt, nơi đây có hóa thần tu sĩ Cho nên bọn hắn bực này ở bên ngoài nhân vật hô phong hóa vũ, tại vô vọng chi địa cũng chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời. Đáng chết, Mục chi Quốc cũng tới. Khôn Nhạc sầm mặt lại. Lần này Kim Hỏa hai quốc tiến công tổ chi quốc, mà Mục chi Quốc một mượn án binh bất động chờ tứ quốc tu sĩ sau đại chiến, Mục chi Quốc quốc chủ thay một thượng nhân mới xuất lĩnh một đám nguyên anh cảnh tu sĩ bươm xuống thổ chi quốc. Cái này đi đổ quá rõ ràng rồi, chính là ngồi thung ngư ông thủ lợi. Khôn Nhạc, nghe nói ngươi phát tài. Lần này vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy có chú ý với ngươi. Thay một thượng nhân chắp hai tay sau lưng, nhặc nhặc tiêu đạo. Khôn Nhạc vừa chừng mắt Vậy thì như thế nào? Ta khí hậu hai quốc kết minh, còn sợ các ngươi? Ha ha, phải không? Thanh Ngột liền Ô Quyền hướng về phía xa xa Lan Thương hơi tiếu đạo, "Lan Thương Minh, các ngươi trợ giúp tổ chi quốc đấu chiến lâu như vậy, nhưng có khổ cực phí." Lan Thương sắc mặt lập tức phất tạm. Thanh Ngột một lời nói, trực tiếp đâm trúng trái tim hắn từ rồi. Ba ngày này chiến đấu, về thời gian quá mức bền bỉ, không chỉ có là hắn, liền Quốc Nội Nguyên anh cảnh tu sĩ cũng không ít bị thương, nhưng tổ chi quốc lại không có cho bọn hắn một khối linh thạch. Cái này khiến hắn trong lòng có chút nổi nóng. Kim Chi quốc đánh cái gió thu đều thu mạch không thiếu linh thạch, mà bọn hắn làm mệt gần chết, thậm chí ngay cả một khối linh thạch cũng không có, thổ chi quốc người minh hữu này thật không có suy nghĩ." Vì, Khôn Nhạc bỗng to, thanh ngục, người thật không biết xấu hổ, cũng dám ly gián chúng ta khí hậu hai nước minh hữu quan hệ. Ta nói chính là sự thật thôi." Thanh niên cười nhạt một tiếng, nhìn qua Lan Thương nói, "Lan Thương huynh, thổ chi quốc dạng này đeo kiệt minh hữu, không cần cũng được. Không bằng hai chúng ta quốc kết minh, thật tốt chưa cắt một chút khôn nhạc cái này nhà giàu." Lan Thương cười cười, ý vị thâm trường nhìn phía Khôn Nhạc. Khôn Nhạc sắc mặt xanh đỏ đen trắng, không ngừng lập lòe. Rõ ràng bây giờ nội tâm cũng không bình tĩnh. Nhìn thấy một khí hậu tam quốc quốc chủ, vậy mà vì một chút linh thạch không ngừng diễn ra vợ kịch, Trần Chương Mệnh ở một bên cũng là giở khóc giở cười. Đây nếu là tại Nguyễn Tinh Hải, hóa thần cảnh tu sĩ lại nơi nào sẽ thiếu quyết linh thạch. Cửu Tiêu Kiếm Tông ba tên này, thật đúng là âm hồn bất tán, kể từ đi tới thổ chi quốc, con mắt liền một khắc cũng không rời đi ta, chẳng lẽ đối với ma nguyên đảo truyền thừa còn không hết hi vọng. Trần Chương Mệnh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tử Kiếm Cửu bà người. Trong lòng của hắn dụ lên, ba tên này thực lực cũng không yếu, nếu là bịn thành một sợi dây thường đối phó hắn, một hồi đại chiến mở ra hắn cũng chỉ có thể cầu cựu công tử cùng cơ hồng hai vị này yêu tộc hỗ trợ. Cựu công tử phát giác Trần Trường Mệnh sắc mặt mất tự nhiên, đồng thời cũng nhìn thấy từ kiếm cũ bọn người. Hắn thấp giọng truyền âm nói, "Trần lão đệ, cái này ba cái theo đòi cũng tới. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta và cơ hồng sẽ bảo hộ ngươi." Đa tạm cựu ca. Trần Trường Mệnh 10 phần cảm kích. Bạn yêu đảo mấy vị này yêu tộc đại ca đại tỷ, thật đúng là hắn ô dù à, không chỉ trong huyền tinh hại bảo hộ hắn, tiến vào vọng chi địa về sau, lại còn sẽ chủ động bảo hộ hắn. Lúc này Trần Trường mạnh mẽ thẩm quyết định, như mình có thể tìm được một chút hy vọng sống, nhất định phải đem Cựu công tử, Cơ Hồng, thậm chí lao cựu đầu xà cùng nhau mang ra, đem một đoạn này ân tình trả. Khâu Nhạc, ngươi nghĩ kỹ sao? Thanh một cơn thanh yếu ớt vang vọng toàn bộ thủ tri quốc. Lan thương, khổ cực. Khâu Nhạc bắn ra một cái chữ vật giới chỉ, có chút thịt đau nói, đây là bị nhân một điểm tâm ý. Được, đa tạ. Lan thương tiếp nhận chữ vật giới chỉ nhìn lướt qua, đối với linh thạch số lượng có chút hài lòng, quay người lại mang theo thủy tri quốc nguyên anh cảnh tu sĩ đi. Khâu Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Lan Thương liên thủ với Thanh Mục, hắn là một điểm phần thắng cũng không có á Thanh Ngục khẽ bu tay, Sít Viêm cầm bao nhiêu linh thạch, ta cũng cầm bao nhiêu. Người đi rồi, Thanh Mục. Khôn Nhạc giận dữ. Các ngươi thổ trì quốc tu sĩ còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Thanh Ngục sắc mặt băng lãnh, "Cơ thiếu đạo, ta một Chi Quốc bây giờ nhiều ba tên nguyên anh cảnh tiệm tu, thực lực so trước đó thế nhưng là cường đại không ít, nếu như đối với các ngươi thổ trì quốc phát động tiến công, bắt thổ chi quốc bách tính số lượng có thể tuyệt đối không giống như hỏa chi quốc thiếu. Người đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Khôn Nhạc tức giận nói, Không có cách, ai bảo ngươi phát tài đâu." Thanh Ngột mỉm cười, ánh mắt đảo qua tổ chi quốc Đông Đảo Nguyên Anh cảnh tu sĩ, cuối cùng rơi vào trần chương mệnh trên thân. Trần trường mệnh trên lưng buộc lên tiêm kim lại bài, cho nên rất dễ dàng phân biệt người này trong tổ chi quốc thân phận. Thanh Ngột hơi kinh ngạc, một cái Nguyên Anh cảnh 10 tầng không tới tu sĩ, vì cái gì tài sản phong phú như vậy, cái này quá không bình thường rồi. Bị hóa thần cảnh tu sĩ để mắt tới, trần trường mệnh cũng như có gai ở sau lưng, trong lòng hơi có vẻ bất an. Hắn cố đầu xuống, không cùng Thanh Ngột đối mặt. "Thanh Ngột, ta như ngươi mong muốn." Tại trầm mặt một hồi về sau, cô nhặt cuối cùng lấy ra một cái chữ vật giới chỉ ném ra ngoài. Ha ha, tốt, chúng ta rút lui. Thanh mục lấy được chữ vật giới chỉ về sau, thần sắc lập tức biến thập phần vui vẻ, nhẹ nhàng vung tay lên, liền mang theo một chi quốc đông đảo nguyên anh cảnh tu sĩ rời đi. Ma Đức mấy khối linh thạch liền đem người đuổi. Kiếm Võ trưởng lão trong lòng nổi nóng, đối với Từ Kiếm Cửu cùng Kiếm Phong trưởng lao phát ra chuyên âm. Ai? Từ Kiếm Cửu cũng là nén một cỗ hỏa không chỗ phát tiết, hắn lộ vẻ tức giận truyền âm nói, không có cách, chỗ này người quá nghèo, dù mấy khối linh thạch liền có thể bán đứng hết vậy. Chương 662, Đả thảo kinh sử chương 662, Đả thảo kinh xà sư minh, lần này quốc chiến không có đánh nhau, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chờ lần sau." Kiếm phong trưởng lão thở dài. "Chờ cái gì mấy người?" Từ Kiếm Cửu thần sắc hoắc, chuyến ông nói, "Chúng ta trở về thì thật tốt như đổ một phen, tranh thủ len lén lẻn vào thổ chi quốc, đem tên kia bắt lấy." "Ngươi không sợ hóa thần tu sĩ?" Kiếm võ trưởng lão như mày. "Chúng ta là một chi quốc đỉnh tiêm chiến lực, thủ chi quốc khôn nhà thượng nhân dù cho phát giác chúng ta lại có thể thế nào? Còn có thể đem chúng ta giết?" Từ Kiếm Cửu vừa chớp mắt, hừ lạnh nói. Hắn tuyệt đối không dám làm như vậy, cái này vô vọng đất nguyên anh cảnh tu sĩ tổng cộng nhiều như vậy, nếu như hóa thần cảnh tu sĩ đạo thủ, e rằng một người cũng không còn được rồi. Ta hiểu được, sư minh. Kiếm Võ trưởng lão một mặt bình tĩnh, minh bạch vô vọng đất một chút quy tắc ngẫm. "Các vị khổ cực." Nhìn qua thổ chi quốc nguyên anh cảnh các tu sĩ, khôn nhạc liền ổn quyền, quay người rời đi. Trấn Trương Mệnh đang chuẩn bị trở về trang viên, đột nhiên phía trước bóng người lóe lên, tiếp dẫn sứ xuất hiện. Hắn có chút oán trách nhìn chằm chằm ba người, cao mày nói, "Lần sau có địch nhận các ngươi xuất thủ quả quyết điểm." "Được." Trần Trương Mệnh bọn người vội vội vã vã gật đầu. Tiếp dẫn sứ cứ việc tu vi không cao lắm, nhưng thân phận khá cao, đại biểu cho quốc chủ không nhạt, cho nên ba người đối với hắn cũng cực kỳ khách khí. Trần Trương Mệnh lòng dạ biết rõ, Tiếp dẫn sứ nói như vậy, cũng là trách cứ bọn hắn ba người tại lúc bắt đầu có chút chần chờ Gặp ba người thái độ tốt đẹp, Tiếp dẫn sứ lại nói, kinh lịch cuộc chiến đấu này về sau, các quốc gia tu sĩ đều muốn nghỉ ngơi lấy lại sức trong vòng nửa năm đều sẽ không phát sinh đại chiến. Trần Trương mệnh gật đầu Này địa linh khí mỏng manh, nguyên anh cảnh các tu sĩ cũng không có linh thạch có thể khôi phục pháp lực, chỉ dựa vào lấy hấp thu giữa thiên địa mỏng manh linh khí khôi phục rất chậm. Do đó, tiếp dẫn sứ nói nửa năm thời gian, thật là đáng tin. Chân chương mệ mắt sáng lên, vốn quyền hỏi: "Tiếp dẫn sứ đại nhân, mới ta nhìn thấy một chi quốc tân tấn 3 tên nguyên anh cảnh 10 tầng kiếm tu, ba người này cùng ta có một chút đoán, nếu như bọn hắn lén vào thổ chi quốc động thủ với ta, không biết quốc chủ có thể xuất thủ hay không?" Hắn những người này cũng là thăm Ba người kia cùng người còn có ân oán cá nhân. Tiếp dẫn sứ sững sờ, lập tức tiêu đạo: Yên tâm đi, ngươi thế nhưng là tử kim thân phận con dân, quốc chủ tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi bình an." Đa tạ. Trần Trường Mạnh sắc mặt vui mừng, tiếp dẫn sứ cười cười, nói, "Vũ phương quốc bất kỳ một quốc gia nào bên trong, đều sẽ không có người dám ở quốc chủ dưới mí mắt động thủ giết người, đây là tối kỵ." Trần Trường Mạnh gật gật đầu. "Tốt, các ngươi cố gắng khôi phục đi." Tiếp dẫn sứ quay người rời đi. Trần Lão Đệ, không cần lo lắng quá mức." Tiểu công tử bổ bố Trần Trường Mạnh đỡ vai, cười ủi, Tiểu ca, bá phụ lão nhân gia ông ta cụ thể là gì tình huống, thật chẳng lẽ hiến tế thân hồn?" Trần Trường Mạnh hỏi Có lẽ vậy." Tiểu công tử sắc mặt chỉnh trọng, dần dần có chút bi phẫn chi sắc. Chân Trương Mệnh cau mày nói, "Vì cái gì tiếp dẫn xứ bọn người, thần chí bình thường, có lẽ nhân yêu khác biệt đãi ngộ đi." Tiểu công tử thở dài nói, phụ thân ta kiệt ngạo bất tuần, dù là hiến tế thần hồn sau đó, bọn hắn cũng ngoài định mức lựa chọn một chút thủ đoạn." Chân Trương Mệnh nghe vậy không nói gì. Đối với Lao Cửu Đầu Sả tao nộ, hắn thâm biểu thông cảm, nhưng trước mắt cũng là bất lực. Ba người trở lại trang viên, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ba ngày sau, Tư Kiếm Cửu mang theo hai vị tông môn trưởng lão, còn có mấy tên mục tri quốc nguyên anh cảnh tu sĩ Lặng lẽ tiến nhập thổ chi quốc thành trì. Nếu như Nguyên Anh cảnh tu sĩ tiến vào biệt quốc lãnh địa, chỉ cần không nào quốc chủ nhóm cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, luôn xui bỏ mặc, từ nó đi rồi. Từ Kiếm Cửu mang người, Thu Liễm ký tức, lặng lẽ đi tới Trần Trưởng mệnh tư nhân ngoài trang viên. "Kiếm võ, kiếm phong, các người ngăn trở cái kia hai cái yêu tộc, ta cùng những người khác phụ trách bác. Từ Kiếm Cửu đối với đám người truyền âm. Đám người không đợi gật đầu, đột nhiên liền thấy một đạo hồng quang từ trang viên phóng lên trời, tiếp đó nặng nề đánh tới hướng bọn hắn. "Không tốt, bị phát hiện." Từ Kiếm Cửu trong lòng cả kinh, một đạo kiếm quang ra, đem hồng quang chặn lại. Động thủ, tốc chiến tốc thắng, hắn quả quyết hạ lệnh, kiếm vô cùng kiếm phong trưởng lão đồng thời xuất thủ, kiếm quang biển động đồng dạng sông về cựu công tử cùng cơ hồng trô ở trong phòng. Mà Từ kiếm cựu tắt thì cùng những người khác, đánh về phía Trần trưởng mệnh vị trí trô ở trong nội cung. Đang đang nhắm mắt tu luyện khôn nhạc đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nói, cái này một chi quốc tu sĩ vì một chút ân đoán cá nhân, thật đúng là dám đến ta thổ tri quốc giết người. Hắn đột nhiên bùng tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ, bao phủ mà ra. Trang viên bầu trời, sóng biển dâng kiếm trong nháy mắt như chiếc gương phá toái. Từ kiếm cựu mấy người cũng bị một cổ sức mạnh này cho lật tung ra ngoài, trực tiếp bay ra thành trì bên ngoài. Cút, một cái tiên lôi giống như thanh âm vang vọng tại từ kiếm cửu bọn người bầu trời. Chúng ta đi. Phát hiện mình cũng không có thụ thương, từ kiếm cựu sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm một cái hoàng cung phương hướng, mang người vội vã rời đi. Hết thảy như hắn sở liệu, cho dù là bọn họ trong tổ chi quốc độc thủ, Khâu Nhạc cũng không khả năng giết bọn hắn, chỉ là cho miệng cảnh cáo. Một lần hành động này cũng chỉ là thử nghiệm, nếu như thất bại, bọn hắn còn có phương án dự bị. Trong trang viên, quốc chủ xuất thủ Cửu công tử đi ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời phương hướng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Vì bảo hộ Trần Trường Mệnh, hắn cố ý khai báo nhường cơ hồng thời khắc chú ý trong thành trì biến hóa, một khi Cửu Tiêu Kiếm Tông mấy tên kia lộ đầu, liền sớm xuất thủ phát động công kích. Như thế đã thảo kinh xả, liền sẽ hấp dẫn quốc chủ chú ý đến lúc đó, không cần hắn xuất thủ, liền có thể dễ dàng đem Cửu Tiêu Kiếm Tông những người này gọi đi. Đa tạ Cửu ca. Trần Trường Mệnh đi tới, ôm quyền biểu thị cảm tạ. Một lần này nguy cơ, tại Cửu công tử bày ra phía dưới, rất nhẹ nhàng liền giải quyết. Cái này khiến Trần Trương Mệnh trong lòng cũng thở dài một hơi. Lương Hàn Ý thức được, chỉ cần mình tại có Khôn Nhạc Bược này hóa thần tu sĩ chấn giữ trong thành trì, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mục Chi Quốc, trong vương cung, từ Kiếm Cửu ba người bây giờ đang đứng tại trong đại điện. "Quốc chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." Hướng về phía trên long ỷ chính là cái kia thân ảnh màu xanh, từ Kiếm Cửu cung kính thi lễ, Thanh một lấy tay đánh cái ghế, mỹ mắt nhắm lại, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Nếu như ngươi muốn nhờ ta giúp ngươi đi tổ tri quốc giết người, để tiết trong lòng hận thù cá nhân, ta khuyên ngươi chính là sớm làm hơi thở tâm tư này." Tư Kiếm Cửu khẽ mình, xem ra Cái gì đều không thể gạt được vị này hóa thần cảnh quốc chủ a, vừa mới tại thổ chi quốc phát sinh sự tình, đối phương liền đã biết được. Đối với thanh một tỏ thái độ, nhường đã từng là nhất tông chi chủ từ Kiếm Cửu rất nén giận. Nhưng hắn biết bây giờ ăn nhờ ở đậu, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. "Quốc chủ, thuộc hạ cũng không phải là muốn giết người này." Từ Kiếm Cửu trầm giọng nói. "Ồ." Thanh Ngột đột nhiên mở mắt ra, tự tiểu phi tiếu nhìn qua từ Kiếm Cửu, "Ngươi có ý đồ gì? Gia hỏa này vậy mà không phải là vì giết người khai thác thổ chi quốc, như vậy là vì cái gì?" Xem ra Cái này nhà của họ từ hòa động cơ không thuần á chương 663, Tuyệt mật chuyển thừa chương 663, Tuyệt mật truyền thừa Tử Kiếm Cự Ngầm Đầu, Thần Sát Nghiêm Túc, trầm giọng nói ra, "Quốc chủ, trên người người này có ta Tử Kiêu Kiếm tông thủ hộ nhiều năm một đạo tuyệt mật truyền thừa." Tuyệt mật truyền thừa. Thanh một ánh mắt hơi sáng, tựa hồ trong lòng dâng lên một tia hứng thú. Nói như vậy, đối với nguyên anh cảnh tu sĩ truyền thừa hắn là hứng thú không lớn, nhưng nếu như là tuyệt mật chuyển thừa, hắn vẫn còn có chút hứng thú muốn tìm hiểu Gặp một có chút thượng sáo, Kiếm trong lòng ổn không thiếu, tiếp tục nói ra, "Đúng Này truyền thừa xuất từ Ma Nguyên Đạo. Ma Nguyên Đạo? Thanh Ngọc thần sắc khẽ biến. Hắn đã từng cũng là huyền tinh hải bên trong tu sĩ, cho nên đối với Ma Nguyên Đạo cũng không xa lạ gì. Nơi này cũng coi như là tu sĩ nhân tộc cấp độ, dù là Nguyên Anh cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, cũng là kiểu tử nhất sinh. Cái này Ma Nguyên Đạo một mực là các ngươi Cựu Tiêu Kiếm Tông chấn giữ đúng không? Thanh Ngọc lấy tay đập cái ghế, hơi có chút rêu cợt tiểu đạo, trước đây ta còn chưa tới hóa thần thời điểm, có thể là không dám trêu chọc các ngươi Cựu Tiêu Kiếm Tông. Quốc chủ đại nhân, ngài nói đùa. Từ kiếm cũ san san nở đủ cười, nhưng trong lòng dâng lên một cố biệt khuất cảm giác. Hán Cửu Tiêu Kiếm Tông sừng sững trong huyền tinh hải mấy ngàn năm, nội đình tâm hậu, vẫn luôn là thế lực cực kỳ mạnh mẽ, hạng người bình thường căn bản bốn không dám trêu trọng. Nhưng bất luận Cửu Tiêu Kiếm Tông quá khứ như thế nào cường đại, nhưng bây giờ cao nhất thực lực cũng bất quá nguyên anh cảnh mười tầng, từ đầu đến cuối so bất quá trước mắt vị này hóa thần cảnh thanh mục chủ. Vì cái gì cái này vô vọng chi địa linh khí mỏng lại có thể đản sinh ra hóa thần tu sĩ? Chẳng lẽ là bởi vì ngũ vương thần sao? Một cái ý niệm trong đầu, ở trong lòng lặng yên hiện lên. Từ kiếm cũ trong lòng run lên, Đối với Ngũ Phương Thần càng kiêng kỵ rồi. ngũ Lại Quốc chủ tuy mạnh, nhưng cũng bất quá là Ngũ Phương Thần giật dây con rối thôi. Cái này Ngũ Phương Thần, tựa như chí cao vô thượng thần minh, cho một loại người không gì không thể cảm giác. Do đó, Vũ Phương Quốc chủ phía trước bất quá là nguyên ánh cảnh tu sĩ, tại bị Ngũ Phương Thần chọn chúng sau đó, tại vô vọng chi địa bực này, linh khí mỏng manh địa phương rất nát, vậy mà cũng đột phá đến hóa thần cảnh. Thủ đoạn này, thực sự không thể tưởng tượng. Ma Huyên Đạo bên trong, cất giấu cái gì truyền thừa? Thanh một ánh mắt lên nhìn chầm chầm Tiêu Kiếm tông vị này hiện nhâm chủ. Vị hóa thần cảnh tu sĩ nhìn chăm chú, Từ Kiếm cửu cũng cảm nhận được áp lực, hắn hít thở sâu một hơi nói, "Là một chủng ma đạo truyền thừa, công pháp này chứa vì bất diệt ma tấn công." "Bất diệt ma tấn công? Ma đạo truyền thừa?" Thanh Ngục lẩm bẩm nói, hắn cũng không phải là tu sĩ ma đạo, cho nên đối với ma đạo truyền thừa, trong lòng hứng thú cũng không lớn như vậy, bất quá Thanh Ngục cảm thấy Cửu Tiêu Kiếm Tông cũng không phải ma đạo thế lực, nhưng hết lần này tới lần khác đối với cái này ma đạo truyền thừa cực kỳ cảm thấy hứng thú, cho nên hắn trong lúc nhất thời cũng muốn biết một chút. Lúc này, chỉ nghe thấy Từ Kiếm Cửu tiếp tục nói ra, Cốc chủ đại nhân, công pháp này một khi tu luyện thành công, liền sẽ hình thành một quả bất tử bất diệt ma tâm, không chỉ có thể trường sinh, có lẽ còn có thể chống cự vô vọng đất nghịch chuyển quang âm chi lực. Bất tử bất diệt, chống tụ nghịch chuyển quang âm chi lực. Thanh Ngột đột nhiên đứng dậy, mười phần có chút kích động. Cái này bất diệt ma tâm công đặc chất, lập tức đã động hắn. Từ kiếm cũ gặp Thanh Ngột thất thố, trong lòng cười đắc ý bất diệt ma tâm công không cường đại, như thế nào lại để bọn hắn cựu tiêu kiếm tông ngấp nghé mấy ngàn năm lâu. Ngươi đi xuống trước, chuyện này ta muốn cùng một thần câu thông. Thanh Ngột quát tay áo, "Là, từ kiếm cũ quay người đi." Thanh Mộc nháy mắt biến mất ở trong vô cùng, sau một khắc liền đi tới trong thần điện. "Mộc thân đại nhân, ta có một cái chuyện trọng đại hồi báo." Qua mấy giây sau, tượng thần linh độc lên, bên trong truyền đến một đạo nam tử thanh âm uy nghiêm. "Chuyện gì?" "Lần này Tinh Tố chạy trở về, ta một chi quốc tiến vào vài tên cựu tiêu kiếm tông người, trong đó có một người chính là tông chủ, hắn vừa rồi nói cho ta biết, tổ chi quốc có một cái thể tu tại Ma Nguyên Đạo thu được một môn tên là Bất Diệt Ma Tâm công truyền thừa." Thanh Mộc vừa nói đến đây, liền nghe được giọng Mộc thần có chút gấp ép. "Cái gì? Bất Diệt Ma Tâm công? Đây không phải cổ ma nhất tộc truyền thừa sao?" Cổ ma. Thanh Ngục khẽ giật mình, trong thần sắc lộ ra khó có thể tin. Cái này ma duyên nào, nguyên lai còn sót lại có cổ ma truyền thừa. Bất diệt ma tâm công, chính là cổ ma ba đại truyền thừa công pháp cơ bản, một khi tu luyện thành công, cơ hội liền là bất tử bất diệt. Mục thân chậm dai nói, "Mục thân đại nhân, cái kia tử kiếm tựu để cho ta xuất thủ, đem người này bắt tới." Dừng một chút, Thanh Ngục có chút định luật nói, "Ta muốn đem môn này truyền thừa ép hỏi ra đến, tiếp đó hiến tặng cho ngài. Ta không tu luyện được cổ ma truyền thừa." Mục thần không chút khách khí nói, "Thanh Ngục sợ sờ." Trong lòng rất có nhiệt tình mà bị hờ hững cảm giác mất mát mát. Thân vị quốc chủ, hắn tự nhiên sẽ hiểu bây giờ vô vọng đất một chút tình huống, nơi này ngũ hành lịch chuyển đại trận đã rách nát không chịu nổi, kiên trì không được bao lâu, bây giờ ngũ phương thần đều lên thôn phệ tâm tư của đối phương. Hắn bản ý là muốn cướp về cái này bất diệt ma tâm công, tiếp đó giao cho một thần đại nhân, hy vọng một thần đại nhân có thể tu luyện có thành tựu, đem bốn vị khác thần cho tốt vệ. Nhưng không nghĩ tới, một thần không thể tu luyện. Mục thần, vì cái gì không thể tu luyện cái này cổ ma truyền thừa? Thân mục trong lúc nhất thời, cũng có chút không rõ ràng cho lắm nguyên nhân trong này. Gặp thanh Ngột là người, một thần nhẹ thiếu đạo, người có thể tu luyện, tiếp đó giúp ta một chút sức lực. Được, một thần đại nhân. Thanh Ngột đại hỷ. Ngươi một người khó thành đại sự, không bằng liên hợp Thủy Chi Quốc. Một thần trầm ngâm nói. Thế nhưng là một thần đại nhân, Thủy Chi Quốc cùng Tổ Chi Quốc kiến minh. Thanh Ngột có chút lúng túng nói. Không sao, ta và Thủy thần có một chút giao tình, chuyện này ta đi câu thông. Một thần thiếu đạo, người ở đây thần điện trở, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Tượng thần linh động biến mất rồi. Thanh một biết một thần đi Thủy Chi Quốc rồi, thế là liền đứng tại chỗ, lặng chờ đợi đứng lên. Thủy chi quốc, thần điện bên trong, một cái bóng mở trống rông xuất hiện, người đến chính là một thần, cứ việc hình ảnh hư ảo, nhưng cũng có thể thấy được hắn là cái mỹ nam tử. Linh Lung, ta tới rồi. Nhìn qua thủy thần tượng thần, một thần ôn nhu nói. Ánh mắt của hắn khi nhìn đến thủy thần tượng thần một khắc này đều biến ôn nhu. Thủy thần tượng thần con mắt hơi động một chút. Cổ Hành Chu, ngươi tới ta thủy chi quốc làm gì? Thủy thần phát ra buồn bực giọng hạ. Ta không có chuyện thì không thể tới sao? Một thần cổ Hành Chu như mày, đang tiêu đạo, Linh Lung, qua nhiều năm như vậy Ta đối với ngươi tâm thế nhưng là một mực đều chưa từng thay đổi. Rơi Hoa có ý định, Lưu Thủy vô tình, ta đối với ngươi không có cảm giác nào, ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à?" Thủy thân băng lánh nói. Khô cục. Bị Truy Thần ngừng một lát mắng, Cổ Hành Chu cũng không nhịn được lúng túng ho khan. Qua mấy giây, Cổ Hành Chu chậm rãi nói ra, "Ta có cái chuyện quan trọng, muốn hợp tác với ngươi." Hợp tác? "Nói đi." Thủy thân không có cự tuyệt. Bây giờ Ngũ phương quốc quan hệ phức tạp, dù là nàng đối với Cổ Hành Chu không có hảo cảm, nhưng nên có hợp tác, cũng không thể dễ dàng cự tuyệt. Chúng ta vô vọng chi địa ở bên trong, có trên người một người có mang cổ ma bất diệt ma tâm công truyền thừa. Cổ Hành Chu nói lời kinh người nói, cái gì? Cổ ma nhất tộc bất diệt ma tâm công. Dù La thủy thần trải qua sóng to gió lớn, giờ khác này tâm thần cũng có chút thất thủ. Chương 664, Lạ Lâm chương 664, Lạ Lâm Linh Lung, cổ ma bất diệt ma tâm công, chúng ta cổ thần mặc dù không có thể tu luyện, nhưng có thể cho giới chướng quốc chủ tu luyện, chỉ cần thực lực bọn hắn tăng cường, đối với tại chúng ta chỗ tốt rất lớn. Cổ Hành Chu khuyên. "Nô, no. ngươi có tính toán gì?" Thủy thần trầm ngâm nói. Liên loại dụng khí hậu hai nước kết mình quan hệ. Cổ Hành Chu trừng mắt nhìn, giảo hoạt tiêu đạo, ta trước hết để cho thanh một bọn hắn đi tiến đánh tổ chi quốc, tiếp đó ngươi thủy chi quốc phái người tới trợ rút, tên là trợ rút, trên thực tế lợi dụng đúng cơ hội liền đem tên kia bắt lấy, tiếp đó mang về thủy chi quốc thẩm vấn. Thủy thần trầm giọng nói, thủ chi quốc có ba tên kẻ ngoại lai, ngươi nói thu được cổ ma truyền thừa, sẽ không phải là cái kia thu được từ kim thân phận tu sĩ nhân tộc ca. Chính là người này. Cổ Hành Chu gật đầu nở nụ cười. Được, ta hiểu được. Thủy thần không có nói thêm cái gì, nàng đã xóa đi cố hỏi Bắc bộ phận ký ức. Tín ngưỡng nàng nhìn thấy người này thời điểm, hẳn là sẽ không lại có ý kiến gì không rồi. Cổ Hành Chu quay người muốn rời đi, hắn thân hình dừng lại, con Thủy Thần đột nhiên hỏi, "Linh Lung, ngươi còn đang suy nghĩ tên kia sao?" Cút Thủy Thần giận dữ. Cổ Hành Chu cười khổ một tiếng, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Thật là đáng chết, hết chuyện để nói, cái này Cổ Hành Chu thật quá đáng. Thủy Thần tức giận đến giận sôi lên. Bất quá, một hồi nàng liền bình tĩnh. Xóa đi bộ phận ký ức, cuối cùng còn có thể sẽ có tí vết, chuyến này tổ chi quốc bắt hành động, không nếu như để cho thần nữ đi một chuyến. Nhìn nàng một cái tại đối mặt nam nhân này thời điểm, có thể hay không trở về nhớ tới cái gì? Thủy thân tự lẩm bẩm. Một ngày sau, người anh, đang tu luyện Trần Trường Mệnh, đột nhiên liền nghe được phòng ngự đại trận bị công kích phát ra tiếng kinh minh. Mục chi quốc đột kích, trừ bị nhanh chóng lên địch. Đưa tin trong lập bài, truyền đối tiếp dẫn sứ thanh âm thở hổn hển. Mục chi quốc lại tới. Trần Trường Mệnh trong lòng cả kinh, chợt lách người liền bay ra ngoài. Đại trận bên ngoài, thanh một xuất lĩnh một đoàn nguyên anh cảnh tu sĩ nhìn chẩm chẩm nhìn qua thổ chi quốc thành trì. đi ra đánh một trận. Thay một hét lớn. Âm thanh đủ đủ chuyến gấp tứ phương. Thanh Ngục, ta đều cho ngươi linh thạch, chẳng lẽ còn không đủ? Một bóng người phóng lên trời, bay ra phòng ngự lại trận, đứng ở Thanh Ngục đối diện. Ha ha, ta hối hận. Thanh Ngục cười nhạt một tiếng, nói, lần trước tứ quốc đại chiến, ta một Chi quốc là duy nhất thực lực đầy đủ nhất quốc gia, này chờ thực lực không nên văn ít như vậy linh thạch. Người muốn bao nhiêu? Khôn Nhạc mặt âm chấm hỏi. Hắn thực sự không muốn cùng một Chi quốc khai chiến. Nếu như có thể dùng số lượng nhất định linh thạch giải quyết trận đại chiến này, hắn nguyện ý trả giá. Ta muốn trên người ngươi toàn bộ linh thạch. Thanh Ngục tham lam tiểu đạo. Ngươi điên rồi đi. Thanh Mục, Khôn Nhạc tức giận đến toàn thân run lên. Cái này Thanh Mục quá âm hiểm, vậy mà muốn cầm đi trên người của hắn toàn bộ linh thạch, đây không phải muốn cái mạng già của hắn sao? Giờ khắc này, cơn giận trong lòng như núi lửa giống như bạo phát, hắn hét lớn một tiếng, hướng về phía Thanh Mục liền xuất thủ. Thanh Mục trong mắt hiện lên giễu cợt tri ý hắn chính là muốn chọc giận Khôn Nhạc, tiếp đó chính thức bước lên cuộc chiến tranh này, ngăn trở Khôn Nhạc công kích phía sau. Thanh Mục liền bay vào sâu trong hư không, lập tức Khôn Nhạc liền đuổi tới, tại từng đợt thập sắc quang mang trong bạo tạc, hai đại hóa thần cảnh cường giả bắt đầu đại chiến. Mục tri quốc Nguyên Anh cảnh tu sĩ, thừa cơ cùng công kích thổ chi quốc phòng ngự lại trận. Tổ chi quốc Nguyên Anh cảnh tu sĩ, thấy cảnh này, cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nhưng bây giờ tên đã trên dây, bọn hắn cũng chỉ có thể bị thúc ép nên bị rồi. Trần Lão Đệ, cẩn thận một chút. Kiểu công tử cùng cơ Hồng đứng tại Trần Trường Mệnh hai bên trái phải, thấp giọng dàn dò. Bây giờ tổ chi quốc Nguyên Anh cảnh tu sĩ thực lực tổng hợp trên diện rộng suy giảm, dù là hắn và cơ Hồng đồng thời xuất thủ, cũng không nhất định có thể bảo hộ được Trần Trường Mệnh. Hừ. Mệnh bật đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn qua Cửu Tiêu kiếm bà tiên Hắn và một chi quốc khác nguyên anh cảnh tu sĩ không có bất kỳ cái gì ân oán cá nhân, cho nên cũng không cần sợ, cần có nhất để phòng đúng là từ kiếm cựu đáng người. Bất quá, sau một khắc trần trường Mệnh liền sửng sở. bởi vì hắn phát giác từ kiếm cựu bọn người xông vào trong thành trì về sau, cũng không có tại thứ một thời gian bên trong liền hướng về bị giết đến, mà là cùng tu sĩ khác chiến đấu, đồng thời cướp đoạt thổ chi quốc mất tính. Một màn này, Dương trần Trưởng Mệnh nhìn đến có chút mờ mịt. "Ba người các ngươi, như thế nào còn chưa lập thủ?" Tiếp dẫn sứ Thanh Yên nộ, thứ đưa tin trong ngọc bài băng lên, lập tức Trần Trường Mệnh đáp ứng cung sông về một chi quốc nguyên anh cảnh tu sĩ, cựu công tử cùng cơ hồng một trái một phải, bảo hộ lấy Trần Trường Mệnh an huy. Hai quốc nguyên anh cảnh tu sĩ bắt đầu hôn chiến. Trần Trường Mệnh vừa mới đánh chạy mấy cái một chi quốc nguyên anh cảnh tu sĩ, đột nhiên liền nghe được giữa không trùng chuyển đến cô gái thanh âm trong chèo lạnh lùng. Thổ chi quốc đạo hữu chớ hoảng sợ, chúng ta đến đây trợ giúp các ngươi. Trần Trường Mệnh ngẳng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy cô hoài bắt xuất lĩnh không thiếu thủy chi quốc vật giặc bọn hắn tại thành trì phía đông bắc thổ chi quốc mất tính, tựa hồ căn bản không có sông lại động thủ với hắn dự định. Cố Hoài Bắc xuất hiện sau đó, cũng không có tự mình chiến đấu, mà là đứng ở giữa không chung người chỉ huy thủy chi quốc nguyên anh cảnh tu sĩ. Kỳ quái, Trần Trường mệnh khẽ như mày. Cố Hoài Bắc xuất hiện sau đó, liền một cái cũng không có nhìn hắn. Giờ khắc này, Trần Trường mệnh bậy mà cảm giác Cố Hoài Bắc tựa hồ cùng mình cùng nhau cách một tầng núi như vậy xa xôi, quan hệ biến cực kỳ lạ lẫm. Hắn tung người bay đi, "Tiểu Bắc." Trần Trường Mạnh đề, "Ngươi gọi ta cái gì?" "Tiểu Bắc." Cố Hoài bất kinh ngạc trầm trầm lấy nam tử trước mắt, người này tướng mạo lạ lắm, nhưng chẳng biết tại sao lại cho nàng một loại mịt mù cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ nói, trong trí nhớ ta bị xóa đi chính là cái người kia, chính là hắn? Cố Hoài bất trái tim đập mạnh. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết trong trí nhớ cái kia cái người trọng yếu là ai. Người này, chính là các nàng thủy tri quốc lần này muốn bắt người. Giữa cung chung, đột nhiên một hồi hơi thở của hóa thần cảnh chuyển đến, Lan Thương thượng nhân hiện thân. Hắn nhìn thấy Cố Hoài bất đối với Trần Trường mệnh lộ ra lạ lẫm thân sắc, cực kỳ hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó liền rũ ra một cái đại thủ tồn bị phía Trần Trưởng Mệnh nắm lại. Cái gì? Lan Hương Quốc chủ lại muốn động thủ với ta? Trần Trưởng Mệnh nhìn qua một cái tia pháp lực hình thành đại thủ vô thiên cái địa giống như rơi xuống, trong lòng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Hán thực lực hôm nay, lại như thế nào cùng hóa thần cảnh tu sĩ đánh một trận? Vì cái gì thủy Chi quốc phải phái ra hóa thần cảnh tu sĩ tới bắt ta? Chẳng lẽ là bởi vì cỗ hỏi Bắc? Trần Trường Mệnh nghi ngờ trong lòng. Thử, Lan Hương, các người đây là náo cái nào môn màn? Trong hư không, đột nhiên vang lên tiếng lôi âm thanh. Một đạo kim quang ầm vang rơi xuống. Pháp lực hình thành đại thủ Tại thời khắc này ở bang phát toái, bóng người ló lên, thân mang kim sắc long bảo kim linh thượng nhân đột nhiên xuất hiện. Hắn một mặt trầm biếm nhìn chằm chằm Lan Đường, nói thay phương hướng nhưng là trên thành trì trống không trừng bệnh, ánh mắt lấp lóe, lạnh giọng chất vấn, "Chỉ là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, chỉ được các ngươi thủy tri quốc đại động can qua như vậy, vậy mà không tiết phá hư lượng quốc minh hèn, Lan Đường, ngươi nói xem, trên người người này đến cùng có bí mật gì?" Chương 665, gậy quấy phân heo chương 665, gậy máy phân heo đối mặt kim linh thượng nhân chất vấn, thủy tri quốc quốc chủ Lan Đường cũng lại. Hắn bạn bạn không nghĩ tới vốn là thủy mộ hai quốc đã âm thầm bày ra tốt lắm bắt hành động, cuối cùng lại bị lòng nghi ngờ rất nặng kim linh thượng nhân làm hỏng rồi. Dưới mắt loại tình huống này, hắn đương nhiên không thể nói ra tình hình thực tế. Nhìn qua nơi xa thần nữ cùng Trần Trường mệnh bóng lưng, trong đầu linh quang lóe lên, trong lòng của hắn đột nhiên có chú ý ha ha, người này là ta thủy Chi quốc thần nữ đã từng trải qua đạo lữ, thủy thần đại nhân sợ thần nữ phân tâm, thế là mệnh ta đem người này chào trở về thủy tri quốc. Lan Thương cho Kim Linh truyền âm. Chào trở về thủy tri quốc làm gì? Kim Linh thượng nhân nhíu mày, cũng bí mật truyền Đối với thần nữ lần đầu tới thăm chi quốc, co như đường phố cùng một người đàn ông ôm sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ Ngũ Phương quốc rồi, cho nên hắn cũng biết Thủy tri quốc vị này từ Kim thân phận con rối chính là Thủy chi quốc thần nữ tại Viễn Tinh Hải đạo lữ. Nhưng Kim Linh thượng nhân không nghĩ tới, đường đường thủy thần vậy mà hủy đi thủy tổ thủy tổ lượng quốc minh hẹn, cũng phải bắt nam nhân này trở về. Muốn cho hắn và thần nữ xong tu, hay là nói, khai thác thủ đoạn đặc thủ xử lý nam từ này. Ở trong đó, đến cùng có cái gì ẩn tình? Kim Linh, vừa rồi ngươi có lẽ cũng nhìn thấy, thần nữ đối với hắn không có ấn tượng gì chờ ta bắt hắn trở về, thủy thần cũng sẽ đem trí nhớ của hắn xóa đi. Lan Thương bất động thanh sát truyền âm. Đây là hắn nghĩ ra được duy nhất có thể có nhất định sức thuyết phục lý do. Xóa đi ký ức. Kim Linh khẽ như mày, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Trước đây Thủy Thần thiết lập một cái ngoại lai nữ nhân vì Thủy Chi Quốc thần nữ, địa vị và Lan Thương bình khởi bình toán, hắn cũng cảm giác trong chuyện này lộ ra kỳ quặc. Bây giờ Thủy Thần còn muốn chào thần nữ đã từng trải qua đạo lữ, biến mất hắn ký ức, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nàng đang nưu đồ cái gì tổng thể? Lan Thương, ta bất kể ngươi giải thích như thế nào, hôm nay có ta tại ngươi cũng không thể bắt đi người này. Kim Linh đột nhiên cười lạnh, Hắn mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng biết chỉ cần phản đối Thủy chi quốc liền không có sai. Kim Linh lao thật phu, ngươi khinh người quá đáng." Lan Thương tức giận đến giận dữ. "Ha ha, ta sẽ không nhường thủy thần được như ý." Kim Linh cười tủm tỉm nói. Lan Thương vung tay lên, liền đối với Kim Linh phát động công kích. Một dòng nước tạo thành một tấm vông lớn, phô thiên cái địa bao phủ tới. Một đạo kim quang bay ra, như lợi kiếm vậy phong mang, lập tức liền đem lưới lớn căn nát. Người ta trên không một trận chiến. Lan Thương khí cấp bại phối nói, "Gặp Lan Thương giật quá." Kim Linh trong lòng sảng khoái, "Ha ha, thiếu đạo, đi một chút." Chúng ta đại chiến 300 hiệp. Hai người đồng thời bay vào sâu trong hư không, đại chiến. Lan Thương trước khi rời đi, đã sớm cùng Thủy Chi Quốc Nguyên Anh cảnh tu sĩ Âm thầm ra lệnh, cho nên tại hai đại hóa thần tu sĩ đại chiến bắt đầu một khắc, Thủy Chi Quốc Đông Đạo Nguyên Anh cảnh tu sĩ liền hướng về Trần Trường Mệnh phương hướng tụ lại mà tới. Cố Hoài bắt sắc mặt chấp nhận. Giờ khắc này nàng lại có chút không biết làm sao, mặc dù biết trước mắt nam tử này đã từng cùng mình có gặp nhau, nhưng lại không biết cụ thể là quan hệ như thế nào. Bây giờ Thủy Chi Quốc Nguyên Anh cảnh tu sĩ xuống lại, rõ ràng muốn thừa cơ đem nam tử này bắt đi. Ha ha, Thủy Chi Quốc chư vị đạo hữu, Các ngươi khổ cực. Đột nhiên hư không lập loé, từ người từng người kim chi quốc nguyên anh cảnh tu sĩ thuần di xuất hiện. Đáng chết. Thủy Chi Quốc một cái nguyên anh cảnh tu sĩ sắc mặt đại biến. "Thần nữ, trở về đi." Cố Hoài bắt như chút được cái nặng, đối với bắt người trong nội tâm nàng là kháng cự, bây giờ thủy thần nhà ra, nàng cũng là cầu còn không được, thế là vung tay lên, "Chúng ta đi." Bóng người lập loé. Thủy Chi Quốc tất cả tu sĩ biến mất không thấy gì nữa. Gặp thủy Chi Quốc đám người này tới đi vội vàng, Cửu công tử cũng cảm thấy cười khổ, hắn là đều làm xong hiện ra bản thể, cùng thủy Chi Quốc tu sĩ đại chiến một trận. Không nghĩ tới. Kim tri Quốc trời đất xui khiến cho giải bây rồi. Đây chính là ấn chứng câu nói kia, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu Giữa không chung. Lan Thương cũng nhận được Thủy Thần truyền âm, thế là giả thoáng một chiêu liền quay trở về Thủy Chi Quốc. Kim Linh cũng không có đổi theo. Với hắn mà nói, chỉ cần Thủy Chi Quốc không có được như ý, hắn coi như thành công. Thanh Mục gặp đại thế đã mất, cũng hòa khôn nhạc ngưng chiến. Hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là dựa theo quy củ cũ, giao ra bắt thổ Chi Quốc con dân về sau, từ khôn nhạc nơi đó cầm một chút linh thạch mới đem người rời đi Gặp thêm một bọn người rời đi, Kim Linh đối với Khôn Nhạc lạnh tiêu đạo, "Khôn Nhạc, cái này Thủy Chi Quốc không biết đang làm cái gì âm mưu, ngươi có thể muốn bảo vệ tốt thần nữ chính là cái kia đạo lữ." "Ta hiểu rồi." Khôn Nhạc thần sắc hơi trì hoãn, gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này đối với hắn thổ chi quốc địch thủ, lại là Minh Hiếu Thủy Chi Quốc, mà luôn luôn đối địch Kim Chi Quốc, lại cho hắn giúp đại ân. Điều này cũng làm cho hắn cảm khái rất sâu. Kim Linh dẫn người vội vàng rời đi. Khôn Nhạc bay đến Trần Trường Mệnh trước mặt, một mặt nghiêm tú nói, "Mối ta xem ra đến, Thủy Chi Quốc thần nữ tựa bị xóa sạch ký ức." Cho nên không nhận ra ngươi rồi, có thể có loại thủ đoạn này cũng chỉ có thể là thủy thần rồi. Nang liên hợp một Chi Quốc, mục đích không phải là vì cấp đoạt ta tổ chi quốc con dân, mà là muốn đem ngươi bắt đi. Quốc chủ đại nhân, cái này thủy thần vì sao như thế? Trần Chương mệnh cố ý bị phân hỏi. Có lẽ sợ ngươi ảnh hưởng thần nữ tu hành, cho nên đưa ngươi cũng bắt về, tiếp đó xóa đi trí nhớ của ngươi, đã như thế, ngươi dù cho gặp lại thần nữ cũng sẽ không có dây dưa làm của." Khâu Nhạc nói. Kim Linh trước khi đi truyền âm, đem lang hương lời nói truyền cáo Khâu nhạc, nhường chính hắn phán đoán thật giả. "Ta hiểu được, quốc chủ lại nhân." Trần Trường Mạnh liền o quyền, "Tiêu Tâm, ngươi là ta tổ chi quốc duy nhất tự kim thân phận con dân, ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn." Khôn Nhạc hơi tiêu đạo, Trần Trường Mệnh ném đi qua ánh mắt cảm kích. Khôn nhạt thân thể trợ tiêu thất, lại trở về trong vô cùng, bắt đầu khôi phục pháp lực, liên tục cùng hóa thần cảnh tu sĩ chiến đấu, nhưng hắn cũng có chút không chịu được nổi. Trần Trường Mệnh cùng tiểu công tử, cơ hồng lại trở về trang viên, đi vào phòng, đóng cửa lại, phất tay vài hạ một đạo cấm chế sau đó, Trường Mạnh sắc mặt đã kinh biến đến mức âm trầm như nứt rồi. Hôm nay hắn gặp phải tu tiên đến nay nghiêm trọng nhất nguy cơ, nếu như không có Kim Chi Quốc nắm tay, hắn sớm đã bị Lan Thương cho trảo trở về Thủy Chi Quốc rồi. Hắn không rõ ràng Thủy Chi Quốc bị này Thủy Thần kế hoạch, đến nỗi Khôn Nhạc nói tới Thủy Thần muốn xóa đi trí nhớ của hắn, Trần Trường Mệnh trong lòng là ôm lấy thái độ hoài nghi. Hắn luôn cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì này một chuyến bắt hành động, một Chi Quốc cũng phối hợp lên Thủy Chi Quốc, mà một Chi Quốc bên trong có Cửu Tiêu Kiếm Tông bà tiên kia. Trần Trương Mệnh bây giờ hoài nghi, có phải hay không Tử Kiếm Cự bọn người đem tin tức tiết lộ ra ngoài? Lúc này mới dẫn tới thủy một hai quốc liên hợp lại đối với một mình hắn tiến hành bắt. Bí thủy mục hai quốc để mắt tới, ta tình huống hôm nay không ổn a. Trân Trương mạnh ánh mắt thăm thủy đứng lên. Hắn trầm tư một lúc lâu, cũng không nghĩ ra nên như thế nào phá cục, dưới bạn bất đắc dĩ, hắn quyết định hướng Bích Thương Tiền bối cầu viện. Mặc dù Bích Thương Tiền bối bây giờ không có thực lực giúp hắn, nhưng dù sao nàng cũng là linh giới đại nhân vật, nói không chừng có thủ đoạn gì có thể nhường hắn từ vô vọng chi địa chạy thoát. Chương 666, Trân tướng chương 666, Trân tướng Kim Chi có người, hết thảy đáng chết a. Thủy chi quốc thần điện bên trong, truyền đến một thần cổ hành chu tiếng giận dữ âm. Hắn bây giờ vô cùng phẫn nộ. Muốn là thủy một hai quốc lựa chọn mình tu sạng đạo ám độ Trần Thương sách lượt, nhường một chi quốc tiến công thổ chi quốc, thủy chi quốc giả ý đến giúp trợ, tiếp đó từ quốc chủ làn thương thân tự xuất thủ, đem cái kia cái Nguyên Anh cảnh thể tu bắt trở lại. Không nghĩ tới, Kim Linh thượng nhân đột nhiên giống gậy quấy phân heo như thế xông ra, lập tức liền đem bọn hắn hai nước kế hoạch cho cái nhiễu. Là ta không ra. Thủy thần tượng thần ở bên trong, truyền đến sâu kín thở dài, ta không có nên nhường thần nữ đi, lại càng không nên khảo thí thần nữ đối với người này phản ứng. Đã như thế làm trễ mãi không thiếu thời gian. Cổ Hành Chu gặp thủy thần chủ động nhận sai, nào nào. Hắn trong vấn tượng, thủy thần luôn luôn cứng ngạnh, nhất là ở trước mặt hắn. "Hừ." Thủy thần có chút căm tức nói ra, nếu như ngay từ đầu lang thương liền quả quyết xuất thủ, đem người này cầm xuống, dù là Kim Linh chạy đến cũng chẳng ăn thua gì rồi. "Linh Lung, ngươi cũng không cần tự trách, chuyện này chúng ta còn có cơ hội, hiện tại cái khác Tam Quốc cũng không rõ ràng mục đích của chúng ta." Cổ Hành Chu quy đủ. "Hừ, trước tiên ổn một hồi." Thủy thần nói ra, tiếp đó tượng thần linh động ánh mắt trở nên ảm đạm xuống. "Linh Lung," Cái kia ta đi về trước, gặp thủy thần lại không để ý tới chính mình rồi, Cổ Hành Chu trong lòng cũng có chút mất mặt, thế là san san lờ đủ cười, quay người liền biến mất rồi. Trong thần điện, hoàn toàn yên tĩnh. Cổ Hành Chu coi như có thể cờ mởn, những người khác chỉ sợ sớm đã đối với ta lên cắn nuốt tâm tư. Một hồi tiếng cười lạnh, trong thần giống bên trong chuyển đến. Thủ chi quốc, Trân trương Mệnh trong phòng bố trí xuống cấm chế về sau, từ trong Càn Khôn Tháp lấy ra lưu ly thánh tổ nhục thân tới. Bên thương tiền gói, văn đôi có chút phiền phức rồi. Trần Chương Mệnh chắp tay nói, xảy ra chuyện gì? Lưu Ly Thánh Tổ chậm rãi mở mắt ra, hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Trường Mệnh. Bình thường những năm gần đây một mực tại Lưu Ly Thánh Tổ nhập thân ở bên trong, tính toán quen thuộc đồng thời trường không, nhưng tiến triển chậm chạm, bây giờ nàng cũng chỉ có thể khống chế Lưu Ly Thánh Tổ nhập thân, làm một chút động tác đơn giản. Ta bây giờ tại vô vọng chi địa. Trần Trường Mệnh đem vô vọng đất tao ngộ, cả kế hướng Bích Thương làm chứng minh. Vô vọng chi địa, ngũ phương thần, hóa thần cảnh tu sĩ. Bích Thương nhắc tới mấy cái từ chốt, ánh mắt hơi có vẻ thâm thực nàng đồng thời không lo lắng Trần Trường Mệnh nguy, bởi vì nàng biết được nam tử này chân chính chủ bài. Nhưng bây giờ lá bài tẩy này cũng không có phát hiện thần, cái này liền nói rõ Trần Trường Mệnh còn chưa tới nguy cơ sinh tử thời điểm. Suy nghĩ mấy giây sau đó, Mịch Thương nói ra, "Đã ngơi hỏi nghi cái này, Vũ Phương Thần là năm cái bản thần, như vậy không bằng đem Cổ Tiên Tà gọi ra đến, có thể hắn có biện pháp." "Đúng, tiên nối một lời điểm tình người trong lòng." Trần Trường Mệnh mừng tỉnh. Bởi vì Cổ Tiên Tà tương đối suy yếu, trường kỳ trong ngủ mê, cho nên Trần Trường Mệnh ngược lại là đem hắn đã quên. Hắn vùng tay lên, một bộ bị ngân sắc hàn băng bao trùm thân thể rông xuất hiện rồi. Thân thể này cái trán có cái đạo Đây là Bích thương đã từng vận dụng đại thần thông cương ép phá vỡ. Cổ Thiên Tà tỉnh lại, Bích Thương khẽ nhẹ. bất quá chờ mấy giây, thân thể này lại không có phản ứng gì. Mấy cái xương bay ra, từ cái chán cửa hàng trôi vào, mấy giây sau đó lại bay ra, hóa thành hai đạo hư ảo bóng người. Thứ nhất là Bích Thương, thứ hai chính là Cổ Thiên Tà. T. Cổ Thiên Tà vừa xuất hiện sau đó, liền hít một hơi, có chút khiếp sợ ngưng thị bốn phía, lẩm bẩm nói, lại có ngũ hành lịch chuyển quang âm chi lực, nơi đây là địa phương nào? Trần công tử. Trần Trương mệ đầu, phát giác cái này Cổ Thiên Tà có chút bản sự. Vậy mà thoáng cái liền cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Nơi đây có 5 cái danh xưng thần gia hỏa, theo thứ tự là Kim Thần, Mộ Thần, Thủy Thần, Hỏa Thần cùng Tổ Thần, ta hoài nghi bọn hắn không phải chân chính cổ thần, mà là giống như ngươi cũng là bản thần." Trần Trương Mệnh nói bổ sung. Cổ Thiên ta hơi xúc động cười, "Đúng, Trần công tử, ngươi phán đoán hết sức chính xác, bọn hắn chính là 5 cái bản thần, hơn nữa ta cùng bọn hắn đều biết, ngươi vậy mà cùng bọn hắn lại biết." Trần Trương Mệnh có chút kinh hỉ. "Tất nhiên là biết, như vậy hắn nguy cơ có phải hay không liền giải trừ. Nhớ biết, chẳng qua cùng ta quen thuộc nhất chính là Thủy Thần Cổ Linh luôn rồi." Cổ Thiên Tà càng càng khái, giờ khác này tựa như mở ra máy hát, nói thao thao bất tuyệt, cái này ngũ hành lịch chuyển đại trợ, còn là lúc trước ta thiết kế ra xuất bản lần đầu, về sau năm người này chính mình bổ tốt. lại là ngươi thiết kế. Trần Chương mệnh vừa mừng vừa sợ, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Cổ Thiên Tà lại còn là cái trận pháp đại sư, chẳng những thiết kế đồng thời bố trí khi thiên đại trận, tiếp đó còn cho năm cái bán thần thiết kế ngũ hành lịch chuyển đại trợ. Cổ Thiên Tà ánh mắt phức tạp nói, ta truy cầu trường sinh bất tử, mà bọn hắn năm cái tất thì truy cầu huyết mạch tổ. Vừa vật bọn hắn năm trong tay người đều có một cái đại ngũ hành thần sơn mạnh bột. Thế là ta liền thiết kế ra cái này ngũ hành lịch chuyển đại trận, mượn nhờ đại ngũ hành thần sơn mạnh ngũ chi lực, kết hợp bọn hắn 5 người ngũ hành chi lực tới vận chuyển đại trận, tính toán lịch chuyển thời gian, đem huyết mạch phản tổ từ bản thân nhất cử nhảy lên làm chân chính của thần. Cái này ngũ hành lịch chuyển đại trận, nguyên lai là vì huyết mạch phản tổ. Chân chương mạnh nhẹ gật đầu. Rốt cuộc minh bạch cái này vô vọng đất một chút lai lòng cứ mạch. Đồng thời, hắn cũng có chút kinh hỉ. Cái này vô vọng chi địa, vẫn còn có đại ngũ hành sơn mạnh ngũ. Huyên mạch tổ, như thế nào dễ dàng như vậy? Ta lúc đầu thiết kế ra xuất bản lần đầu sau đó Liên đi vội vàng của chính ta trường sinh đại lộ, về sau liền cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ. Cổ Thiên tà nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười có chút chua sót, bọn hắn dù là vận chuyển đại trận đứng lên, cuối cùng cũng sẽ thất bại, đây hết thảy sớm đã bị ý trời chủ định rồi. Ừ, bọn hắn thất bại, bây giờ đều có đầu rút cổ ở nơi này vô vọng chi địa bên trong. Trần Trương mạnh nói. Cổ Thiên tà yên lặng cảm thụ được tiên địa mỏng manh linh khí, thở dài nói, cái này vô vọng chi địa, xem ra là bọn hắn lưu lại cho mình hậu triều, chính là tại đại trận thất bại thời điểm, cũng có thể có một mảnh nghỉ lại chi địa. Tốt, trước tiên không ôn chuyện rồi. Mị Thương đánh gây hai người đối thoại, đem Trần Trường Mệnh trước mắt cuốn cảnh chủ động nói ra. "Cái gì? Cổ Linh Lung vậy mà xóa đi ngươi đạo lư ký ức, đồng thời còn muốn bắt ngươi." Nghe xong bích Thương Cổ Thiên Tà vừa sợ vừa giận. Hắn đối với Trần Trường Mệnh liền có quyền, trầm giọng nói, "Trần công tử, có thể hay không mang ta đi Thủy Chi Quốc, ta muốn tự mình đi gặp gặp một lần Cổ Linh Lung." "Được." Trần Trường Mệnh đáp ứng. Cái này Cổ Thiên Tà là hắn phá cục niềm hy vọng, cho nên hắn nhất định muốn lặng lẽ vào Thủy Chi Quốc bên trong. Trần Trường Mạnh thu Cổ Thiên Tà thân thể. Bích thương tiền bối, này người nói chuyện có thể tin hay không?" Trần Trường Mệnh ánh mắt thâm thúy nhìn qua Bích Thương, thấp giọng hỏi: "Hắn không phải không tín nhiệm cổ thiên tà, mà là không tín nhiệm nhân tính." "Có thể tin." Bích Thương bình tĩnh gật đầu nói, hắn muốn đi linh giới, chúng ta là hy vọng duy nhất của hắn, mà hắn không kịp chờ đợi đi gặp thủy thần, chỉ sợ cũng muốn thông qua đi tới linh giới cái tiền đặt cuộc này đến thuyết phục thủy thần. Dừng một chút, nàng lại cho Trần Trường Mệnh một cái thuốc can thần, "Yên tâm, còn có ta tại." "Được, tiền bối." Trần Trường Mệnh yên tâm. Bích Thương thấy thế, hội tâm nở nụ cười. Kỳ thực nàng trước mắt không giúp đỡ được cái gì, nhưng mà nàng biết Trần Trường Mệnh tuyệt sẽ không chết. Cho nên nàng làm bộ chính mình cương đại, chính là nhường Trần Trường Mạnh yên tâm. Sau đó, Trần Trường Mệnh tu Liêu Ly li Thánh Tổ nhập thân, tiếp đó liền lặng lẽ chạy ra khỏi trang viên. Chương 667, quý nhân. Chương 667, quý nhân. Bởi vì cái gọi là binh phí thần tốc. Bây giờ năm nước đại chiến mới nghỉ, vô luận là hóa thần cảnh quốc chủ, vẫn là nguyên anh cảnh tu sĩ đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục pháp lực, cái này cho Trần Trường Mệnh cung cấp một cái trốn đi cơ hội. Khôn nhạc vị này quốc chủ, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liên tụ đã trải qua hai trận đại chiến, đã sớm gọi bệnh không chịu nổi. Hôm nay cùng thanh một một trận chiến vừa kết thúc không có một canh giờ, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới Trần Trường Mạnh lại đột nhiên rời đi Thổ Chi Quốc. Trần Trường Mệnh rời đi trang viên về sau, liền trang làm dáng vẹn như không có chuyện gì xảy ra tại Thổ Chi Quốc đường đi đi dạo, không ngừng quan sát chỗ cửa thành ra vào người bình thường. Đi qua sau một hồi quan sát, hắn bụng trộm đánh ngất một cái thủy chi quốc nam tử đem hắn đặt ở cản khôn tháp ở bên trong, tiếp đó cải trang thành bộ dáng của hắn, tiếp tục tại trong thành đi dạo. Đi dạo một hồi, có phát hiện không bất kỳ đầu bối nào, hắn liền yên tâm lại, lặng lẽ rời đi cửa thành, chạy thủy chi quốc phương hướng đi rồi. Hắn đọc đến cái này Thủy Chi Quốc Nam tử ký ức, biết được Thủy Chi Quốc cùng Tổ Chi Quốc khoảng cách 2000 dặm, điểm ấy khoảng cách đối với Trần Trưởng Mạnh tới nói, rất gần. Hắn liên tục phát động Tuần Di, rất nhanh liền xuất hiện ngoài Thủy Chi Quốc. Trần Trường Mạnh bắt đầu cẩn thận, một đường đi bộ vào Thủy Chi Quốc. Sau đó, hắn chuẩn mất đạt đến bên ngoài thần điện. Bên ngoài thần điện, có mấy danh nguyên anh cảnh tu sĩ thủ hộ, bất quá tu vi cũng không cao, rất cao tu vi bất quá nguyên anh cảnh ba dừng. Trần Trưởng Mạnh phát động thần niệm ba thân thông, lườm những thứ này nguyên anh cảnh tu sĩ xuất hiện ngắn hốt, tiếp đó trực tiếp Tuần Di tiến vào bên trong thần điện. Thần điện bên trong, mười phần yên tính. Thủy thần hương ăn trước, hơi khói lờ lờ. Từng gặp thủy thần đại nhân, Trần Chương Mạnh liền ổn quyền, hướng về phía tượng thần đi lễ. Tượng thần đôi mắt khôi phục linh động, thủy thần từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nàng hết sức kinh ngạc nhìn qua Trần Chương Mạnh, "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Nàng liên hợp một thần sát phí khổ tâm đi tổ chi quốc bắt người, kết quả người không có bắt trở lại, còn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, vốn là tâm tình đang tại khó chịu, không nghĩ tới chính chủ đột nhiên chủ động đưa đến nàng thủy chi quốc trong thần điện rồi. Trong lúc nhất thời, thủy thần đều có chút hoảng cảm thấy cái này giống giống như nằm mơ. Bầu trời này làm sao lại rất địa bảnh? Chuyện tốt buồn này, làm sao lại đến tiên nàng? Gặp Thủy thần chấn kinh đến tận đỉnh, Trần Trường Mệnh khỏe miệng hơi bệnh, toát ra một vòng nụ cười thản nhiên, hắn tiếp tục nói ra, "Thủy thần đại nhân, ngươi có cái lao bằng hữu muốn gặp thấy ngươi." "Lao bằng hữu? Ngươi có ý gì?" Thủy thần cảnh sắc lên, mắt sáng như nước, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh. Trần Trường Mệnh không đáp lời, chỉ là nhẹ nhàng ngung tay lên, một bộ đóng băng thân thể đột nhiên xuất hiện tại trong thần điện. Một cỗ băng lên chi ý, nháy mắt quyết tán. "Đây là..." Thủy thần mắt không chớp nhìn chầm chầm đóng băng thân thể. Thần sát tử mới bắt đầu trấn kinh, dần dần biến cuồng thị. Thiên ca, nàng thử thăm dò nói ra bao nhiêu năm chưa từng nói ra hai chữ. Linh Lung, nghĩ không ra chúng ta kiếp này còn có thể gặp lại. Một đạo thanh âm chấm thấp, từ cổ thiên tà trong thân thể băng lên, sau đó một đạo quang mang từ cái trán trong cửa ham bay ra, hóa thành cổ thiên tà hư ảo. Thiên ca, quả thật là ngươi. Thủy thần cổ Linh Lung thần sắc kích động, khóc không thành tiếng nói, ngươi mất tích nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn lạc. Ta truy cầu trường sinh đại đạo, làm sao lại dễ dàng chết đi. Cổ thiên tà thở dài, Đạo thần bên trong bay ra một đạo quang mang, cũng tạo thành một đạo hư ảo thần hồn chi thân. "Thiên ca, ngươi cho chúng ta thiết kế lại trận, chúng ta về sau vận chuyển, nhưng không nghĩ tới rất cuối cùng vẫn bị thất bại, chẳng những không có huyết mạch phản tổ thành công, liền nội thân đều tổng táng. Hết thể đều là thiên ý, sức người không thể làm." Cổ thiên tà thở dài một tiếng, khuôn mặt hiện lên vẻ trùng nhớ. Hắn chậm rãi đưa ra hai tay, Cổ Linh Lung lập tức liền bổ nhào vào trong lưng hắn. Một màn này, thấy Trần Trường Mạnh cũng sửng sợ. Hai người này, quan hệ không tầm thường a, Cổ Tiên tà Cổ Linh Lung hư phía sau lưng, hơi đạo, đứng rồi đã bên cùng ngươi giới thiệu, Linh Lung, đây là Trần công tử, hắn là của ta quý nhân. Quý nhân? Cổ Linh Lung ngậm, chỉ là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, làm sao dám luận quý nhân? Cổ thiên Tà thiếu đạo, Trần công tử tương lai muốn mang ta đi linh giới, ngươi có muốn hay không đi? Linh giới? Cổ Linh Lung sợ hết hồn. Giờ khắc này nàng cảm giác có phải Cổ thiên Tà điên rồi. Liên hóa thần cảnh tu sĩ đều không dám tùy tiện nói mình có thể phi thăng linh giới thành công, cái này khu khu một cái nguyên anh cảnh thể tu, làm sao có thể có đi linh giới bạn sự. Về sau ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Cổ Tiên Tà nghiêm sắc mặt, Hỏi, ta phát rắc cái này vũ hành lịch chuyển đại trận đã không chống được mấy trăm năm rồi, các ngươi năm tên này có tính toán gì? Cổ Linh Lung thân sắc cảm đạm, chúng ta cũng muốn lẫn nhau tôn vẻ, tiếp đó mở rộng tự thân, mà đối kháng tương lai kết nạ. Làm như thế, cũng lâu dài không được. Cổ Thiên tà ánh mắt lấp loé, nhìn chằm chằm bốn phía không gian, trầm giọng nói, trước kia ta thiết kế tòa đại trận này thời điểm, tận lực tại ngươi cho ở thủy trận bên trong lưu lại một cái hậu chiêu, mặc dù bây giờ đại trận biến hóa, nhưng cái này hậu chiêu hẳn là còn có thể dùng. Thiên ca, ý của ngươi là? Cổ Linh Lung có chút ngạc nhiên hỏi. Cho ta mấy thiên thời gian, ta có lẽ có thể suy tính ra như thế nào rời đi chi pháp." Cổ Thiên Tà chậm rãi nói. "Cái này ngũ hành lịch chuyển đại trận mặc dù ban sơ đến từ hắn sáng ý, nhưng trên thực tế đằng sau bị ngũ đại bán thần cho hoàn thiện, cho nên đại trận biến hóa cũng nhiều. Dù là hắn đối với trận pháp rất có nghiên cứu, nhưng trên thực tế muốn từ hư hại đại trận bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống tới thoát thân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lại thêm hắn nhục thân không cách nào sử dụng, cho nên không cách nào thông qua phá trận tới rời đi vô vọng chi điệu, chỉ có thể dùng một chút phương xảo diệu tới nâng lên đại trận biến hóa, tiếp đó từ những biến hóa này bên trong tìm kiếm sinh cơ." Gặp cổ Thiên Tà tin tưởng như vậy, Trần Trường Mạnh cũng thật cao hứng. Cái này Cổ Thiên Tà trận pháp Thiên Phú cường đại như thế, ta cái kêu hồi xuân có phải tiên thuật về sau cũng có thể tìm hắn đến giúp đỡ thôi diễn hoàn chỉnh. Tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu nhảy ra ngoài, Trần Trường Mệnh giờ khắc này quyết định chờ sau này thoát khốn liền để Cổ Thiên Tà trợ giúp hắn thôi diễn hồi xuân tiên thuật. Cứ việc bây giờ cố hoài Bắc không cần, nhưng hắn vẫn là quyết định muốn nắm giữ môn này trị liệu thần thông. Cổ Thiên Tà nhìn xem Cổ Linh Lung, "Nếu mày nói ra, Linh Lung, bây giờ ta không có nhục thân, đối với cái này trận thôi diễn còn ngươi tương trợ." Thiên ca ngươi cứ việc phân phó liền được." Cổ Linh Lung nở nụ cười. Sau đó, nàng nghĩ đến cái gì, lập tức khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ, hướng về phía Trần Trường Mệnh liền lùng quyền, mười phần chân thành nói, "Trần công tử, phía trước nhiều có đắc tội, còn xin thông cảm nhiều hơn." Trần Trường Mệnh lạnh mặt nói, "Cố hài bắt ký ức, có phải hay không bị ngươi xóa đi rồi?" "Đúng vậy." Cổ Linh Lung một mặt lúng túng. "Xóa đi ký ức, còn có thể khôi phục sao?" Trần Trường Mệnh nhíu mày hỏi. Cổ Linh Lung có chút thấp phòng nói, "Hoàn chỉnh là không khôi phục được, nhưng là đối với xóa đi lại bộ phận ký ức ta đều nhìn rồi." Cho nên có thể một lần nữa cho thần nữ bổ trợ về. Tốt ta. Trần trường mệnh bất đắc dĩ gật đầu. Cổ Linh Lung không dám chút nào đắc tội liền cổ thiên tà đều như vậy tôn trọng quý nhân Trần công tử thế là vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Trần công tử ngài yên tâm, thần nữ ký ức hồi phục sau, các ngươi như trước vẫn là một đôi ân ái đạo lữ, điểm này ta có thể bảo đảm. Chương 668, hai hại gặp nhau lấy hắn nhẹ chương 668, hai hại gặp nhau lấy hắn nhẹ đem nàng gọi qua đi. Chân Trương Mạnh nói. Cổ Linh Lung đáp ứng sau đó liền chuyển âm ra ngoài, chỉ chốc lát Cố Hoài Bắc liền tiến vào thần điện. Vừa nhìn thấy Trần Trường Mạnh, nàng lập tức sửng sốt. Thủy Chi Quốc phải bắt được nam nhân này, như thế nào đột nhiên xuất hiện tại Thủy Chi Quốc trong thần điện? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Thủy Thần âm thầm ra tay, đem người này cho bổ tới? "Thần nữ, ta và Trần công tử đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, cho nên ngươi mất đi bộ phận ký ức kia, ta cũng sẽ cho ngươi bổ sung hoàn chỉnh." Cổ Linh Lung hướng về phía Cố Hoài Bắc, "Mười phần này này nói, tiêu tan hiểm khích lúc trước?" Cố Hoài Bắc càng thêm ngậm ngùi, "Đợi khôi phục ký ức, nhường Trần công tử nói cho ngươi đi." Cổ Linh không muốn chỉ hoãn thời gian, thế là vung tay lên, Một đạo quang mang bắn vào Cố Hoài Bắc mi tâm, cái sau lúc đó liền hôn mê đi. Cổ Linh Lung hai mắt chăm chú nhìn Cố Hoài Bắc. Qua mấy hơi thở công phu sau đó, cái kia một đạo quang mang lại bay ra. Cố Hoài Bắc cũng từ từ tỉnh lại. "Tiểu Bắc, còn nhớ ta không?" Trần Trường mệnh một mặt mỉm cười mà hỏi. "Trần Mạnh, ta nhớ út quả thật khôi phục." Cố Hoài Bắc cũng nợ nụ cười, giống như non về rừng giống như sum lại, đem Trần Trường Mạnh ôm lấy. "Chuyện là như thế này." Trần Trường mệnh đơn giản nói một chút chuyện đã xảy ra, tiếp đó cũng nói cho Cố Hoài Bắc kĩ thực nó cho nàng cựu truyền Hàn Băng Tuyết, liên la đến từ Cổ Tiên Tạp Bí này hệ cổ thần. Cố Hoài Bắc rất là trừng kinh, xin ra mắt Tiền Bối. Nang Liên vội cung kính cho Cổ Thiên Tà hành lễ. Trong lòng nàng, Cổ Thiên Tà không khác gì Băng Tuyết Cung Khai Sơn Thủy Tổ, nó địa vị vượt xa Băng Linh Chân Nhân. Cổ Thiên Tà san san nở nụ cười, có chút lúng túng giải thích, không cần phải khách khí, kỳ thực trước đây ta ở lại bên ngoài chuyển thừa cũng vô hoàn cả. Cố Hoài Bắc cười cười, không có nói thêm cái gì. "Tốt, Cổ Tiền Bối ngươi liền chuyên tâm nghiên cứu trận pháp này đi." Trần Chương mệnh tiếu đạo. "Được." Cổ Thiên Tà đáp ứng. Hắn lấy ra một cái trận pháp la bàn, không ngừng để diễn. Phảng hắn còn có thể người chỉ huy cổ linh lung đối với thủy trận biến hóa làm ra điều chỉnh. Cái gọi là thủy trận, trần trường mệnh là không thấy được. Bởi vì ngũ hành lịch chuyển đại trận ngũ hành chi lực đã sớm lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, tạo thành vô vọng chi địa cái này một phương tiểu thế giới, cho nên không phải 5 cái bản thân, là không lãnh hội được trận pháp tồn tại. Cổ thiên tà thân là trận pháp đại sư, lại là trận này người sáng tạo, cho nên hắn có biện pháp có thể nhìn thấy tòa đại trận này vận hành, đồng thời còn có thể để cho thủy thần cổ linh lung bắt đầu điều khiển nàng trong tay bộ phận. Ngũ hành lịch chuyển đại trận năm cái ngũ hành năng lượng tâm, từ năm vị bản thần riêng phần mình trường khủng Bọn họ cùng đại trận đã hòa làm một thể, cho nên số nhiều thời điểm tất cả lấy tượng thần chi thái gặp người. Ba ngày sau, được, thủy trận biến hóa đã đủ rồi." Cổ Thiên Tàm mừn rỡ, quay đầu nhìn về phía Trần Trường Mệnh, có chút lưn phần nói, "Sau một canh giờ, thủy trận bên trong sẽ có một tầng hư ảo hình ảnh xuất hiện tại trong thần điện, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ở vào cái này hư ảo hình ảnh bên trong, cũng sẽ bị mang về tình tố chạy trở về ở bên trong, từ đó thoát khốn." "Quá tốt rồi." Trần trương Mệnh lại hỷ, áp lực trên người lập tức liền lắng xuống ít, giống như tan mất một tòa núi lớn. Nhưng sau một khắc, Trần Trường Mệnh nhưng lại nhướn mày, liền nghĩ tới một việc. Hắn liền ngẫu quyền, linh lung tiền bối, nếu là người thân tự xuất thủ, có thể đem thổ chi quốc ta cái kia hai cái yêu tộc bằng hữu, còn có kim chi quốc cửu đầu xà cùng một chỗ mang về sao? Cái này, e rằng rất khó. Trân trường Mệnh Yên lặng gật đầu. Cổ Linh Lung thực lực phi mạnh, nhưng cùng khác bốn cái bán thần so sánh cũng không phân sàn sàn nhau. Nàng một khi xuất thủ, rất dễ dàng trộn gà không thành lại mất năm góc, cuối cùng đưa đến bọn họ cũng đi không được. Cổ Thiên Tà trong ánh mắt lấp tính toán qua mang, trầm giọng nói, có thể tại một khắc cuối cùng đột nhiên động thủ, đem một số người bắt trở lại, cùng chúng ta cùng đi. Tiền bối, ngươi ý tứ? Trần Trương mệnh nhìn về phía hắn, Linh Lung chỉ có thể đối với một nước độc thủ, cho nên ngươi thổ chi quốc hai cái yêu tộc bằng hữu cùng Kim Chi quốc Tửu Đầu Sả, chỉ có thể hai 2 một. Cổ Thiên Tạ nói, hai hại gặp nhau lấy hắn nhẹ. Trần Trương mệnh tở dài một tiếng, nói, cũng chỉ có thể như thế. Cổ Thiên Tạ dùng một loại tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn Trần Trương Mạnh, không cho là đúng tiêu đạo, đợi ngươi sau này có thể so sánh hóa thần về sau, chúng ta có thể lần nữa đi bảo đem lưu lại người kiểu đi. Hắn thấy, Trần Trương Mạnh là có thể phi thăng linh giới người. Cho nên đời này rất nhanh liền có thể đột phá hóa thần, một khi đột phá hóa thần, liền có chủ động đi tới vô vọng đất ngang tảng vô liếng. Chân Trương mạnh ánh mắt sáng lên. Cổ Thiên Tà đề nghị này cũng rất tốt. Chờ hắn đột phá hóa thần sau đó, nhường Cổ Thiên Tà nghĩ biện pháp lại tiến vào vô vọng chi địa liền tốt. Dù là khi đó tinh tố chạy trở về chưa từng xuất hiện, tin tưởng Cổ Thiên Tà cũng có thể có biện pháp nhường hắn tiến vào vô vọng chi địa. Được, vậy thì cứu ta hai cái yêu tộc bằng hữu. Chân Trương cuối cùng đánh nhịp. Cổ Linh lung nhẹ gật đầu, thần sắc cũng nhẹ nhõm Đám người không nói nữa, bắt đầu yên lặng chờ đứng lên. Cổ chi quốc, hoàng cung. Kỳ quái, cái kia Trần Bạch sao không tại trang viên rồi? Hắn đi nơi nào? Khâu Nhạc từ tu luyện mở mắt ra, tùy ý hướng về một phương hướng nào đó nhìn lướt qua, lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, thần điện bên trong, Thủ thần tượng thần cũng mở mắt ra. Kỳ quái, thủy trận như thế nào trở nên yếu đi một chút? Tổ thần hơi kinh ngạc nhìn phía thủy chi quốc phương hướng. Một thần thân là ngũ hành lịch chuyển đại trận năm một trong những ẩn tâm, đối với các bốn loại trận pháp năng lượng biến hóa phần vẫn cảm. Thủy trận trở nên yếu đi, thủy thần đang làm cái gì? Kim Chi Quốc trong thần điện, cũng bang lên Kim Thần Âm thanh kinh ngạc. Một đoàn màu đỏ hư ảnh đột nhiên xuất hiện, hóa thành một cái nam tử mặc áo hồng. Cổ Linh Lung đang làm trò quỷ. Hỏa Thân nhìn chằm chằm Kim Thần thượng thần, có chút nổi nóng. Thủy trận một khi biến yếu, liền sẽ dẫn phát ngũ hành toàn thân biến hóa. Kim Thần trầm giọng nói, Hỏa Thân đề nghị, đi, chúng ta đi Thủy Chi Quốc xem. Kim Thần vui vẻ đồng ý sau một khắc, hai đại bán thần xuất hiện tại Thủy Chi Quốc thần điện bên ngoài. Ông, một tầng thủy quang vô căn cứ hiện lên, đem bốn là muốn trực tiếp tiến vào thần điện hai đại bán thần cho chắn bên ngoài. Thanh sắc ảnh lóe lên, Một thần cổ hành chu cũng đột nhiên xuất hiện, hắn đồng dạng bị thủy quang trấn lại, và không được tần điện. Hỏa thần gặp cổ hành chu sắc mặt đăm trầm, nhịn không được trào phúng tiếu đạo, "Ha <cười> ha, một thần, ngươi không phải là cùng thủy thần quan hệ tốt nhất sao? Như thế nào bây giờ cũng không đi bảo? Hai người các ngươi đến đây làm gì?" Thủy chi quốc không chào đón nhĩ đẳng. Cổ hành chu phất ống tay áo một cái, băng lạnh lùng nói, "Hỏa thần không cam lòng tỏ ra yếu kém, chứng mắt chất vấn, thủy thần nữ nhân này luôn luôn tâm cơ thâm trầm, hôm nay thủy trận uy lực đột nhiên yếu bớt, nàng tại bày quỷ cái gì?" Gặp hỏa thần muốn đem tội danh thêm tại thủy thần chi thân, Cổ Hành Chu trong lòng nộ diễm hừng hực, trầm giọng nói, "Linh Lung từ trước đến nay phẩm hạnh cao thượng, hôm nay bất quá là không muốn trở kiến nhị mấy người thô tục nam từ thôi." Bóng người lóe lên, Tổ Thần cũng đột nhiên xuất hiện. Vũ lại bản thần, bây giờ tề tụ thần điện bên trong bên ngoài, bầu không khí lập tức biến 10 phần hỗn trướng. Chương 669, tạm Thời Kết Minh chương 669, tạm Thời Kết Minh một thần, ngươi và thủy thần quan hệ tốt nhất, ngươi cũng đã biết nàng đang làm cái gì. Vừa xuất hiện sau đó, Tổ Thần liền mặt lạnh chất vấn, "Ta không rõ ràng." Một thần cổ Hành Chu lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn chú thần điện phương hướng. Cái này thủy thần tuyệt đối đang làm cho quỷ." Hỏa thần tức giận nói, "Nếu không thì, chúng ta mạnh công vào." Kim thần nhíu mày, "Thủy chi quốc bị thủy trận bao phủ, chúng ta ở chỗ này dù cho điều động tự thân sở thuộc đại trận chí lực, cùng thủy thần so sánh cũng kém một bậc, huống chi còn có một thần cái này hùng độn ngăn đâu. Các người biết liền tốt." Mục thầnừ lạnh, hắn liếc qua thổ thần, phát hiện người sau đồng thời không có nói ra cùng kim thần hỏa thần liên thủ ý tứ, không khỏi trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Vũ hành tương sinh tương khắc, thổ trận khắc thủy trận, nếu như thần xuất thủ, như vậy thủy thần ưu thế sân nhà sẽ giảm xuống. Mặc dù một trận khắc thủ trận, nhưng chớ quên, Hỏa Thần cùng Kim Thần còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, một khi Hỏa Thần ra tay với hắn, như vậy hắn cũng sẽ bị khắc chế. Bọn hắn ngũ phương thần, mặc dù nắm giữ ngũ hành lịch chuyển đại trận hệ tâm, nhưng trên thực tế có thể điều động đại trận chi lực cũng là có hạn. Một khi vượt qua phụ tải, toàn bộ vô vọng chi địa đều sẽ sụp đổ, khi đó tất cả mọi người sẽ hôi phi yến diệt. Thổ Thần cùng Kim Thần Hỏa Thần quan hệ không tốt, xem như đối địch, cho nên ba người này hẳn là sẽ không tạo thành công tụ liên minh. Thần điện bên trong, Cổ Linh Lung có chút khẩn trương nhìn qua Tể tụ tới bốn vị bản thần, lẩm bẩm nói, đám người kia thực sự là so mũi chó Còn linh, vậy mà phát hiện thủy trận biến hóa. Bọn hắn giống như ngươi, cũng nắm giữ đại trận hải tâm, cho nên đối với bất kỳ một cái nào trận pháp phát sinh biến hóa đều sẽ mười phần mẫn cảm." Cổ Thiên tả bình tĩnh nói. Dừng một chút, hắn nhẹ nhàng một tiếu đạo, "Không nổi, bọn hắn cũng không biết kế hoạch của chúng ta, dù cho muốn động thủ, Cổ Hành Chu cũng có thể giúp ngươi chống đỡ ở một đoạn thời gian. Nếu như Thổ thần cùng Kim thần cùng Hỏa thần kết minh, một thần nhịn không được bao lâu, khi đó ta phải muốn chủ động xuất thủ." Cổ Linh Lung nói. Làm hết sức mình, nghe Thiên Mệnh. Cổ Thiên tàm mỉm cười, tựa hồ đồng thời không lo lắng. Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Trường Mệnh trên thân, trong lòng tràn ngập hy vọng. Hắn biết Trần Trường Mệnh trên thân đánh vắc đại khí vận, cho nên một lần hành động này, bọn hắn vận khí hẳn là sẽ không quá kém, làm gì cũng có thể chạy thoát. "Linh Lung tiền Bối, Đại Ngũ Hành Thần Sơn mạnh vụt, ngươi có thể cùng một chỗ mang đi sao?" Trần Trường Mệnh hỏi. Ngoại trừ Lâm Mệnh, hắn cũng đối Đại Ngũ Hành Thần Sơn mạnh hết sức cảm thấy thú. Nếu như có thể thuận tay mang đi, cái kia không còn gì tốt hơn rồi mà hắn có thể lấy mang cổ linh lung tiến vào linh giới làm điều kiện, đem đại ngũ hành thần sơn mạnh ngũ trao đổi. Không thể, Trần công tử. Không đợi cổ linh lung nói chuyện, Cổ Thiên Tà liền chen miệng nói, cái này ngũ hành nghịch chuyển đại trận là xây dựng ở đại ngũ hành thần sơn mạnh ngũ trên, nếu như lấy đi một khối trong đó mạnh ngũ, cả tòa đại trận thì sẽ tan nữa. Khi đó sụp đổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, không chỉ là vô vọng chi địa sẽ hủy diệt, liền phía ngoài tinh tố chạy trở về cũng sẽ bị hủy diệt. Vậy quên đi. Trần Chương mệ nghe vậy sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn có thể tưởng tượng đến bức kia cảnh tượng của bố. Khi đó bọn hắn mới từ vô vọng chi địa đồn vào tình tố chạy trở về bên trong, ngay sau đó đại trận liền ẩn bản xuất đổ, mấy người bọn họ cũng khi kiếp số khó thoát. Đợi chút nữa một lần chúng ta lại đi bảo, làm nhiều một chút chuẩn bị, hẳn là liền có thể đem năm khối đại ngũ hành thần sơn mạnh gọn cầm đi. Cổ Thiên Tả tiểu đạo, đến lúc đó, có thể hay không tặng ta một khối?" Trần trường mệnh tham dò hỏi. "Trần công tử, đừng nói một khối, chính là năm khối đều tiễn đưa ngươi cũng không sao. Không có vấn đề, Bích Thương Tiền Bối tại linh giới rất có thế lực." Trần Chương Mạnh cười đáp ứng. "Vị này Bích Thương Tiền Bối là ai?" Cổ Linh Lung ở một bên tò mò hỏi, "Linh rồi bắt Đại Yêu Vương một trong Bích Thương Vương." Cổ Thiên Tả một mặt ngỡ ngộ nói, "Cổ Linh Lung nghe vậy, có chút người già như phúng. Bây giờ nàng cuối cùng minh bạch, Cổ Thiên Tả vì cái gì đối với vị này thể tu như thế thay đổi cách nhìn. Nguyên lai like lần này người cùng Linh giới Bích Thương Vương giao tình thâm hậu như thế." Thời gian đang chậm rãi trôi qua, một canh giờ trôi qua 4 phần 5, khoảng cách hư hào hình ảnh hạ xuống thời gian càng ngày càng gần. Cổ Linh 10 phần khẩn trương chầm chầm phía ngoài bốn vị thân. Trong thời gian này, bốn người tranh luận không ngừng, ngược lại là vẫn không có chân chính đậu thủ. Thủy trận uy năng còn đang giảm xuống, không thể chờ rồi, ta phải tiến vào thần điện, xem thủy thần đang giở cho quỷ gì độ bệnh." Hỏa thần nổi giận đùng đùng nói, "Được, ta ủng hộ ngươi." Kim thần gật đầu đồng ý, hắn liếc mắt nhìn Tổ thần, "Tổ thần, ngươi không xuất thủ sao?" "Tổ thần, ngươi chớ bên, ngươi đã từng bị ai từng đả thương?" Mục thần lớn tiếng nói, "Ta cũng muốn gặp thủy thần." Tổ thần do dự một chút, trầm rãi nói ra, "Do đó, ta lựa chọn cùng Kim thần và Hỏa thần tạm thời kết minh." "Ngươi điên rồi." Mục thần hét lớn, "Cái này không khác nào bảo hộ ra, sớm muộn đem chính ngươi chôn bụi đi bảo." không cần ngươi quan tâm." Tổ thần khoát tay áo, xem thường. "Ha ha, tốt, Tổ thần, chúng ta liên thủ công kích thủy trận." Hỏa thần tâm tình thoải mái cười to. Cùng thời khắc đó, kim hỏa thổ ba vị trên người bán thần đều sáng lên màu sắc bất đồng quang mang, một cú cường đại trận pháp ba động, lấy ba người làm trung tâm khuyết tán ra. Một thần cũng không yếu thế chút nào, cũng điều động một trận chi lực. Hắn xong trưởng đại ngang, một tầng lục quang bay ra, trong một chớp mắt bên ngoài thần điện liền mọc đầy ốc cốc thông, thông cây xanh. Điều trùng điệu kỹ, kim thần phúng nở độ gửi, hắn bung bay lên, chỉ thấy đầy trời kim quang như sắc bén chi kiếm chuẩn bị cây xanh che chắn cắt qua kim sắt một, cho nên những thứ này cây xanh rất khó chẻo trống, bị nhanh chóng cắt đứt. Hỏa thần há miệng, một luồng hỏa diễm phun ra, lập tức bị chặt đứt cây xanh liền bắt đầu cháy dữ dượi, đem toàn bộ thần điện cơ hồ bao phủ. Dòng nước từ thần điện bên trong tu ra, đem hỏa diễm phá diệt. Thử, thủy thần ngươi còn không ra. Tổ thân hừ lạnh một tiếng, cũng phát động công kích. Tương tọa cự thạch từ giữa không chung rơi xuống, đập về phía thần điện. Vì cái gì Ngũ Phương thần tại thủy chi quốc đấu? Bây giờ, Ngũ Phương quốc quốc chủ đều đang ngóng nhìn thủy chi quốc thần điện phương hướng, nghi ngờ trong lòng không hiểu trên ở giữa chiến đấu, bọn hắn những thứ này quốc chủ không thể tham dự. Đây là thiết luật, thần điện bên trong, cứu người. Cổ Thiên Tà đột nhiên trong đôi mắt tình quang lóe lên, quát to một tiếng. Cổ Linh Lung toàn lực thôi động thủy trận, chặn phía ngoài công kích, đồng thời một cái thủy hệ đại thủ tại phía trên thần điện, lập tức liền tham dò vào trong hư không. Thủ chi quốc trên thành trì khoảng không. Cái này thủy hệ đại thủ chống dung xuất hiện, lập tức liền đem trong trang viên cựu công tử cùng cơ hồng bắt được. Thủy hệ đại thủ tiêu thất. Sau một khắc, cựu công tử cùng cơ hồng xuất hiện ở trong điện. Thủy chi quốc cùng tổ tri quốc cách biệt vẹn vẹn hơn 2000 dặm, cho nên đối với thủy thần tới nói, chào hai cái nguyên anh cảnh tu sĩ tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức phía ngoài bốn cái bán thần đều phản ứng không kịp. Cái này đây là địa phương nào? Vừa xuất hiện sau đó, tiểu công tử một mặt mộng mức nhìn Tiền Phương thủy thần cùng cổ thiên tà. Sau một khắc, tiểu công tử liền thấy trong đại điện còn có thủy chi quốc thần nữ cùng Trần Trường Mệnh. Các ngươi, hắn kiếp sợ nhìn qua hai người, có chút không ngờ ra tình trạng hôm nay rồi. Chương 670, Thoát đi vô vọng chi điệu chương 670, Thoát đi vô vọng chi điệu ca. Ta đã tìm được kế thoát thân, nhưng lần này tình huống thân cấp, cũng chỉ có thể mang hai người rời đi trước." Trần Trương Mạnh tiến lên một bước, đưa khí nói nhanh, "Đây là Thủy Thần Điện." Cửu công tử lấy lại bình tĩnh, tiếp đó nhìn qua cái kia uy nghiêm nữ tử, có chút sợ thấp giọng hỏi, vị này chính là Thủy Thần đại nhân sao?" "Đúng vậy." Trần Trương Mệnh gật đầu, "Từng gặp Thủy Thần đại nhân." Cửu công tử cùng cơ hồng đội vàng cấp thủy thần hành lễ. Hai người bọn họ vẫn có chút kích động, bởi vì gặp được vô vọng chi địa chân chính thần. Cổ Linh Lung toàn tâm điều khiển thủy trận, không để ý đến hai người. Linh Lung tiền bối đang thao túng thủy trận, đối kháng biệt quốc thần. Hoàn Mỹ phân tâm, Chân Trương mệnh liền vội vàng giải thích, vừa nghe nói Thủy Thần cùng khác thần tác chiến, cựu công tử trong lòng cũng khẩn trương lên. Trong lòng hắn, vũ phương thần thực lực so Ngũ phương quốc chủ thực lực còn mạnh hơn, bực này hóa thần cảnh các đại lao chiến đấu, nhất định kinh tâm độc khách, tuyệt không thể qua nhiễu. Ầm ầm, bên ngoài sân điện, tựa như cảnh tượng tận thế, ngũ hành năng lượng va chạm nhau, xảy ra tiếng nổ khủng bố. Cổ Linh Lung chiếm giữ sân nhà chi lực, lại liên hợp một thần cổ hành chu, miễn cưỡng chặn tạm đại bán thần công kích. Nhưng hai người tình thế cũng là tràn ngập nguy hiểm, căn bản là chống đỡ không được bao lâu mỹ mãn trong ngũ hành, thủy sinh một, cho nên một thần mới có thể tại kim hỏa thổ ba thần công kích đến chèo chống lâu như vậy. Linh Lung, ngươi đến cùng đang làm gì? Một thần cổ hành chu đang không ngừng sau khi bị thường, bất mãn trong lòng cảm xúc cuối cùng hâm mất, bắt đầu giận dâng lên. Giúp ta chống đỡ." Cổ Linh Lung âm thanh chuyển đến. "Tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết." Cổ Hành Chu cùng lúc nói. Cổ Linh Lung trầm mặc không nói. Hỏa thần chào phúng cười to, "Ha ha, một thần à, ngươi đầu này cho thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt à, chẳng lẽ muốn vì thủy thần tính răng một cái mạng sao?" Mộ Thần, nếu là người cùng chúng ta kết minh, chúng ta bốn người hôm nay liền có thể triệt cắt thủy thần, thôn về nàng, chúng ta bốn người thực lực đều có thể được tăng cường." Kim Thần nhẹ răng cười. Thần điện bên trong, nghe được Kim Thần cùng Hỏa Thần Mê hoặc cổ Hành Chu, Cổ Linh Lung cũng có chút hoảng hồn. "Nhanh, nhanh Cổ Thiên Tà cầm trong tay la bàn, vẻ mặt nhìn chằm chằm trong hư không chất pháp, trên mặt cũng hiện ra thần sắc kích động. Lần này hắn không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa, một khi thao tác sai lầm, như vậy thì sẽ toàn thể bỏ mình." "Thiên ca, cổ Hành Chu có trở mặt dấu hiệu." Cổ Linh Lung lao mi nói. "Phản bội cũng không kịp rồi." Bất quá xem ở hắn liều chết trợ giúp ngươi kháng địch mặt trên, ta giáo hắn phương pháp bảo vệ tính mạng, ngươi thay ta chỉ lời." Cổ Thiên ta nhẹ nhàng nợ nụ cười, sau đó đem một đoạn trận pháp vận chuyển khẩu quyết nói cho Cổ Linh Lung, mà Cổ Linh Lung cũng bí mật truyền âm cho Cổ Hành Chu. "Nhớ kỹ phương pháp này, có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi." Cổ Linh Lung cuối cùng lại dặn dò một lần. Bà mệnh." Cổ Hành Chu sửng sở, không rõ Cổ Linh Lung vì sao muốn chuyển thụ cho hắn một đoạn này trận pháp vận hành đặc biệt khẩu quyết. Một tầng hư ảo hình ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hư ảo hình ảnh. Đây là có chuyện gì? Kim Thần nhìn qua hư hào hình ảnh từ trước mắt chợt lóe lên, chấn kinh đến tột đỉnh. Hư hào hình ảnh cũng chỉ có thể xuất hiện tại tinh tố chạy trở về bên trong, tại vô vọng chi địa ở bên trong là không thể nào xuất hiện. Hòa thần cùng thổ thần cũng chấn kinh. Bao quát đám chim tại cổ linh lung trong giọng nói của Hanjun, khi nhìn đến căn bản không có khả năng xuất hiện hư hào hình ảnh lúc, thần sắc cũng ngây mẩn cả người. Thần điện bên trong, Cổ Thiên tà ngựa nhìn bầu trời phương hướng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Bây giờ đám người đã sớm đứng ở bên cạnh hắn. Hư hình ảnh chợt lóe lên, đem mọi người lung chuột vào trong, sau một khắc tất cả mọi người biến mất rồi cả trong một cái thần điện trống rỗng, không thích hợp. Nguyên bản suy ngược thủy trận, hư ảo hình ảnh sau khi biến mất, đột nhiên uy năng lại tăng lên. Kim thần nhìn qua thần điện, vẻ mặt nghiêm túc, liền đội vàng khoát tay nói, các vị tất cả dừng tay. Mấy vị khác bán thần đội vàng dừng tay. Trong lúc nhất thời, tất cả ngũ hành năng lượng hóa thành công kích đều biến mất. Thần điện khôi phục bình thường. Và ảnh. Kim thần vung tay lên, liền phá vỡ thần điện đại môn. Người đâu? Khi thấy bên trong thần điện rỗng thủy thần chẳng biết đi đâu thời điểm, Kim thần lập tức phẫn nộ. Tứ lại bán thần tiến vào trong thần điện, cẩn thận quan sát chỉ trong lát cũng không thu mạch được gì. Thủy thần giống như là trống không tan biến mất đồng dạng, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hòa thần nổi trận lôi đình, giậm chân quát, cái này sao có thể, thủy thần đi đâu? Toàn bộ vô vọng chi địa cũng không có. Chạy trốn. Kim thần mặt tâm trầm, tâm tình hệ bại tới cực điểm. Tổ thân mắng, đáng chết, thủy thần đem ta tổ chi quốc ba tên kẻ ngoại lai đều mang đi. Bọn họ là đi như thế nào? Cổ Hành Chu cũng gia nhập thảo luận. Thủy thần có thể đáp tâm tình của hắn có chút phất loạn. Thủy thần mang đi cái này ba cái kẻ ngoại lai, còn có thần nữ, hết thảy bốn người. Kim Thần cười lạnh, liền lan thương cũng không có mang đi, hết lần này tới lần khác mang đi bốn người này, ở trong đó nhất định có mở ám gì. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Cổ Hành Chu, chất vấn: "Các ngươi phía trước muốn bắt cái kia thể tu, có phải hay không có mục đích gì không thể cho người biết?" "Không có." Cổ Hành Chu giật mình trong lòng, đội vàng thể thoát phủ nhận. "Ừ, ngươi dù cho không nói, chúng ta cũng có thể bắt được ba cái kia kiếm tu hỏi cho rõ." Kim Thần cười lạnh: "Ngươi còn thật cho là chúng ta là kẻ ngu?" "Một thần, ngươi quá người tơ." Hỏa Thần tranh giữ tợn điếu đạo: "Một thần, ngươi trợ chủ vi ngực thả đi thủy thần." phải bị tội gì? Thủ thần chậm rãi tới gần, không hắn nói, thủy thần không có, như vậy chúng ta liền lấy người khai dao tốt. Cổ Hành Chu sắc mặt tái nhợt đứng lên. Bây giờ thủy thần không tại, hắn độc một nan xanh đại cụm. Cái này ba cái bán thần liên thủ, hắn lại chỗ nào là đối thủ? Đúng rồi, linh lung lúc gần đi để lại cho ta phương pháp bảo vệ tính mạng. Hắn đột nhiên đôi mắt sáng lên, lập tức nhớ tới một đoạn kia trận pháp vận hành khẩu quyết. Sau một khắc, hắn không chút do dự vận chuyển khẩu quyết, một trận lập tức phát sinh biến hóa. Ần ần có mắt công chế phong hiểm. Nếu như các ngươi khinh người quá đáng, như vậy chúng ta tựu đồng quy vu tận. Cổ Hành Chu lạnh lùng phát ra uy hiếp, "Ngươi làm sao lại làm cho một trận mất không chế?" Thủ thần dọa đến mặt như màu đất, kinh hãi nhìn chằm chằm cổ Hành Chu. Kim Thần thở dài một tiếng, hắn và Thủy Thần thông đồng tốt, nội ứng ngoại hợp. Hòa Thần nghiêm mặt không nói chuyện. Ba người bọn họ đều biết, giờ khác này ai cũng cầm một thần không có cách nào. Một thần có thể dẫn bảo ngũ hành lịch chuyển đại trận, từ đó để bọn hắn mấy vị bản thần, còn có vô vọng đất toàn bộ sinh linh đều trông theo. Không thể không nói, một chiêu này rút củi dưới đáy nồi thực sự quá động, trực tiếp thiết chung bọn họ điệu yếu, ai không có tí sức lực nào. thân thất vọng Lắc đầu liền biến mất rồi. Người có bí mật đều chạy rồi, bây giờ lưu lại, chúng ta cũng không có cách nào. Kim thần trợ giải cũng rời đi. Trong thần điện, lại chỉ có Cổ Hành Chu một người. Cái này ba cái kẻ ngoại lai bên trong, lại có người quen thuộc như thế ngũ hành lịch chuyển đại trận, cái này thật sự là làm cho người cảm giác kỳ quái. Cổ Hành Chu chắp tay sau lưng dạ bước, "Một thân đại nhân, xin hỏi nơi đây xảy ra chuyện gì?" Vì cái gì ta không cảm giác được Thủy Thần đại nhân hơi thở. Bên ngoài thần điện, đột nhiên chuyển đến một đạo nương lớp lo sợ âm thanh. Chương 671, một lời đã định chương 671, một lời đã định cổ hành chu cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, vào nói chuyện. Là, Lan Thương ngơ ngác lo sợ đi vào thần điện bên trong, hướng về phía cổ hành chu cung kính tri lễ. Cổ hành chu đưa lưng về phía Lan Thương, áp chế trong lòng mãnh liệt tưởng niệm cảm xúc, chấm giọng nói, thủy thần, nàng rời đi vô vọng chi địa. Cái gì? Thủy thần rời đi? Lan Thương cực kỳ hoảng sợ. Thủy thần là động dùng thủ đoạn gì rời đi vô vọng chi địa? Nàng trước khi rời đi, bị cái gì không mang đi chính mình? Đúng vậy. Cổ hành chu xoay người lại, Thần thái uy nghiêm nói: "Từ nay về sau, ngươi phải nghe theo hiệu lệnh của ta làm việc." "Vâng, một thần đại nhân." Lan Thương khẽ run dậy, đội vàng đáp ứng xuống. "Đi thôi, để cho ta ở đây yên lặng một chút." Cổ hành Chu phất phất tay. Lan Thương cung kính rời đi thần điện. Thần điện bên trong, giống như chết đi tính, liền hô hấp âm thanh cũng không có, lạnh lùng. Cổ hành Chu ngưng thị thủy thần tượng thần sau một hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói: "Linh lùng, ta không tin cái kia cái nguyên anh cảnh thể tu có năng lực phá giải ngũ hành lịch chuyển đại trận. Bởi vì cái gọi là Hệ linh còn cần người giải trùng, ta cho rằng thế gian này duy nhất có thể từ ngũ hành lịch chuyển đại trận chạy thoát người, nhất định trừ Cổ Thiên Tà ra không còn có thể là ai khác. Nói đến đây, Cổ Hành Chu song quyền gắt gao nắm lại, trên mặt cũng hiện ra thần tình thống cổ tới. Nhất định liền Cổ Thiên Tà triều bảo, hắn vô cùng có khả năng đem một tia nguyên thần nhập thân vào cái kia thể tu chân thần, tiếp đó tìm được Cổ Linh Lung. Vừa nghĩ tới tình địch lại còn sống sót, Cổ Hành Chu liền hận không thể lập tức dẫn bạn một trận, đem toàn bộ vô vọng chi địa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hàn quán thống cổ. Trong cổ linh lung nhiều năm như vậy Cuối cùng vẫn là bị Cổ Thiên Tà cho đoạt mất rồi. Trầm mặt rất lâu, Cổ Hành Chu tâm tình mới khôi phục bình thường. Hắn hiểu được, thời gian nên qua còn phải qua, hắn không thể bởi vì Cổ Linh Lung rời đi liền cam chịu. Tất nhiên thủy trấn có thiếu sót, như vậy hắn sao không dọc theo chỗ sơ hở này nghiên cứu xuống, nói không chừng một ngày kia cũng có thể thoát khốn. Vũ Hành lịch chuyển đại trận xuất bản lần đầu tại Cổ Thiên Tà thiết kế song sau, phía sau hoàn thiện công việc hắn là đã ra rất nhiều khí lực đấy, tại trận pháp phương diện, Cổ Hành Chu tự nhận chính mình so Cổ Thiên Tà chỉ là hơi kém một chút thôi. Nghĩ đến đây, Cổ Hành Chu trong lòng lại tràn đầy lòng tin. Hắn lẩm bẩm nhìn chằm chằm thủy thần tượng thần nói, đợi ta ra ngoài, ta nhất định phải tìm đến ngươi, linh lung. Tinh tố chạy trở về đại truyền qua, vẫn như cũ điên cùng trên bầu trời hồi lưu hải luận bồng lấy, rất nhiều tu sĩ vẫn ở trong đó tìm kiếm cơ duyên, bất quá người mất tích cơ hội không có. Một tâm hình ảnh ảo từ đại truyền qua dưới đáy lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức xuất hiện mấy thân ảnh đi ra. Chúng ta đi ra rồi. Nhìn qua đại truyền qua, thủy thần vô cùng hưng phấn. Nhưng sau một khắc, nàng liền cảm nhận được áp lực cường đại tựa như núi cao đè xuống. Cổ Tiên Tà thần hồn không chút do dự quấn lên cổ Linh Lung, cùng một chỗ tiến vào hắn thân thể của mình bên trong. Dù là mạnh như hóa thần bán thần thần hồn, tại đại tuyển qua bên trong cũng không kiên trì được bao lâu, nếu như không thể kịp thời tiến vào nhục thân ở bên trong, cũng sẽ bị đại tuyển qua sức mạnh nghiền thịt nát xương tan. Chân Trương mện tay mắt lênh lẹ, khẽ vươn tay đem Cổ Tiên Tà nhục thân thu vào càn không tháp bên trong. Tựa như lại thấy ánh mặt trời, Hựu công tử đưa tay sờ đụng một cái bay qua hư ảo hình ảnh, ánh mắt phức tạp, lẩm nói, "Ngụy không ra chúng ta còn có thể sống được rời đi vô vọng chi địa." ca, Linh Lung tiền bối tinh lực có hạ. Lần này rời đi cũng chỉ có thể mang ra ngươi và Cơ Hồng thị. Trần Lão đệ, thế mà nói như vậy. Tiểu công tử cảm động hết sức, hắn đối với Trần Trường Mạnh ôm quyền thí lễ, thở dài nói, có thể đem ta cùng Cơ Hồng cứu ra, ta đã mười phần cảm tạ ngươi rồi. Tiểu công tử lời nói này xuất phát từ chân tâm. Hắn lão phụ thân đã đánh mất thần trí, lại bị Kim Linh thượng nhân trông chừng nghiêm mật, thủy thân lúc đó cùng ba vị bán thần chiến đấu, như thế nào có năng lực cứu ra phụ thân hắn. Trần Trường Mạnh nâng Cửu công tử chi thủ, đạo, kiểu ca ngươi tâm chờ sau ta đột phá tu vi hóa thần sau đó." sẽ lần nữa tiến vào vô vọng chi địa, đem bá phụ cứu ra. Ngươi còn muốn lần thứ hai tiến bảo. Tiểu công tử kinh ngạc đến ngây người nhìn qua Trần Trương Mệnh, có chút khó có thể tin. Trần Trương Mệnh gật đầu nở nụ cười, "Ừ, cho nên ngươi ngay tại bạn yêu đảo lặng trở giai âm là đủ." Tiểu công tử nghe vậy lập tức liền quy xuống. "Trần lão đệ, ngươi chính là ta cựu đầu sĩ nhất tộc gần nhân tứ mạng, về sau phạm là có bất kỳ phân công, ta tương liếu thiên huyện nhất định song pha khói lửa không chối tử." Hắn trang thể, một bên cơ hùng cũng bị xuống theo. "Nghiêm trọng, tiểu ca" Trần Trường Mạnh liền vội vàng đem cựu công tử Tương Liễu Thiên Huện cho nâng đỡ lên. Hắn kỳ thực lần thứ hai tiến vào vô vọng chi địa, cũng có tư tâm của mình đấy, chính là vì thu được cái kia mấy khối đại ngũ hành thần sơn mạnh vụ, mà cứu ra lão cựu đầu xà, cũng bất quá là tiện tay mà làm mà thôi. Tương Liễu Thiên Huện tâm tình bình phục lại, hắn nhìn qua Trần Trường Mạnh, nhẹ nhàng một thiếu đạo, "Trần lão đệ, ngươi đón lấy tới có tính phản ứng gì, không bằng đi ta bạn yêu đạo ở như thế nào?" Đa tạ ý, "Ta và tiểu bác còn có một ít chuyện phải xử lý." Trần Trường Mạnh vừa chấp tay, "Thiếu chờ sau này nhàn hạ thời điểm, lại đi bạn yêu đạo làm khách." một lời đã định, một lời đã định. Hai người lẫn nhau ngầm quyền, hẹn song sau này tương tiến, tiếp đó mỗi người đi một ngả. Giờ đi tinh tố chạy trở về đại truyền qua về sau, Trần Trường mạnh mang theo Cố Hoài Bắc lại trở về Bạch Vân Đạo Hắc Long Quan chi bên trong. Cái này Hắc Long Quan sớm sẽ không có người rồi, bây giờ vừa bạn thích hợp bọn hắn cái này một đôi đạo lư thanh tu. Cố Hoài Bắc vừa ăn vào cựu đầu xà tinh huyết, mặc dù thể nội dư độc đã bị giải hết rồi, nhưng còn cần phải mượn hồi xuân đan tới khôi phục tu vi. Hai người sóng vai đứng tại Hắc Long Quan bên trong. Cố Hoài Bắc nhìn qua trong sân cây hoài lớn, ánh mắt mười phần kiên định nói ra, "Trần Bạch Ta muốn khôi phục tu vi đến nguyên anh cảnh 10 tầng về sau, trở về một chuyến băng tuyết cùng. Được, ta đến lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ." Trần Trương Mạnh đội bọn nói. Hắn tin tưởng Cố Hoài bắt trong lòng ghi nhớ lấy sư phó Ninh Băng Nguyệt Tán Uy. Theo thời gian trôi qua, Giang Linh Âm không chỉ có riêng lại trấn áp linh băng nguyệt thần hồn đơn giản như vậy, nói không chừng đợi nàng cùng bộ thân thể này triệt để dung hợp về sau, liền có khả năng đem linh băng nguyệt thần hồn triệt để tiêu diệt. Cứ như vậy, nàng tu chiếm tổ chim khách kế hoạch thành công. "Đã đạt rồi." Cố động nắm chặt Trần thủ, nói, Giang Linh âm nguyên bản thiên phú rất mạnh, nhưng đoạn xá sau đó liền xuống hàng không thiếu chờ ta khôi phục tu vi sau đó, đánh bại nàng không thành vấn đề, có ngươi ở đây, chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực đem nàng trấn áp, bước mách xuất thần độ tới. Vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi bạc kim. Trần Trương Mệnh mỉm cười. Cố Hoài bắt khuôn mặt nhỏửng đỏ. Nàng va Trần Trường Mệnh cũng chỉ có một lần vợ chồng chi thực mà thôi, đằng sau rủ là hai người gặp lại, cũng đều là một mực ai cũng bận rộn, không có có tâm tư muốn giữa nam nữ điểm này chuyện. Nam cái kia chắc nghịch đại thủ, Cố Hoài Bắc đột nhiên có chút không được rồi, bây giờ nàng tâm tình quấy động, yểu khu nóng lên. Tựa hồ trong lòng đã lâu xuân tình lập tức liền bạt phát. Chương 672, hồi xuân tiên thuật đại viên mãn chương 672, hồi xuân tiên thuật đại viên mãn sư phó nguy cơ sớm tối, ta không có có thể phân tâm. Cố Hoài bất chợt mắt đột nhiên hiện ra sư phó âm dung tiêu mạo, lập tức trong lòng run lên, dũng hỏa cũng trong một chớp mắt liền biến mất hơn phân nửa, nàng vội vàng vận chuyển cửu chuyển hàn băng quyết, cả người triệt để khôi phục bình thường. Đi thôi, nhanh lên tu luyện đi. Trần trường Mạnh Ôn nhu nhéo nhéo thủ, ném đưa qua một cái ánh mắt khích lệ. Bàn về tu đạo tâm, so với hắn Cố Hoài nhiều bệnh bị, do đó Trần Trường Mạnh rất khó động tình, mới cố Hoài Bắc khác thường hắn bén nhạy cảm nhận được, nhưng trong lòng của hắn cũng không có dâng lên bất luận cái gì dục vọng chi tâm. Thông qua chuyến này tại vô vọng đất đủ loại mạo hiểm kinh lịch, Trần Trường mệnh càng cảm giác mình thực lực còn chưa đủ mạnh, nguy cơ có khi nói đến là đến. Một khi hắn bận cý kém một điểm, có thể liền sẽ vỡ lạn. Do đó, dưới mắt hắn còn không phải hưởng thụ nhìn nữa tư tình thời điểm. "Vậy ta tu luyện đi rồi." Cố Hoài Bắc mỉm cười, xoay người đi một gian phòng trống. Trần Trường Mạnh đưa mắt nhìn Cố Hoài Bắc thân ảnh biến mất, tiếp đó cúi đầu xuống, yên lặng phân tích đứng lên. Vô vọng chi địa có hóa thần tu sĩ tọa trấn, nhường hắn khắc sâu thể nghiệm được áp lực cực lớn cảm giác. Nhất là vô vọng chi địa phương thế giới này rất nhỏ, một khi chọc giận hóa thần tu sĩ, hắn ngay cả chạy trốn chỗ cũng không có, chỉ có thể chờ đợi chết. Vì thế trong tay hắn có Cổ thiên tả Lá Vương bài này. Thông qua Cổ Tiên tả, hắn thu được Thủy Thần Cổ Linh Lung tán thành, đồng thời cũng mượn nhờ Cổ Linh Lung cùng Cổ Tiên Tà hai người chi lực, thành công từ Vô vọng chi địa đạo thoát thăng thiên. Cứ việc không có thu được Đại Ngũ Hành Sơn mạnh mụn, nhưng Trần Trường Mệnh cũng cũng không rối loạn. Chỉ cần hắn tương lai có sánh vai hóa thần cảnh tu sĩ vô liếng, hoàn toàn liền có thể lại một lần nữa tiến vào vô vọng chi địa, đem năm khối đại ngũ hành thần sơn mạnh bụn đồng thời lấy đi. Trần Trương Mạnh về đến phòng, vung tay lên, Cổ Thiên Tà nhục thân chống rông xuất hiện. Trần Trương mệnh chắc tay nói, "Cổ Thiên Tà tiền bối, vãn bối có một việc cần người hỗ trợ. "Chuyện gì, Trần công tử?" Cổ Thiên Tà bay ra nhục thân, có chút kích động. Đối phương càng là phiền phức hắn, liền chứng minh giá trị của hắn lại càng lớn, đã như thế trở về sau tới rồi linh giới sau đó, hắn và Cổ Linh Lung tình cảnh cũng sẽ không kém. Trần Trương Mạnh lấy ra một mai ngọc giản nói, Đây là ta tử vô vọng chi địa hồi xuân chân nhân trong tay lấy được hồi xuân tiên thuật, nhưng có 10 cái chữ thiếu hụt, tiền bối học thức bế bác, có thể hay không giúp ta suy diễn ra? Có thể thử một lần." Cổ Thiên Tà lập tức liền đáp ứng xuống. "Bất quá, khi hắn tiếp nhận ngọc giản nhìn lướt qua sau đó, liền mười phần bình tĩnh nói ra, "Trần công tử, không tới nửa tháng, ta liền có thể suy diễn ra." Đa tạ cổ tiền bối. Trần Trương Mệnh lại hỉ. "Trần công tử, cái này xuân tiên thuật bất quá là kim đang cấp bậc trị liệu thần thông, luôn có hiệu quả, không bằng ngũ Phật tông Phật Quang Phổ Triều a." Cổ Thiên nói. Hắn còn không biết Trần Trường Mạnh đi qua U Phật Tông, nhớ tới thi triển Phật Quang Phổ Chiếu Thần Thông mang tới thôn cổ, Trần Trường Mạnh giật mình một cái, đáng tiếc đạo, Phật Quang Phổ Chiếu cùng ta vô duyên, ta còn là tu luyện hồi xuân tiên thuật tốt. Được, Trần công tử thỉnh lặng chờ giai âm. Cổ Thiên Tà quấn lấy ngọc giản liền trở về nhục thân bên trong. Trần Trường Mạnh đem Cổ Thiên Tà nhục thân thu vào càn khôn tháp ở bên trong, tiếp đó ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện tiên lô giàn thể thuật ấy. Sau mười mấy ngày, càn khôn tháp bên trong, truyền đến Cổ Thiên kêu gọi. Trần liền hắn Hồi xuân thuật đã thôi diễn hoàn thành. Trần Công Tử có thể tu luyện. Cổ Thiên tà mỉm cười, đem ngọc giản tự tay đưa đến Trần Trường Mệnh trong tay. Đa tạ tiền bối. Cái này Xuân Tiên Thuật, là vô luận như thế nào hắn đều muốn tu luyện. Một khi cường hóa đến đại viên mãn trình độ, hồi Xuân Tiên Thuật hiệu quả trị liệu thì sẽ vượt qua ưu vật tông tăng nhân thi chiến Phật quang phổ chiếu thần thông. Đây đối với Trần Trường Mệnh không tới con đường tu hành, mười phần trọng yếu. Một khi chính mình hoặc cố hoài bắt tụ thương, là hắn có thể chữa trị được Trần Trường Mệnh bỏ ra 7 ngày thời gian, tham lộ đầy đủ cái này Xuân Tiên Thuật, tiếp đó liền bắt đầu chính thức tu luyện. Hắn có loại dự cảm Trận này hắn và Cố Hoại bắt trở về Băng Tuyết Cung cùng Giang Linh Âm một trận chiến, có thể cũng sẽ không rất thuận lợi, hai người nói không chừng cũng có thể thụ thương. Hoặc cũng có khả năng sẽ bị Thất Tuyệt Độc Châm đánh trúng. Dù sao loại này thật nhỏ linh bảo, tại nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ trong tay, uy năng thực sự quá mạnh mẽ, khó lòng phòng bị. Thất Tuyệt Độc Châm một khi bên trong, liền sẽ ảnh hưởng hai người sức chiến đấu. Do đó, hắn triệt để nắm giữ hồi xuân tiên thuật sau đó, dù là bên trong Thất Tuyệt Độc Châm cũng không cần lo lắng. Một năm sau, hồi xuân tiên thuật 10 lần, làm bên ngoài vang lên kinh lôi ầm Lòng bàn chân dâng lên hai dòng nước ấm sau đó, Trần Trường mệnh lập tức mừng rỡ trong lòng, hắn hồi xuân tiên thuật cuối cùng được cường hóa đến đại viên mãn trình độ. Một năm qua này, hắn ngừng tu luyện Thiên Lô Giản thể thuật, chuyên tâm tu luyện hồi xuân tiên thuật. Công phu không phụ lòng người. Hồi xuân tiên thuật ngay tại vừa rồi đạt đến lần thứ năm cường hóa. Hồi xuân tiên thuật tại lần thứ ba lúc liền cùng Phật quang phổ chiếu trên lệ không nhiều, tới rồi lần thứ tư liền triệt để vượt qua. Bây giờ lần thứ năm đại viên mãn về sau, cái này xuân thuật hiệu quả trị liệu đã đạt đến một cái 10 phần trình độ khủng bố rồi. Tiêu hóa trong đầu tin tức, Trần Trường mệnh tự lẩm bẩm: Trên mặt hiện ra đã lâu nụ người tới. Hồi Xuân Tiên Thuật, chung quy là hắn mạnh nhất át chủ bài một trong. Lần này cùng cố hoại bắt trở về Băng Tuyết Cung đại chiến Giang Linh Âm, tuyệt đối ổn. Dù là cuối cùng Ninh Băng Nguyệt nục thân tổn thương, chỉ cần thần hồn còn có một tia tồn tại, hắn thi triển hồi xuân tiên thuật cũng có thể nhanh chóng giúp đỡ khôi phục. Đến nỗi Giang Linh Âm cậy vào thất tuyệt độc trầm, bây giờ đối với Trần Trường mệnh tới nói, nó đã cùng các thông thường linh bảo không hề khác gì nhau rồi. Một cái hồi xuân ra, đủ giải hết loại độc này. Ông không hơi hơi ba động. Từ trong căn phòng tách chuyển đến từng sợi nguyên anh cảnh 10 tầng khí tức tương đại. Tiểu Bác đột phá, Trần Trương Mạnh cười, "Hôm nay thực sự là song hỷ lâm môn a, hắn và Cố Hoài Bắc đều lấy được trong tu hành đột phá." Trần Trương Mạnh đẩy cửa đi ra ngoài, vừa bạn, Cố Hoài Bắc cũng đi ra. "Tiêu Bác, chúc mừng ngươi trở lại đỉnh phong." Trần Trương Mạnh tựa mô tượng giạng chắp tay tiếu đạo, "Thật không dễ dàng a." Cố Hoài Bắc có chút cảm khái nói, vốn là trước đây nàng thân chúng thất tuyệt độc trâm sau đó, nàng cho là mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới Trần Bạch đủ loại thao tác rơi ở trên người nàng, vậy mà ngạnh sinh sinh kéo lại nàng cái mạng này. Thế đó Trần Trường Mệnh một đường tìm kiếm trị liệu thần thông, đầu tiên là đi U vật tông học được Phật Quang phổ chiếu, tiếp đó lại tiến vào tình tố chạy trở về bên trong tìm kiếm hồi Xuân Tiên Thuật. Không nghĩ tới, Hồi Xuân Tiên Thuật cùng xa cổ dị thú cự đầu xà tinh huyết gần như đồng thời tìm được. Nàng phục dụng cự đầu xà tinh huyết, lúc đó thể nội dư độc liên biết. Điêu Bắc, nói cho ngươi một tin tức tốt. Trần Trường Mệnh một mặt thần ý. Cái gì? Cố Hoài bác Hoa đảo giống như đôi mắt đẹp thủy ường phần mong đợi nhìn xem Trần Trường Mệnh. Hội ta tu thành. Trần Trường cười, phất phất tay, ý vị thâm trường nói, là đại viên mãn loại kia Cố Hoài Bắc đôi mắt đẹp sáng lên. "Trần Bạch, đây chẳng phải là nói dù cho ta bên trong thất tuyệt mục trầm, ngươi một cái hồi xuân tiên thuật xuống liền có thể giúp ta giải độc. Đúng a?" Trần Trương mỉm cười to đi tới, một cái liền ôm Cố Hoài Bắc. "Đi, chúng ta trở về băng tuyết cung, giết Giang Linh Âm, phếu sư phụ người. Đi, giết Giang Linh Âm đi." Chương 673, chen ép chương 673, chen ép nhiều ngày phía sau. Hai đạo nhân ẩn từ mịt mở trên mặt biển, bay vào huyền băng đảo. Khí này đợi thật là thoải mái. Cố Hoài Bắc hít thở một cái nguyên băng lạnh giá không khí, trên mặt hiện ra vẻ say mê. Nàng là Huyền Băng đạo thủ danh thổ, thổ trưởng tu sĩ, tăng thêm lại tu luyện băng hệ công pháp, cho nên càng thêm ưa thích Huyền Băng đạo dạng này trời đông giá rét giá lệnh kết quả. Trần Trương mện mỉm cười, giết "Giang Linh Âm, về sau ngươi cứ ngồi chấn băng tiếp cùng, mượn nhờ nơi đây băng hàn chi lực, tranh thủ sớm ngày đột phá hóa thần." "Hóa thần, nào có dễ dàng như vậy mà phá?" Giang Linh Âm cười khổ. "Trừ bỏ vô vọng chi địa không nói, Vệ Tinh Hải bên trong đến nay liền một cái hóa thần cảnh tu sĩ cũng không có." Chân Trương mện suy nghĩ một chút nói, "Cổ Thiên Tà tiền bối là hệ cổ thần trợ có rảnh ngươi và hắn nhiều trao đổi một chút, xem có phải hắn có đề nghị gì tốt." được. Cố Hoài bắt một lời đáp ứng. Lần này tại Vô vọng chi địa, nàng cũng là thật khai nhang giới, kiến thức rất nhiều hóa thần tu sĩ, chuyện này đối với nàng xúc động rất lớn. Nàng cũng biết, tại Vô vọng chi địa loại kia linh khí mỏng manh chi địa, có thể từ nguyên anh cảnh 10 tầng đột phá hóa thần một tầng, chắc hẳn năm vị bán thần vận dụng thủ đoạn đạt thủ. Giang Linhễm cái này lòng dạ đàn bà thâm trầm chấp động, lần này ngươi và nàng giao chiến, một khi phải cẩn thận nhiều hơn, nói không chừng nàng còn có cái gì át chủ bài không có bại lộ. Nhìn qua hướng, Trần dặn, "Ta hiểu rồi." Cố thận chọc nhẹ gật đầu. Lúc này ánh mắt nàng lưu chuyển, thần sắc cũng trở nên có chút ưu buồn. "Thế nào?" Trần Trường Mạnh hỏi. "Ta không có tại Đệ Tử Phong, không biết ta những cái kia đệ tử đích truyền có phải hay không bị đánh ép tới rất hảm." Cố Hoài Bắc thở dài một tiếng. "Cứ đi." Trần Trường Mạnh yên lặng nói. Bởi vì cái gọi là một triệu thiên tử, một triệu thần, Cố Hoài Bắc không còn chấp trường Đệ Tử Phong, nàng dòng chính đệ tử tự nhiên không được thích, bị đánh đẻ cũng là bình thường. Đến nội giang linh âm có phải là hay không hám hại những thứ này Kim Đan cảnh đệ tử, hắn cũng không lo lắng điểm này, dù sao những thứ này Kim Đan cảnh tử tu vi còn thấp cũng hình chẳng làm được trò chống gì. Do đó, dù là Giang Linh Âm độ lượng tiếp qua nhỏ hẹp, cũng sẽ không ra tay hãm hại những người này. Chúng ta nắm chặt một chút, ta muốn về trước đệ Cựu Phong nhìn một chút các nàng. Cố Hoài bắt trong lòng lập tức dâng lên cảm giác kích bác, bắt đầu thúc dục lên Trần trường Mệnh tới. Trần Trương Mệnh gật gật đầu. Hai người tăng thêm tốc độ, hướng về băng tuyết cùng đi đi. Băng Tuyết Cung, ngọn núi thứ 9 một chỗ đậu phụ, đột nhiên dâng lên một cố khí tức kia người. Đại sư Tả đột phá Nguyên Anh, đang chuẩn bị đi ra ngoài luyện quách Lang vân đột nhiên chân, nhìn qua Tiêu Cửu động phủ phương hướng trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đại sư Tạ là các nàng thế hệ này kim đang cảnh đệ tử thiên phú xuất chúng nhất người, cho nên tại sư phó mất tích mấy năm này về sau, nàng cũng là cái thứ nhất đột phá đến nguyên anh cảnh. Đột phá nguyên anh về sau, tiêu cửu mi thân phận cũng có thể từ đệ tử biến thành trưởng lão. Quên Lăng Vân lẩm bẩm nói, chúng ta mạch này bị chén ép lợi hại, bây giờ đại sư Tạ đột phá nguyên anh thành vì trưởng lao về sau, tình cảnh của chúng ta hẳn là sẽ khá hơn một chút. Phong chủ trong đại điện, Thử tiểu nha đầu này vẫn là đột phá nguyên anh cảnh." Với nhậm chức đệ cựu phong phong chủ Tần Trúc nhìn chăm chú một phương hướng nào đó, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Nàng thân sắc có chút không vui. Nàng là lấy Nguyên Anh cảnh bẩy tầng tu vi, tới kế nhiệm đệ cựu phong phong chủ chi vị. Bản về Thiên Phú, nàng không sánh được cố hoài bắt cái này đệ tử đắc ý Tiêu Kiểu Mi, cho nên tại Tiêu Kiểu Mi vừa đột phá Nguyên Anh cảnh sau đó, thần trúc trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ. Tiêu Kiểu Mi từ trong động phủ chậm rãi đi ra, trên mặt cười mỉm mỉ bao quát quách vần, còn có một số cố hoài chính đệ tử đều lao đến, đem Tiêu Cửu Mi vây tại trung đường. Đại sư tạ, chúc mừng ngươi rồi. Chúc mừng đại sư Tạ đột phá nguyên anh." Đám người dối rít nói vui. "Cảm tạ các vị sư mẫu." Tiêu Cửu Mi chắp tay thi lễ, cười đến có chút vui vẻ. Nàng cuối cùng đột phá nguyên anh cảnh tu sĩ. Từ kim đan đến nguyên anh là một cái bay vọt về chất, một khi đột phá, lấy tư chất của nàng, nhất định có thể phấn khởi tiến lên, sớm ngày tu luyện tới nguyên anh cảnh tám tầng. Tu luyện tới nguyên anh cảnh tám tầng, nàng liền có thể thay thế Tần Trúc tới đảm nhiệm ngọn núi thứ 9 phong chủ. Những năm gần đây, các nàng mạch này đệ tử thời gian qua rất gian khổ, bị Tần Trúc khắp nơi chèn ép, 10 phần thiên hạ Cho nên Tiêu Cửu Mi trong lòng cũng nhẫn nhịn một cố khí, nàng muốn cố gắng đột phá nguyên anh cảnh, thành vì trưởng lão, như vậy thì có thể hết khả năng trợ giúp các sứ muội. Quynh Lăng bận hết sức kích động, thúc giục nói, "Lại sư tả, nhanh đi phong chủ nơi đó đem trưởng lão thân phận lệnh bài thu hồi lại đi." "Được." Tiêu kiểu Mi gật đầu, bay về phía phong chủ chỗ ở tòa kia cung điện màu bạc. Những nữ đệ tử khác cũng đều đi theo. Bây giờ, Tần trúc Từ trong đại điện chậm rãi dạo bước đi ra, đứng ở cửa ra vào. Từng gặp phong chủ, Tiêu Cửu Mi hạ xuống tới, cúi người hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói, "Đệ tử vừa mới đột phá nguyên anh cảnh, chứ tới để đòi hỏi trưởng lão thân phận lại bài. "Hả? Phải không?" Tần Trúc nhàn nhạt nhìn qua Tiêu Cửu Mi, nhưng vào lúc này, không thiếu Nguyên Anh cảnh trưởng lão cũng nhao nhao chạy đến, đứng ở Tần Trúc hai bên. Tiêu Cửu Mi đợi 10 thời gian mới hơi thở, phát giác Tần Trúc còn không có động tính, không gọi ngẩng đầu lên, nếu mày nhìn chằm chằm vị này thay thế sư phó đệ cửu Phong Phong chủ, Tần Trúc không nói lời nào, thì không muốn cho nàng trưởng lão thân phận lại bài. Cái này không phù hợp băng tuyết cung quy củ. Quên Lăng bọn người đứng tại xa một chút quan trường, xa nhìn một màn này, không khỏi trong mắt phất lửa. Lại sư nàng tỉ rõ ràng đột phá nguyên anh cảnh, người phong chủ này tần trúc vẫn còn không ra vẹ cao thâm, không lấy ra trưởng lao thân phận lên bài, đây rốt cuộc là chơi hoa dạng gì? Phong chủ, đệ tử đã đột phá nguyên anh. Tiêu Cửu Mi đang muốn lặp lại một lần, lại bị một cái nguyên anh cảnh trưởng lão bị Tô Bạo cắt đứt, biết rồi, một câu nói ngươi còn nghĩ lặp lại bao nhiêu lần? Lỗ thai của ta đều nhanh nghe ra cái rồi. Tiêu Cửu Mi cố nén tức giận trong lòng, trầm giọng nói, phong chủ dựa theo băng đệ tử tại đột phá, liền cũng có thể thu được trưởng thân phận. Ngươi còn muốn đạt được trưởng thân phận? Tần Trúc lông mày lại, Ánh mắt giờ khắc này hơi có vẻ lăng lệ, nàng cơ Tiếu Đạo, sư phó ngươi ngang ngàng công kích ta Băng Tuyết Cung Tông chủ, ngươi thân là nàng đệ tử đắc ý nhất, chẳng lẽ không có một chút kèm thêm trách nhiệm. Kèm thêm trách nhiệm? Gặp Tần Trúc nói chuyện như thế khó nghe, Tiêu Cửu Mi lửa giận trong lòng bạo phát. Quá khi dễ người khác. Phong chủ, ta nếu có kèm thêm trách nhiệm, cung chủ đã sớm trừng phát ta, hà tất đợi đến hôm nay để cho ta đột phá nguyên anh cảnh. Nàng không có trừng chứng minh ta vô tội dựa theo nên cho ta trưởng lão thân phận lại bãi. Tiêu Cửu lạnh giọng nói. Giờ khắc này, nàng nói chuyện cũng tứ dận. Ngược lại nàng lại không có phá làm hư quý củ, nếu như cái này tần trúc tự tuyệt cho nàng lệnh bài thân phận, như vậy nàng liền đi tìm cung chủ phân xử. Lớn mật, Tiêu Cửu Mi, ngươi vậy mà như thế không tôn trọng phong chủ, phải bị tội gì? Một cái nguyên anh cảnh trưởng lão chỉ vào Tiêu Cửu Mi, nội giận đùng đùng. Ta cũng không có không tôn trọng phong chủ, ta nói hết thể đều là dựa theo ta băng tuyết cùng quy cũ tới. Nhìn qua tần trúc cùng nhất kiền trưởng lão, Tiêu Cửu Mi cười lạnh, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Các ngươi những năm này đối với chúng ta làm cái gì, chính mình trong lòng rõ ràng. Chương 674 Sư đồ tương kiến chương 674, sư đổ tương kiến ngươi. Ngươi Phàm Thiên, ngươi trưởng lão kia khí sắc mặt trắng bệnh. Tất cả câm miệng, Tần Trúc đột nhiên lên tiếng, thần sắc lạnh lùng nói, Tiêu Cửu Mi, ta hôm nay chính thức thông tri ngươi, ngươi không có tư cách thu được ta để cửu Phong trưởng lão lệnh bài thân phận. Ta không có tư cách. Tiêu kiểu Mi tức giận toàn thân phát run, âm thanh cũng run dậy lên, Phong chủ, ngươi, ngươi cái này là công nhân vi phạm băng tuyết cung quý cũ. Tần Trúc thần thái hờ hững, nàng miệng bánh lên chi ý có nàng người Phong chủ này tại, cái này Tiêu Cửu Mi đừng nghĩ tại đệ Phong ra mặt. Bây giờ cung chủ không tại bang phế cung, không có người có thể quản nàng người phong chủ này. Quá mức. Nơi xa, Quynh Lăng Vân mấy người nữ đệ tử cũng tức giận đến nổi trận Lôi Đình, chúng nữ nhiệt huyết sôi trào, trong lúc nhất thời đều từ bay tới, rơi vào Tiêu Cửu Mi sau lưng. Một cái nguyên anh cảnh trưởng lão trừng mắt mắt dọc, quát lên, "Các người muốn làm gì? Tạo phản hay sao?" Nếu như, Quynh Lăng Vân thân thể run rẩy, nước mắt tại thời khắc này cũng lưu chảy ra ngoài, nàng lớn tiếng nói ra, "Nếu như ta sư phó tại, các ngươi những người này làm sao dám như thế khi dễ chúng ta?" Sư phó ngươi đại bất đạo. Nưu sát công chủ sớm đã bị công chủ tứ tử, tử. Người trưởng lão kia cười lạnh, nói: "Các ngươi những thứ này kim đang cảnh tiểu đệ tử nếu như muốn giới suối vàng theo nàng, chúng ta đồng thời không phản đối. Sư phụ ta sẽ không chết." Quên Lăng Vân cứng cổ, nước mắt trào lên mà ra. Tiểu kiểu Mi cũng khóc. Những thứ khác các nữ đệ tử giờ khác này đều khóc không thành tiếng. Tần Chúc nghe tâm phiền ý loạn, phất ống tay áo một cái, quát lên: "Nơi đây chính là ta đệ kiểu phòng trọng địa, các ngươi kim đàn cảnh đệ tử không nên ở lâu." Cúp lên. Quách lăng lên: "Ngươi không cho đại sư ta tỷ trưởng lão thân phận lại bày, ta liền không đi." Tần chúc ánh mắt phát nộ. Bên cạnh một tiên trưởng lão lập tức lĩnh hội phong chủ tâm ý, một cái tắt liền bố ra. Một đạo ngân quang bay ra, hóa thành một cái đại thủ, một cái tắt liền đệm vết Lăng Vân cho đánh bay ra ngoài. Quên Lăng Vân như là cỗ sao trổi đụng vào núi xa xa trên đá, cả người miệng phun tiên huyết, trực tiếp hôn mê đi. Gặp tiểu sư muội vì giúp mình đòi hỏi thân phận, lại bị một cái nguyên anh cảnh trưởng lão cho đã bị đánh trọng thương, Tiêu Cửu Mi lập tức giận giữ, trực tiếp tế ra bản bẩy kiếm. Một đạo kiếm quang thẳng đến nguyên anh cảnh trưởng lão mà đi. Chỉ là nguyên anh cảnh một tầng, đã ở, ở trước mặt ta ta. Ngươi trưởng lao kia cười lạnh, đưa tay chộp một cái, một cái phát ra hàn khí bàn tay màu bạc liền tóm lấy bản mỹ phi kiếm. Cùng lúc đó, Tần Trúc đột nhiên động thủ. Nàng chỉ là nhẹ nhàng bung tay lên, một đạo kiếm quang tiểu xuyên thấu tiêu cửu mi nan điền. Nhất kiếm, liền phế đi tiêu cửu mi. Tiêu cửu mi thảm kêu một tiếng, cả người nhất thời hôn mê đi. Trên người nàng tu vi khí thức, tại thời khắc này cũng cấp tốc hạ xuống, lập tức liền rơi vào kim đang cảnh 10 tầng, tiếp đó một mực kéo dài hướng phía dưới rơi xuống. Không biết tự lượng sức mình, Tần Chúc lạnh, trong lòng vô cùng thoải mái, cuối cùng giải quyết tiêu cửu mi thay hoàng ầm này vẫn không để cho nàng thuận lợi cầm tới trưởng lao thân phận, một đường tu luyện lên, sớm muộn đối với địa vị của nàng tạo thành uy hiếp. Xuy, trong hư không, đột nhiên bay ra hai đạo kiếm quang. Kiếm quang nhanh chóng đến đáng sợ, lập tức ủ xuyên thấu tần trúc cùng người trưởng lão kia đang điền. Hai người tại chỗ thổ huyết, thân thể lung lay sắp đổ. Tu Vi cũng cấp tốc rơi xuống. "Giám khi dễ đệ tử của ta, các ngươi thật là sống án." Một đạo thanh âm lạnh như băng băng lên. Lập tức, một đạo thân ảnh màu trắng từ trong hư không đột nhiên xuất hiện. Vừa nhìn thấy áo trắng như tuyết Cố Hoài Bắc, vốn là sắp hôn mê tận chút, cả người lập tức liền tinh thần. Nàng bị giật mình. Trong hư không bóng người lấp loé, lại một thân ảnh xuất hiện. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, cho nên Cố Hoài Bắc phát động tuấn di chạy tới đệ cựu phòng. Chân chương mạnh tốc độ hơi chậm một chút. Một hiện ra thân hình sau đó, hắn liền đi đến Tiêu Cửu Mi bên cạnh, thi triển lên hồi xuân tiên thuật. Một đạo lớn lu quang, tản ra khí tức thần thánh, rơi vào Tiêu Cửu Mi trên thân biến mất rồi. Tiêu Cửu Mi đang điền vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi rồi. Mà nàng khí sát, cũng từ tái nhợt biến Sau một khắc, Tiêu Kiểu Mi liền mở mắt ra, tiếp đó nàng vừa đảo mắt qua liền thấy Trần Chu Mệnh. Thời khắc này Trần Chu Mệnh cũng không phải là Chu Cẩm Thiên cho nên Tiêu Kiểu Mi cũng không nhận ra, nhưng sau đó nàng xoay chuyển ánh mắt, liền thấy Cố Hoài Bắc. "Sư phó." Tiêu Kiểu Mi ngạc nhiên vào tới. Đố nhi ngoan của ta, nhờ người gặp nạn rồi." Cố Hoài Bắc ôm lấy Tiêu Kiểu Mi, trong hốc mắt cũng nhấp nhoáng trong suốt nước mắt. Lúc này, những nữ đệ tử khác từ to lớn trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, cũng nghao nhau lao đến, đem Cố Hoài Bắc cho bao bọc vây quanh rồi. Chúng nữ trẻ mặt mà khóc, một bên khóc, một bên cười nàng vậy mà sống sót, hơn nữa tu vi không có lưu chuyển, vẫn là nguyên anh cảnh 10 tầng. Tân chúc trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, giờ khác này trong nội tâm nàng ý chí triệt để sụp đổ, cả người ầm bang nga xuống. Mà khác người trưởng lão kia cũng đi theo nga xuống đất, còn lại mấy tên trưởng lão, tất thì dọa đến run lẩy bẩy, cũng không dám chuyển động. Trần Trương Mạnh nhận cơ hội này, đi tới Quách Lăng Vân bên cạnh, thi triển một cái Cam Lâm vật. Tiêu Cửu Mi đang điên bị hủy diệt, cho nên nhất thiết phải thi triển hồi xuân tiên thuật phương có thể cứu nàng. Hồi xuân tiên thuật đại viên mãn sau đó, thi triển một lần cực kỳ tiêu hao pháp lực, Trần Trương Mạnh tu đạo cảnh giới không cao, Cho nên ngắn thời gian bên trong nhiều nhất có thể thi triển 3 lần hồi xuân tiên thuật pháp lực liền khô kể rồi. Quên Lăng Vân thương thế không tính nặng. Dùng Cam Lâm thuật liền đầy đủ đem nàng thương thế trên người chữa lành. Quên Lăng Vân rất nhanh liền tỉnh lại. Khi nàng phát giác một cái nam tử xa lạ đứng ở người nàng bên cạnh, không khỏi hơi kinh ngạc. Sư phó ngươi đã trở về, mau đi đi." Trần Trương mạnh lấy tay chỉ một cái. Quên Lăng Vân thuận ngón tay phương hướng xem xét, liền thấy một bóng người quen thuộc, nàng lệ nóng rưng trọng, thì nói: "Sư phó, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở lại." Câu này vừa mới dứt lời, nàng liền hướng về phía Hoài Bắc bắt tới. Cố Hoài bắt vung tay ra cảnh tay, thả ra tiêu cửu mi, đem nhỏ nhất đệ tử Quách Lăng Vân ôm lấy, ôn nhu nói: "Đứa nhỏ ngốc, lần sau chớ làm chuyện điên rồ, không nên cùng những cái kia nguyên anh cảnh trưởng lao phát sinh tranh chấp." "Sư phó, ta giận a." Quách Lăng Vân vừa khóc lại cười. Nói một chút, những năm gần đây đều ai khi dễ ngươi các ngươi." Cố Hoài bắt nhẹ nhẹ tiêu đạo, cứ việc nàng vẻ mặt tươi cười, nhưng sâu trong mắt lại thoáng qua lạnh tấu xương hàn quang. Đệ hữu phong bất luận kẻ nào, dám can đảm ở nàng không tại thời điểm nàng dòng chính nhất mạch đệ tử người, nàng cũng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bên lăng bên nói một chút tên người. Cửa đại điện, còn lại những cái kia nguyên anh cảnh trưởng lão dọa đến phủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất, mặt như màu đất, liên tục cầu xin tha thứ. "Cố phong chủ, ngài tha chúng ta đi, tội chết có thể miễn, tội sống có tha." Cố Hoài Bắc lạnh lùng phất tay, trong chốc lát những trưởng lão này tu vi đều bị phế sạch rồi. Nàng không cần những thứ này có đầu tượng trưởng lão. Trần Chương Mạnh đi tới, hắn nhìn qua thông thiên núi tuyết phương hướng, cau mày nói, Giang Linh Âm còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ là bế quan tu luyện. "Đi, chúng ta đi đệ nhất phòng hỏi một chút liền biết." Của Mai Bắc nói xong lôi kéo Trần Trường Mạnh, liền biến mất ở đệ tử phòng. Quên Lăng Vân Hưng vừa nói, sư phó lần này trở về là tới báo thủ. Tiêu Cửu Mi nhìn qua đệ nhất phong phương hướng, lẩm bẩm nói, "Hắn chính là nam nhân kia a." Chương 675, đi thất tuyệt đạo giáo. Chương 675, đi thất tuyệt đạo giáo. "Là đi, đây chính là sư phó đạo lữ." Quên Lăng Vân cặp kia mắt to ngập nước nhanh như chớp chuyển động, thần bí nở nụ cười, trước đây sư phó còn đánh chết cũng không chịu nói ra. "Đúng vậy a." Tiêu Cửu Mi nhớ tới trước kia Truyền Cũ, cũng không thắng tổn thất. Nam nhân này lúc đó cũng không biết đạo tàng ở nơi nào, tại sư phó gặp nạn thời điểm, vậy mà cũng chưa từng xuất hiện. Lúc đó các nàng những nữ đệ tử này, thực sự là đem hắn hận chết rồi. Trong lòng cũng có giết lòng hắn tưởng nhớ. Quynh Lăng bân sở lên thể cốt, có chút hậu chi hậu giác kinh ngạc nói, đại sư tả, ta lúc đó nhớ kỹ ta rõ ràng bị thương rất nặng, như thế nào bị nam nhân kia một trị liệu thì song toàn bộ tốt. Cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Tiêu Cửu Mi lắc đầu, nàng tiêu đạo, nói đến tương thế, ta so ngươi nghiêm trọng hơn, bị tần chúc cái kia nữ nhân xấu hủy lần không nghĩ tới đều bị hắn chữa khỏi đang điền vị còn có thể trị hết. Quách Lăng Vân kinh hãi. Đúng vậy à, chính là tu vi lại trở về kim đăng cảnh, còn phải lại tu luyện từ đầu." Tiêu kiểu Mi gật đầu nói. Đối với nàng mà nói, chỉ cần đang điền chữa trị như lúc ban đầu, liền bạn sự thuận lợi. Nàng tiên phú rất mạnh có thể trùng tu trở về nguyên anh cảnh. Đại sư tả, sư phó đạo lư giống như thi triển hai loại bất đồng trị liệu thần thông." Bên cạnh một cái nữ đệ tử nói. "Cái gì? Hai loại bất đồng trị liệu thần thông?" Quách Lăng Vân cùng Tiêu Cửu Mi đều chấn kinh đến miệng không khép lại được, trong lòng hai cô gái hiện lên một cái nghi vấn, sư phó vị này là lư Rốt cuộc là lai lịch gì, vì cái gì nắm giữ lấy mạnh mẽ như vậy trị liệu thần thông. Đệ Nhất Phong từng gặp Cố Sư Muội. Đệ Nhất Phong phong chủ chủ động tiến lên đón, ánh mắt chốn tránh, nói chuyện lơm lớp lo sợ, tựa hồ hết sức e ngại Cố Hoài Bắc. Nàng sớm liền phát hiện Cố Hoài Bắc về tới Đệ Cự Phong. Nhưng nàng bây giờ trong lòng sợ muốn chết. Cố Hoài Bắc chẳng nhưng chưa chết, tu vi vẫn là nguyên anh cảnh 10 tầng. Nàng bất quá nguyên anh cảnh 8 tầng, chỗ nào là Cố Hoài Bắc đối thủ. Cố Hoài Bắc sắc mặt lạnh lùng nói, "Nói cho ta biết." Giang Linh Nhem rơi xuống. Đệ Nhất Phong chủ run nói, "Cung chủ 3 năm trước đây" Đi ngay thất tuyệt độc giáo, đến nay chưa về. Đi thất tuyệt độc giáo. Cố Hoài bắt chước mắt, bắp thịt trên mặt cũng nhảy lên mấy lần. Nàng vậy mà phức hết rồi. Cái này Giang Linh Âm cùng thất tuyệt độc giáo quan hệ thật không tầm thường a, vậy mà đi lâu như vậy chưa về. Trần Chương mỉm thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Trước đây thất tuyệt độc giáo có thể đem phụng như chân bảo thất tuyệt độc trông tất cả đưa cho Giang Linh Âm, bởi vậy có thể thấy được nàng này cùng thất tuyệt độc giáo giao tình thực sự không phải bình thường. Người nữ nhân hạ tiện này tuyệt đối không có ý tốt. Cố Hoài Bắc trong lòng có chút nén giận, ngữ khí trọng thêm vài phần, nhìn chằm chằm Đệ Nhất Phong chủ chất vấn, nàng đi thất tuyệt độc giáo làm cái gì? Ngươi nếu là biết được liền nói ra, miễn cho ta động sử dụng thủ đoạn. Vừa nghe nói động sử dụng thủ đoạn, Đệ Nhất Phong chủ dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng kinh hoàng nói, Cố sư muội, chúng ta thật không biết a, Giang Linh êm lúc đó đi được vội bằng, cũng không có nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Cố Hoài Bắc nghe vậy, sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Chúng ta trở về. Nàng lôi kéo Trần Chử lại hướng về Đệ Cửu Phong qua. Trần Chử giúp ta phân tích một chút, loát sau đó. Giang linh âm thực lực giảm xuống đến cực liệt, nàng có thể hay không dự cảm được một loại nào đó nguy cơ, mới đi thất tuyệt độc giáo tị nạn. Cố Hoài Bắc bên cạnh bay bên cạnh hỏi: "Có loại khả năng này?" Trần Trương Mệnh hơi suy tư, nói: "Bất quá, khả năng cũng không lớn, dù sao tại nàng trong nhận tất biết, người ta bên trong thất tuyệt độc trấn cũng là kẻ chắc chắn phải chết." Cố Hoài Bắc nhíu mày: "Vô cùng có khả năng." Trần Trương Mệnh thận trọng hỏi: "Cái này thất tuyệt độc giáo thực lực như thế nào?" Cố Hoài Bắc trầm ngâm nói: "Thất tuyệt độc giáo thực lực so băng tuyết cung hơi yếu, giáo chủ nhận tiên cơ cũng bất quá nguyên anh cảnh chính tầng." Nhưng mà Thất Tuyệt Độc giáo truyền thừa cũng cực kỳ lâu đời, có thể trong giáo còn có ẩn thế không ra đám lão già này, cho nên không thể khinh thường. Trần Trường mệnh trong mắt Hàn Quang lóe lên, vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn đem Giang Linh Âm cầm xuống. Nếu như Thất Tuyệt Độc giáo có nguyên anh cảnh mười tầng cao thủ, như vậy hắn cũng không để ý đi tìm một chút giúp đỡ, tỉ như ưu Phật Tông sư Minh, hay là bạn yêu Đào yêu tộc Hạo Hữu. Hắn bây giờ tại Viễn Tinh Hải bên trong, cũng sẽ không là một mình phân chiến. Chỉ bất quá một khi mời mời người khác, liền phải gánh vác thân tình, điểm này là Trần Trường Mạnh có chút không quá tình nguyện. Có thể một người giải quyết tốt nhất. Hai người trở lại đệ tử phòng, đáp xuống phong chủ trước đại điện phong trưởng. Sư phó, Quên Lăng Vân cùng Tiêu Cửu Mi các đệ tử Hoan Thiên hỉ địa vây quanh. Cố Hoài bất cười tụm tìm nhìn qua các đồ đệ, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tiêu Cửu Mi, thần sắc hơi động, lập tức vung tay lên, trong tay là hơn ra một cái tiểu ngọc bình tới. Nàng đem ngọc bình nhét vào yêu thích nhất nữ đệ tử trong tay, từ hai thiếu đạo, Cửu Mi, người đàn điển mặc dù chữa trị như lúc ban đầu, nhưng tu vi lại rơi xuống trở về kim đan cảnh, bình này bên trong có hồi mới sau khi bảo, liền có thể khôi phục nhanh chóng đến nguyên anh rồi. Sư phó thế gian vẫn còn có loại này thần kỳ đã được. Tiêu Cửu Mi vừa mừng vừa sợ. Đúng vậy a." Cố Mai bắc cười, liếc mắt nhìn bên cạnh Trần Trường Mệnh. Không có Trần Bạch luyện chế hồi xuân đan, nàng nghĩ khôi phục tu vi đến nguyên anh cảnh mười tầng, nhất định chính là tiên phương Dạ Đàm. Chẳng lẽ, lại là sư phó đạo lư Luyện chế? Tiêu Cửu Mi thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ, nàng càng phát giác sư phó đạo lư, tại trị liệu thần thông cùng luyện đan chi đạo bên trên tạo nghệ cao phải không cách nào tưởng tượng. Quách nhắm lại mắt, cười hì hì hỏi, "Sư à, ngài bên cạnh vị này nam tiền bối là ai vậy?" "Ha ha, cái này là đạo lư của ta." của Hoài Bắc hào phóng thừa nhận. "Chúc mừng sư phó." Quách Lăng Vân thản nhiên, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn tới. Những nữ đệ tử khác cũng nhao nhao chúc mừng. Tiêu kiểu Mi cũng cởi tủm tìm hỏi, "Sư phó, ngài và tiền bối hẳn là tổ chức một hồi hôn lễ a?" "Hôn lễ?" Cố Hoài Bắc sử sờ, nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Chân chương mệnh cũng có chút lúng túng. Thân là người tu tiên, hắn thật không nghĩ tới những thứ này thế tục chuyện giữa. Hắn tin tưởng Cố Hoài Bắc cũng giống như vậy. "Chuyện này sau này hãy nói đi, vị sư trước tiên muốn tìm tới Giang Linh Âm." Vừa nhắc tới Giang Linh Âm, Cố Hải bắt đôi mắt phun ra phẫn nộ hỏa diễm, lạnh lùng nói ra: "Cái này tiện nữ nhân và thất tuyệt độc giáo cấu kết, trước đây dùng thất tuyệt độc châm ám toán ta, để cho ta kém một chút liền vẫn lạc." "Cái gì? Thất tuyệt độc châm?" Quên Lăng Vân bọn người đều sợ ngây người. Cái này thất tuyệt độc châm danh khuy quá lớn, dù là các nàng loại này kim đang cảnh tu sĩ cũng đã được nghe nói. Dù sao trước kia thất tuyệt độc giáo giáo chủ vận dụng một cây thất tuyệt độc châm, thế nhưng là độc chết một cái tên nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ. Một trận chiến này khiến cho thất tuyệt độc châm danh tiếng vang xa. Bất kỳ tu sĩ nào vừa nghe đến thất tuyệt độc châm chi danh, không không biến sắc. Quân Lăng Vân Quân giọng nói, "Sư phó, chất độc trên người của ngươi là tiền bối dùng trị liệu thần thông giải hết sao? Đợi vi sư tự tay mình giết cừu nhân sau đó, sẽ nói cho các ngươi biết." Cố Hoài Bắc Nghiêm sắc mặt, nói, "Ở đây không có người ngoài, cho nên vi sư cùng các ngươi nói một chút cơ mật sự tình, hy vọng các ngươi không nên chuyển ra ngoài, miễn cho đưa tới họa sát hơn. Chương 676, Luyện Bảo chương 676, Luyện Bảo sư phó, "Ngài yên tâm đi, dù là giết chúng ta cũng sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức ra ngoài." Quân Lăng Vân lên bộ bảo đảm nói. Những nữ đệ tử khác cũng nhao thể Cố Hoài Bắc thấy thế, trong lòng cũng an định xuống, ở đây cũng là nàng mạch này thân truyền đệ tử, nhân phẩm đều rất không tệ, nàng tin tưởng những nữ đệ tử này sẽ không đem tin tức tiết lộ cho bất luận kẻ nào. "Tốt, vi sư đi trước." Cố Hoài Bắc cùng các đồ đệ lưu luyến chia tay về sau, rời đi bằng tuy cung, thất tuyệt độc giáo ở vào lục chứng đạo, khoảng cách Huyền băng đảo cực xa. Nếu như theo Cố Hoài Bắc hôm nay tu vi, muốn muốn chạy đến lục chứng đạo, ít nhất cũng phải 3 tháng thời gian. Chân chương mệnh triệu hồi ra tuyết vũ tới gấp rút lên đường. Cái này phi hành yêu thú, cuối cùng tại lúc này có đất võ, trải qua qua 1 tháng thời gian về sau, Cuối cùng Vu Phi tới rồi lục trướng đảo phía ngoài trong hải vực. Trên đường đi, Chân Trương mệnh đều rất cẩn thận, tại tới gần lục trướng đảo còn có 2 vạn dặm thời điểm, hắn còn cố ý nhường cố hoài bắt tiến vào cánh rừng thác bên trong. Đồng thời, Tuyết Vũ băng tức cũng bị hắn thu bảo. Chân Trương Mạnh thay đổi dung mạo, đã biến thành một cái tướng mạo bình thường nguyên anh cảnh 8 tầng nam tử, bỏ ra số ngày thời gian, cuối cùng Vu Phi vào lục trướng đảo bên trong. Lục trướng đảo bên trên, khắp nơi tràn ngập một loại màu xanh nhạt chiếu khí, đảo này cũng bởi vậy mà tên. Ở trên đảo lớn lên một loại tên là Ú Lan Linh Hạo thường xuyên ăn có thể không sợ nồng độ hơi thấp chứng khí, cho nên đảo này bên trên cũng sinh hoạt đồng đạo phổ thông nhất tính. Xanh chứng khí tại giải đất bình nguyên tương đối mỏng manh, nhất là nhân tộc đại lượng tụ tập trong thành trì, chứng khí càng là mỏng manh. Lúc chứng đạo lên đại lượng chứng khí, đều tụ tập ở, ở trên đảo khổng lồ sơn mạch trong đám. Nơi đây chứng khí nồng đậm, càng đi sơn mạch chỗ sâu, chứng khí độc tính càng mạnh, cho nên những địa phương này là phạm nhân cấm khu, tu sĩ bình thường độ là không bị ảnh hưởng. Ngoại trừ có thể dùng pháp bảo hộ thân bên ngoài, dù là bởi vì ngoại ý muốn nào đó thân chúng chứng khí Cú có thể phục dụng ở trên đảo đan sư chuyên môn phá trướng đang tới giải độc. Trần Trương Mạnh một đường bay vào lục trướng đảo một tòa thành lớn nhất chỉ bên trong. Thành này tên là Lục La thành. Trên tường thành sinh trường vô số thông thông lục la, những thứ này lục la không phải phổ thông lục la, mà là một loại tên là lục quang la linh thực. Tiến vào trong thành, Trần Trương Mệnh liền bắt đầu bốn phía tìm hiểu lên liên quan tới Thất Tuyệt Độc giáo hết thảy. Trải qua qua hai thiên thời gian tìm hiểu, Trần Trương Mệnh đối với Thất Tuyệt Độc giáo có một cái tương đối toàn diện quan biết. Thất Tuyệt Độc giáo bây giờ tu vị cao nhất người, chính là nguyên anh cảnh 9 tầng giáo chủ Nhậm Tiên Cơ cũng không có ẩn thế không ra thái thượng trưởng lão dạng này lao ra hỏa. Từ một cái nguyên anh cảnh 7 tầng tu sĩ miệng bên trong biết được, Thất Tuyệt Độc Giáo bây giờ đang tại luyện chế một kiện độc hệ linh bảo, nhưng bởi vì bảo vật này độ khó luyện chế rất cao, hơn nữa cần nhiều người phối hợp, cho nên Thất Tuyệt Độc Giáo đối với ngoại giới kéo dài phát ra mời. Chỉ cần tu vi đạt đến nguyên anh cảnh 6 tầng trở lên, liền có thể tham dự luyện bảo hành động chờ luyện chế thành công sau đó, Thất Tuyệt Độc Giáo sẽ tặng cho một số lớn không rẻ thủ lao. Tiên nguyên anh cảnh 7 tầng tu sĩ, không những mình có ý định đi tới Thất Tuyệt Độc Giáo tham dự luyện bảo hành động, còn nhiệt tình lôi kéo Trần Trưởng Mệnh cũng muốn cùng đi. Trần Trường Mạnh nói suy nghĩ một chút, một ngày sau làm tiếp khôi phục, trở lại khách sạn gian phòng. Trần Trường Mạnh bại hạ một đạo cấm chế, tiếp đó lấy ra cản cuốn hắc, đem Cố Hoài Bắc kêu gọi ra. Hắn đem giỏ tin tức cáo chi Cố Hoài Bắc. Luyện bảo. Cố Hoài Bắc sửng sở, tự hồ biết được cái này Giang Linh Âm vì cái gì rời đi băng tuyết công nhân. Không sai. Trần Trường Mạnh ánh mắt thâm thúy gật đầu, trầm giọng nói, cái này Giang Linh Âm bây giờ hẳn là thất tuyệt độc giáo tham dự luyện bảo hành động, cho nên ta muốn mượn cơ hội này tiến vào thất tuyệt độc giáo tìm tòi hư thực. Nếu như điều kiện cho phép, như vậy chúng ta liền động thủ giết Giang Linh Âm. Cố Hoài Bắc vẻ mặt nghiêm túc nói: "Yên tâm, Trần Trường Mạnh nhẹ nhàng một tiếu đạo, thực lực ngươi bây giờ mạnh hơn Giang Linh Âm, chỉ cần thất biệt độc giáo không có hai tên trở lên nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ, như vậy một trận chiến này liền có thể thắng. Hừ, cẩn thận một chút." Tại trở về càng Khôn Tháp phía trước, Cố Hoài Bắc cuối cùng vẫn là dặn dò một câu. Thu hồi càng Khôn Tháp phía sau, Trần Trường Mạnh trực tiếp ra ngoài tìm được tên kia nguyên anh cảnh 7 tầng nam tử. "Đạo hữu, ta quyết định." Trần Trường nói. "Quá tốt rồi." Tên nam tử kia lập tức lại hỉ, không nghĩ tới Trần Trường Mạnh lại nhanh như vậy liền cho hắn phục. Tại hạ ô truy tán nhân, không biết đạo hữu xứng hô như thế nào." Chân Trương Mệnh hỏi. "Hắn cho mình mô phỏng một cái tán tu thân phận, như vậy cũng tốt làm việc." Tên nam tử kia ôm quyền nở nụ cười, "Tại hạ Hoàng Khuê, đến từ Thiên Sơn Tông." Chân Trương Mệnh mỉm cười, "Hoàng đạo hữu, Thiên Sơn Tông thế nhưng là lục trưởng đạo bên trên nổi danh thế lực, ngươi có thể tính là địa đầu sa đi." Lúc đến trên đường, Cố Hoài Bắc đã đem lục trưởng đạo lên một chút tương đối nổi danh thế lực đều nói cho hắn biết. "Khô cụ, truy đạo nói giỡn." Hoàng có chút lúng túng, "Từ chào tiểu đạo, đạo hữu tu vi kinh người." Chúng ta Thiên Sơn Tông toàn bộ cộng lại, cũng không phải ngươi một đối thủ của người a. Hắn là Thiên Sơn Tông thái thượng trưởng lão, cũng là Thiên Sơn Tông người mạnh nhất. Nhưng dù vậy, tại đối mặt Nguyên Anh cảnh tầng 8 Trần Trường Mạnh lúc, hắn vẫn còn có chút nơm nớp lo sợ. Gặp Hoàng Khuê có chút sợ chính mình, Trần Trường mệnh vô vai hắn một cái, lãng thanh tiếu đạo: "Ha ha, Hoàng đạo hữu ngươi nói quá lời, ta có thể là yêu thích hòa bình người." Tiệu hô bị Trần Trường Mạnh tiếng cười lấy nhiễu, Hoàng Khuê đột nhiên cảm thấy cũng không còn rụt rè rồi. Đã như vậy, cái kia đạo hữu không ngại cùng ta cùng một chỗ đi tới Thất Tuyệt Độc giáo tốt. Hắn liền ôn bình nói: trân chương mạnh mẽ gật đầu. Tiếp xuống, hai người kết bạn mà đi, một đường hướng tây phương quần sơn bao la bay đi, đi qua ba thiên thời gian về sau, rốt cuộc đã tới Thất Tuyệt Độc Giáo ngoài sơn môn. Nơi đây, xanh trướng khí cực kỳ nồng đậm, tâm nhìn cũng không cao dựa theo người bình thường tí lực, cũng chính là ba bốn trượng khoảng cách bên ngoài liền thấy không rõ rồi. Cái này dĩ nhiên không ảnh hưởng Thất Tuyệt Độc Giáo các đệ tử rồi. Bọn hắn có thần thức do đường, đồng thời mỗi ngày hấp thu trướng khí tới tu luyện độc công có thể nói, Thất Tuyệt Độc Giáo tại trường khí bên trong ăn dùng mà sướng. Hoa đứng ra cùng cửa chuột Thất Tuyệt Độc Giáo đệ tử bạn bạn Cái đó đối phương vừa nghe nói là vì luyện bảo mà đến, liền đem hai người dẫn vào đến trong núi nghị sự đại điện bên trong. Một cái thất tuyệt độc giáo trưởng lão tiếp lại hai người. Hai vị đạo hữu tới thực sự là không kém. Thất tuyệt độc giáo trưởng lão nhìn qua Hoàng Khuê cùng Trần Trương Mệnh, liền mở quyền, xin lỗi nói, bây giờ Linh Bảo đang đang luyện chế mấu chốt trình tự, tạm thời không thể gia nhập người mới. Bây giờ còn thỉnh hai vị tại ta giáo bên trong trong biệt viện ở mấy ngày, tiếp đó mấy người một bước kế tiếp lúc, ta sẽ đem hai vị đạo hữu đưa đến luyện bảo chi địa. Dạ này à? Hoàng Khuê có chút thất vọng. "Tôi truy đạo hữu, ngươi xem coi thế nào?" Hắn quay người hỏi không sao liền mấy người một đoạn thời gian tốt Trần trường mệnh lặng nghe nói vừa rồi hắn tại tiếng nhập Sơn môn sau đó liền âm thầm đem Hàn lũ chu thả ra ngoài vì chính là tìm hiểu thất tuyệt độc giáo thực lực phía trước hắn còn có chút lo lắng thứ nhất thất tuyệt độc giáo liền muốn trực tiếp đi luyện bảo dạng này sẽ ảnh hưởng hắn đối với thất tuyệt độc giáo thực lực tổng hợp phán đoán nhưng bây giờ đối phương rõ ràng báo cho cần mấy người một đoạn thời gian mới tham nộ cùng lại bảo đây thật là giúp Trần trưởng mệnh một đại ân thời gian càng dữ giả là hắn có thể lợi dụng Hàn lũ chu tới thăm dò thất tuyệt độc giáo thực lực cho chính Chương 677, Thiên Huyền Độc Liên chương 677, Thiên Huyền Độc Liên dê ủy cỡ là SSDT tỉnh chương 677, Thiên Huyền Độc Liên đập chẩn chương mệnh vị này, Nguyên Anh cảnh 8 tầng tu sĩ không quan trọng, Hoàng Khuê trong lòng cũng an định lại, hắn hướng về phía Tất Tuyệt Độc giáo trưởng lão buông tay một tiếng đạo, tất nhiên Ô Truy đạo hữu cũng có ý kiến, như vậy ta liền tự nhiên muốn làm gì cũng được rồi. Được, hai vị đạo hữu cùng ta tới. Trưởng lão đại hỷ, Bọn hắn thất Tuyệt Độc giáo lần này lừa mạo, mặc dù đối với không ít người đều phát ra mời, trên thực tế người đến cũng không nhiều, nhất là Nguyên Anh cảnh 8 tầng tu sĩ. Hắn mang theo Trần Trường Mệnh cùng Hoàng Quê, ra nghị sự đại điện, một đường đi tới Hậu Sơn. Hậu Sơn ở bên trong có rất nhiều sân thú tính. Trường lão liền ổn quyền, khách khí thiếu đạo, hai vị đạo hữu, nơi này là ta thất tuyệt độc giáo tiếp đãi ngoại tân tri điện, dư viện lạc rất nhiều, hai vị có thể tùy ý cho lựa. Được, làm phiền. Hoàng Quê nói lời cảm tạng. Tiếp xuống, hai người riêng phần mình chọn lấy một tòa tiểu viện liền ở lại. Một canh giờ sau, người trưởng lão này liền đưa tới một phần luyện bảo pháp quyết, để cho hai người mau chóng quen thuộc. Vị này đạo hữu, xin hỏi đây là luyện chế cái gì linh bảo? Chân chương mạnh tiếp nhận luyện bảo pháp quyết, bất động thanh sắc hỏi, "Cái này?" Trưởng lão trầm ngâm một chút, có chút thẹn thùng nói, "Thân phận ta thấp, cũng cũng không rõ ràng giáo chủ bọn hắn tại luyện chế cái gì linh bảo." "Tốt a." Trần trường mệnh bất đắc dĩ gật đầu. Cái này Thất Tuyệt Độc giáo trưởng lão nhìn không giống như đang nói láo. Liên vị trưởng lão này đều đúng trong giáo luyện chế linh bảo đều biết rất ít, đủ thấy Thất Tuyệt Độc giáo lần này luyện bảo trọng yếu tính chất, không phải bình thường. Có lẽ, quy lực không thua gì Thất Tuyệt Độc dạng này ác độc linh bảo. Nếu như đã đến giờ, ta sẽ tới đón hai vị đạo hữu đi tới luyện bảo chi địa điểm." Trưởng lão khách khúm ở nụ cười. Chân Trương Mệnh nhẹ gật đầu, tiếp đó liền đưa mắt nhìn vị trưởng lão này rời đi. Có chút ý tứ. Chân Trương Mệnh đóng cửa lại, đôi mắt giờ khắc này cũng biến thành trở nên tâm thúy. Chẳng lẽ nói, thất tuyệt độc giáo luyện chế linh bảo xuất từ Giang Linh Âm tụ ý? Dù sao bây giờ Giang Linh Âm thực lực giảm xuống, như muốn tăng cao thực lực, nhất định phải có một cái siêu việt thất tuyệt độc châm linh bảo. Mà Giang Linh Âm cùng thất tuyệt độc giáo cấu kết với nhau làm việc xấu, vị nào nhậm thiên cơ giáo chủ nói không chừng liền lại trợ giúp nàng luyện chế một kiện ác độc, độc hệ linh bảo. Chân Mệnh ngồi xếp bằng, nhắm mắt, bắt đầu chuyên chú cùng Hàn Đũ Chu cùng hưởng góp nhịn, như thảm một dạng tìm đòi. Trải qua qua hai thiên thời gian lùng tìm, trấn chương mệnh trong thất tuyệt độc giáo nhiều phát giác. Ở trong đó trong một cái sực cốc, Hàn Vũ Chu phát hiện một tòa cung điện dưới đất, bị một tầng trận pháp quang mang bao phủ, để nó cũng vô pháp xâm nhập. Ở cung điện dưới lòng đất cửa bảo, còn có mấy tên nguyên anh cảnh tu sĩ thủ hộ. Trận trận này không nhỏ. Trấn chương mệnh bởi vậy phỏng đoán, cái này cung điện dưới đất chính là luyện bảo đất. Mà một chỗ khác, là tại một ngọn núi chỗ giữa sơn núi. Ngọn núi này không có một cái thất tuyệt độc giáo đệ tử, nhưng mà tại chỗ giữa sơn núi lại có một tòa động phủ, trong động phủ mười phần động dãy, trong đây tất cả loại linh dược Linh dược bên trong còn trưng bảy một bộ thanh sắc xanh nửa trong suốt quan tài. Trong quan tài có một cái lục bảo lão giả, từ từ nhắm hai mắt, lặng lặng nằm bất động. Hắn khí tức kéo dài, thỉnh thoảng trên thân phóng xuất ra một cỗ nguyên anh cảnh mười tầng ba độ. Chân chương mệnh lợi dụng hàn lũ trụ đến gần quan sát. Quan sát rất lâu sau đó, hán lại khái tin tưởng người này lục bảo lão giả tỉnh rồi. Thất Tuyệt độc giáo quả thật có tu vi mạnh hơn có ẩn thế trưởng lão, nhưng vị này nguyên anh cảnh mười tầng trưởng lão, đại nạn sắp tới, khí huyết khô bại, dựa vào cái này bộ quan tài tới hấp thu linh dược chí lực, nhờ vào đó tới duyên hoàn thân thể suy bại. Trần Trường Mạnh cười lạnh vài tiếng, liền nhường Hàn Đũ Chu trở lại. Cái này Lục Bảo lão giả có lẽ có thể trấn nhiếp một chút Nguyên Anh cảnh 9 tầng tu sĩ, nhưng với hắn mà nói, còn có chút không đáng chú ý, cái này Lục Bảo lao giả đều sắp phải chết, còn có thể phát huy ra sức mạnh bao lớn, còn có thể một hồi cùng giống như hắn thể tu trong chiến đấu kiên trì bao lâu. Qua mấy ngày, người trưởng lão kia lại tới. Hắn mang theo Trần Trường mệnh cùng Hoàng Khuê một đường đi tới địa cung lối vào. Trần Trường mệnh rất cẩn thận, nhường Hàn Đũ Chu giấu tại cái bóng của mình ở bên trong, một đường cũng tiến nhập dưới mặt đất. Địa cung phát còn đang vận hành bên trong. Trường lão mang theo Trần Trường Mệnh hai người đến trận pháp bên ngoài, liền tiếu đạo, hai vị lão hữu, vẫn xin các loại giáo chủ và mấy vị khác đạo hữu lập tức tới ngay. Trần Trường Mệnh vừa đầu, cũng không lâu lắm, một cái thanh niên mặc áo bào xanh, mang theo mấy người liền đi đến. Đám người phía sau cùng, có một cái nguyên anh cảnh 10 tầng nữ tự áo trắng, mang theo một cái ngân sắc mũ rộng vành, đi được từ chậm, cùng mấy người trước mặt kéo dài khoảng cách. Giang Linh Âm, vừa nhìn thấy nàng này, Trần Trường Mệnh chỗ sâu trong con ngươi thoáng qua một sợi tinh quang. Như thế băng lãnh chất, tăng thêm nguyên anh cảnh 10 tầng tu vi, rất dễ dàng nhận rõ. Tên của Lục Bảo thanh niên là Nguyên Anh cảnh 9 tầng, hắn là thất tuyệt độc giáo giáo chủ nhậm tiên cơ rồi. Phía sau hắn ngoại trừ Giang Linh Âm, còn có 9 người. Trong đó có 3 người mặc đạo bào màu xanh lục, xem xét chính là thất tuyệt độc giáo trưởng lão, ba người này tu vi thanh nhất sắc cũng là Nguyên Anh cảnh 8 tầng. 6 người khác, nhưng là kẻ ngoại lai. Tu vi Nguyên Anh cảnh 8 tầng người, chỉ có 1 người, còn lại cũng là Nguyên Anh cảnh 7 tầng. Tô Truy Đạo Hữu, Hoàng Đạo Hữu, hành lộ. Nhậm Tiên Cơ đi tới, chắp tay cười, mười phần khách khí. Hắn rải đến có chút tà khí, cho nên cái này nết miệng nở nụ cười, cũng lộ ra tà dị cảm giác. Từng gặp giáo chủ, Trần Trương Mệnh cùng Hoàng Khuê đáp lễ. Ngay tại ba người chào hỏi Giang Linh Âm nhưng lại xa xa đứng, cũng không có qua tới tham gia náo nhiệt ý tứ. Trần Trương Mạnh cũng nhìn ra được, Giang Linh Âm tựa hồ cực kỳ cảnh giác, cũng bất luận kẻ nào đều vẫn duy trì một khoảng cách. Các vị, đi theo ta." Nhậm Thiên Cơ hướng về phía trận pháp đánh ra một đạo pháp quyết, trận pháp xuất hiện một cửa bảo, tiếp đó hắn dẫn đầu tiến vào, những người khác cũng đi theo nối đuôi nhau mà vào. Nhậm Thiên Cơ đẩy ra địa cung đại môn, dẫn dắt đám người đi vào. Chân Trương Mạnh đi theo sau hắn, cho nên vừa tiến vào địa cung sau đó, liền phát hiện lớn như vậy địa cung bên trong, có một tòa lục sắc cao nước, trong ao không biết là loại nào chất lỏng, cũng là u xanh chi sắc. Thủy trì trung ương, sinh trưởng một gốc u lục sắc hoa sen. Cái này hoa sen cao tới 2 triệu nhiều, 10 phần cực lớn, cho người lực thị giác trùng kích cực lớn. Giáo chủ, chúng ta đây là luyện chế cái gì linh bảo? Chân Trương Mạnh cố ý tò mò nhìn chằm chằm u xanh hoa sen, thấp giọng hỏi. Tô Truy Đãng Hữu, đã ngươi có thể đến giúp đỡ, ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi giầu giếng. Nhậm Thiên Cơ mỉm cười, chỉ vào trong ao lục sắc hoa sen nói: Ta thất tuyệt độc giáo tại luyện chế một kiện cực phẩm linh bảo, tên là Thiên Miễn độc liên. Thiên Miễn độc liên. Chân Trương mạnh lẩm ở mày cô, cố ý lộ ra một chút mẹ khiếp sợ. Trong lòng của hắn cũng có chút chấn kinh. Thất tuyệt độc giáo ưu đồ rất lớn a, vậy mà luyện chế một kiện cực phẩm độc hệ linh bảo. Có thể tưởng tượng, cái này độc hệ uy lực của linh bảo nhất định tại thất tuyệt độc chân phía trên. Tất nhiên ta và thất tuyệt độc giáo có ân đoán, như vậy chờ độc thủ, ta cũng sẽ không khách khí, nhất định muốn cướp đi cái này cực phẩm độc hệ linh bảo. Giờ này, Chân Trương mạnh trong lòng hạ quyết tâm. Chương 678 Độc Quân muốn phục sinh chương 678, Độc Quân muốn phục sinh Jị cỡ là SSGT tỉn trường 678, Độc Quân muốn phục sinh mặc dù là thể tu, nhưng Trần Trường mệnh đối với linh bảo tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nhất là cực phẩm linh bảo, loại này phẩm cấp linh bảo tại nhân giới cũng không thấy nhiều. Do đó, hắn cũng động tâm tư. Trần Trường mệnh chuẩn bị ôm thảo đánh con thỏ, tại đối phó Giang Linh Âm thời điểm, cũng muốn cướp đi cái này thiên Huyễn độc liên. Một bên Hoàng Khuê Kinh hô lên, "Nói, nhập giáo chủ, bảo vật này chắc hẳn lực còn muốn vượt qua thất tuyệt độc châm Không sai. Nhậm Tiên cớ tự phụ gật đầu. Hắn vung tay lên, ao nước bầu trời tiểu ra hiện một tòa lục quang mịt mù lại trận. Đây là Càn Khôn Cự Cung trận. Hắn đối với Trần Trường Mệnh giải thích nói, sau đó chúng ta muốn đi vào trận pháp này, bên trong dựa theo trước đây luyện bảo pháp quyết, không ngừng đánh ra pháp quyết đến đây trong trận. Còn chưa nói xong, Giang Linh Em đột nhiên thân hình lóe lên, liền bay vào đại trận bên trong biến mất không thấy. Trần Trường Mệnh ánh mắt ngưng lại. Nữ tử này thực sự là thật là xảo cha a, đột nhiên như thế liền tiến vào Càn Khôn cửu Cung trận ở bên trong, để người khác không thể dễ dàng đề bị. Nhậm Tiên tay lên, tiểu đạo quang mang bay ra, phân biệt tiến vào đại trận bên trong tạo thành bất đồng văn tự. Nhậm Tiên Cơ tiếp tục giải thích nói, trận này theo cựu cung chia làm cựu cái khu vực, ta tại ngũ cung trung phụ trách chủ tính trung toàn cục, Tô Truy Đạo Hữu Nguyên là nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ, pháp lực hùng hậu, cho nên nên đi bảy cung đổi." Hoàng Khuê đạo hữu, ngươi và Tôn Lý mấy người đạo hưu cùng một chỗ tiến vào cựu cung cách. Minh Mạch, Hoàng Khuê cười khổ. Hắn bây giờ biết vì cái gì Nguyên anh cảnh 7 tầng tu sĩ nhiều như vậy, nguyên lai like những người này muốn cùng một chỗ tiến vào cựu cung một trong vị trí, tiếc đó thay phiên đánh ra pháp quyết, mà Nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ, bởi vì pháp lực thâm hậu, cho nên liền không có cái này khốn nhọ. Đến nỗi Nguyên Anh chín tầng trở lên, hẳn là càng không có áp lực. Phàm Phất xem thấu Hoàng Khuê tâm tư, Nhậm Thiên Cơ ngạo nghễ một tiếu đạo, "Hoàng đạo hữu, ngươi thiết mặc cho là luyện chế bảo vật này dễ dàng, ta và Giang đạo hữu hai người tiêu hao pháp lực cũng là không nhỏ, cho nên luyện chế một cái giai đoạn cũng cần nghỉ ngơi hơi tở." "Thì ra là thế." Hoàng Khuê lúng túng chắc tay. "Mặc dù ta và Giang đạo hữu là luyện chế Thiên Huyền độc liên chủ lực, nhưng chư vị đạo hữu đồng dạng không thể bỏ qua công lao, cho nên mấy người bảo vật này sau khi luyện thành, ta tất tuyệt độc giáo tất có thâm tạc." Nhậm Cơ trầm nói, "Nhậm giáo chủ không biết phía sau còn có mấy cái mấu chốt luyện chế trình tự." Trần Trương Mạnh hỏi. Nhậm Tiên Cơ liếm miệng một cái, có chút hưng phấn nói, "Chúng ta đã luyện chế rất dài thời gian, bây giờ đây là một bước cuối cùng, cho nên các vị đạo hữu sẽ tận mắt chứng kiến Huyễn tinh Hải duy nhất cực phẩm độc hệ linh bảo sinh ra. Sớm chúc mừng." Trần Trương Mạnh ổn quyền điều đạo. Các kẻ ngồi lai cũng nhau nhau hướng Nhậm Tiên Cơ phát giá chúc mừng. Nhậm Tiên Cơ hăng hái, cái thứ hai bay vào xanh mông mông cản trận bên trong. Hoàn đi theo những người khác, cũng bay vào. Trần Trương Mạnh là cái cuối cùng đi vào, hắn tiến vào khu vực chính là bảy cung nội vừa tiến vào đại trận bên trong, hắn liền sẽ thấy không rõ tình huống bên ngoài, đồng thời thần thức cũng bị hạn chế, không cách nào nhìn trộm đại trận bên trong những người khác vị trí. Bất quá, thông qua khế ước liên hệ, Trần Trường Mệnh vẫn có thể thông qua hàn lũ chủ cùng hưởng góc nhìn, nhìn thấy trong ao cái đóa kia to lớn đủ lục sắc hoa sen. Có lẽ có người bắt đầu đánh vào luyện bảo pháp quyết, cho nên lại trận bên trong liền rủ xuống từng đạo lu quang, rơi vào thiên huyền độc liên ở bên trong, đem hắn cho bao phủ. Thiên huyền độc liên nhẹ nhàng lay động, không ngừng hấp thu trận pháp xạ xuống lu quang. Thức khổng lồ như vậy trận pháp bảo, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Hắn lấy ra càn khôn pháp, đem Cố Hoài Bắc Têu gọi ra. Những năm gần đây tao nội không thiếu nguy cơ cùng cơ duyên, Trần Trường Mạnh tại luyện thể một đường bên trên đột nhiên tăng mạnh, nhưng tu đạo tu vi không có có tiến triển gì, còn dừng lại ở kim đan cảnh ba tầng. Bậc này tu vi, tự nhiên không đủ để trợ giúp Thất Tuyệt Độc Giáo Luyện Bạo. Cú may đại trận này ngăn cách thần thức, lẫn nhau ai cũng không nhìn thấy, vừa bắt nhường Cố Hoài Bắc tới thi triển luyện Bạo pháp quyết, mà Luyện Bạo pháp quyết, hắn đã sớm cho Bắc rồi. "Tiểu Bắc, ngươi trước đối với trận đánh pháp quyết, đó tại nói rõ với tình huống." Cố Hoài Bắc một ra ngoài sau, Trần trường mệnh thì nói nhanh lên nói. Cố hoài bác không do dự, ngọc thủ dương nhẹ, liên bắt đầu dựa theo nguyên anh cảnh tám tầng nên có tốc độ, không ngừng hướng về phía đại trận đánh ra pháp quyết. Trần trường mệnh thừa cơ đem thất tuyệt độc giáo tìm vững nói cho nàng. Cái này thiên huyến độc liên mẹn mẹn có một cái, ta muốn món bảo vật này hẳn là thuộc về thất tuyệt độc giáo tất cả, không có quan hệ gì với giang linh âm. Cố hoài bác phân tích nói. Ta cũng đang có ý đó. Trần trường mệnh gật đầu. Thiên huyễn độc liên không giống với thất tuyệt độc châm, thất tuyệt độc châm số lượng khá nhiều có thể tặng người, nhưng thiên huyễn độc liên liền một hiện, Nhậm Tiên cơ cho dù là ngu xuẩn, cũng không khả năng đưa cho Giang Linh Âm. Nếu như là Nhậm Tiên cơ khống chế thiên huyễn độc liên, Trần Trường Mạnh đồng thời không lo lắng, một cái nguyên anh cảnh chín tầng tu sĩ, dù là có cực phẩm linh bảo nơi tay, cho có thể phát huy ra được uy lực, cũng sẽ nhận hạn chế. Còn nữa nói, Trần Trường Mệnh hẳn là sẽ không cho Nhậm Tiên cơ mạng sống cơ hội. Mấy người lần này bảo kết thúc, Càn Khôn Cửu trận ngừng bận chuyển một khắc. Hắn liền sẽ để Cố Hoài Bắc đối với Giang Linh Âm phát động công kích, mà bản thân hắn tắc thì trước tiên phế đi nhiệm tiền cơ. Tiên đó, Luyện Bảo, tiếp theo liên hợp Cố Hoài Bắc cùng một chỗ đem Giang Linh Âm trấn áp, đem nàng nguyên thần bức bách ra ngoài. Đến nơi thất tuyệt độc giáo cái kia danh nhận thế trưởng lão lúc chạy tới, e rằng hết thảy đều chậm. Lần này Luyện Bảo kéo dài thời gian chi trượng, còn là vượt qua trần trưởng bệnh lần trước. Một tháng sau, càng Khôn Cự Cung trận còn đang bận chuyện, nước bầu trời không ngừng rủ xuống từng Quang, trong. Lúc này đã dài đến cao 3 thể tích càng kinh người hơn. Cứ việc hàng đỗ chu ngay tại bên cạnh cái ao bên trên, thời khắc giám sát tiên huyến độc liên động tĩnh, nhưng nó cùng Trần Trường Mạnh cũng không nghĩ tới, thần tầng lớp lớp liên dưới mặt cánh hoa đài sen đông đảo hình tổ ong trong lỗ thủng, vậy mà không ngừng chạy ra màu xanh lá cây vật thể sắc chất. Những thứ này vật chất như có linh tính, tụ tập cùng một chỗ, chậm rãi tạo thành một tôn hình người. Lại đã qua một tháng, tôn này hình người đã triệt để thành công, đã biến thành một bộ toàn thân lục sắc da thịt anh tuấn nam tử. Hắn từ từ nhắm hai mắt, phản phất hồ say. Trên người hắn, bắt đầu có hơi thở của tu vi chậm rãi dâng lên, rất nhanh liền từ luyện khí đột phá cơ. Tiếp đó lại từ trúc Cơ đột phá kim đan, một đường kéo lên cao. Tới rồi thứ trung tuần tháng 3. Nam tử này tu vi liền đột phá đến nguyên anh cảnh. Đột phá nguyên anh cảnh sau đó, hắn tu vi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, không ngừng kéo lên cao. Thở thở của Tu Vi không có tiết lộ một chút. Trung điệp cánh sen giống như một tòa phòng ngự trận pháp, chẳng những không có tiết lộ tu vi phi tức, càng là ngăn cách bất luận người nào thần thức nhìn trộm. Độc Quân liền muốn sống lại, đại trận bên trong duy nhất có thể cùng Tiên Huyễn Độc Liên liên lạc, cũng chỉ có thiên cơ rồi. mắt nhìn thấy đài sen ở bên trong, cô kia nam tử nhục thân tái tạo. Trong lòng nhịn không được thập phần hưng phấn. Bây giờ Thiên Huyền Độc Liên đã luyện chế thành công, nhưng dựa theo độc quân trước đây dự dò, hắn Tu Vi muốn nhảy lên tới Nguyên Anh cảnh 8 tầng về sau, mới có thể ngừng đại trận vận hành. Tiếp đó tại một nén nhang bên trong, sớm hấp thu đầy đủ năng lượng độc quân, Tu Vi liền có thể nhảy lên tới Hóa Thần cảnh. Nhậm Thiên Cơ trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn bây giờ cực kỳ khẩn trương và hưng phấn, bởi vì hắn muốn tận mắt chứng kiến một vị Hóa Thần cảnh đại lao sinh ra. Mà vị Hóa Thần cảnh đại lão, hay là hắn thất tuyệt độc giáo sáng lập thủy tổ. Chương 679, song song xuất thủ chương 679. Song song xuất thủ địa bắc, pháp lực kiềm chế một chút dùng, ta cảm giác cái này luyện bảo có lẽ tới rồi cuối. Thất ở Càn Khôn Cự cung trận bẩy cung nói vị đưa ở bên trong, Trần Trường Mệnh thông qua Hàn Lô Chu gấp nhịn, vừa quan sát một bên thấp giọng nói, "Cưng, tốt." Cố Hoài Bắc hít thở sâu một hơi, bắt đầu phục dụng khôi phục nhanh trong pháp lực đang dự. Nàng va Trần Trường Mệnh đã thương lượng thỏa đáng, một khi đại trận ngừng vận hành, nàng liền muốn lấy lôi đỉnh bạn quân chi thế đối với Giang Linh Âm độc thủ, mà Trần thì muốn đối phó cơ, đem cơ giải quyết sau đó. Liên cấp đi tiên liên. Giáp Cố Hoài Bắc làm xong chuẩn bị chiến đấu, Chân Trương Mạnh gật đầu nở nụ cười, khép hờ hai mắt, tiếp tục lợi dụng Hàn Đỗ Chu góc nhìn tới quan sát cái kia một gốc Thiên Huyền Độc Liên. Thiên Huyền Độc Liên đã không sống lại nữa, nhưng vẫn tại hấp thu Càn Khôn Cửu Cung trận chuyển đi được quang. 3 ba ngày sau, cái này hấp thu quá trình vẫn tại tiếp tục. Sau 7 ngày, vẫn còn tiếp tục. Trần Trường Mạnh sắc mặt có chút ngưng trọng lên, Hàn Đỗ Chu đã cảm nhận được Thiên Huyền Độc Liên phát ra cực phẩm linh bảo nên có khí tức, nhưng vì cái gì quá trình luyện chế vẫn còn tiếp tục. Cái này nhậm thiên cơ đang giở trò quỷ gì? Trần Chương Mạnh đem chính mình phát hiện này nói cho Cố Hoài Bắc, cái sau suy tư một phen sau đó, cũng đoán không gia nhậm thiên cơ động cơ. Dù sao vận dụng đại trận luyện bảo, trong huyễn tinh hải cực kỳ hiếm thấy, Cố Hoài Bắc cũng không quen tất loại phương thức này. Ngày thứ 9, xanh mông mông đại trận đột nhiên tiêu thất, hữu cung vị trí tu sĩ khác nhau, cũng đều lộ ra thân ảnh tới. Thành công. Cái nào đó cung vị ở bên trong, chuyển đến thanh âm kinh ngạc vui mừng. Lúc này đám người liền nghe được cười lạnh một tiếng chuyển đến, Giang Linh Âm, để lại. Trong hư không, hơi lạnh tỏa ra. Suy Một thanh phi kiếm màu bạc phá không mà tới, mục tiêu chính là Giang Linh Âm. "Cố Hoài Bắc, ngươi vậy mà không chết." Nghe được thanh âm quen thuộc, Giang Linh Âm trong lòng cũng là hãi hùng khiếp vía, nàng cũng tế ra bản mệnh phi kiếm, chặt Cố Hoài Bắc công kích. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, đã sớm dung hợp Phật cốt Trần Trừ Mệnh, đột nhiên đối với Nhậm Thiên Cơ phát động công kích. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Nhậm Thiên Cơ trước mặt, một quyền hung hăng đánh xuống. Nhậm Thiên Cơ kinh hãi. Hắn trong lòng đối hoạt lên trên thân tất cả phòng ngự bảo bận, cùng lúc đó, hắn trong mi tâm bay ra một cái thật nhỏ con mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Đây chính là thất tuyệt độc châm. Đi chết." Nhậm Tiên Cơ gầm hét. Hắn và cái này Ô Truy tán nhân khoảng cách gần như thế, cho nên hắn chắc chắn đối phương căn bản là không có cách né tránh thất tuyệt độc châm. Chân chương mệnh căn bản liền không có trốn. Gặp thất tuyệt độc châm bắn về phía nơi ngực, hắn chỉ là hơi giở bông núc nhích thân thể. Thất tuyệt độc châm phủ một tiếng, năm chúng bảo bay. Nhưng nho nhỏ này độc châm cũng chỉ là xuyên thấu trần chương mệnh áo bảo mà thôi, đồng thời không có xuyên thấu da thịt của hắn. Ha ha. Chân mệnh cười to, trong nháy mắt đạp nát Nhậm Tiên Cơ không thiếu phòng ngự linh bảo. Một lực lượng kinh khủng cũng chấn động đi bảo lập tức đem Nhậm thiên Cơ cho đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Thất Tuyệt Độc châm mất đi hiệu lực, Nhậm thiên Cơ cũng dọa muốn chết. Nhưng hắn không từ bỏ, biết được hắn hôm nay đối mặt cái này cường đại Ô Truy tán nhân, nhất định phải chống đến hắn Thất Tuyệt Độc giáo lao tổ tông tu vi khôi phục lại hóa thần mới có thể. Suy suy, hắn lại bắn hai cái Thất Tuyệt Độc châm. Hai cái độc châm phân biệt chạy trần trường mệnh vị trí hiểm yếu cùng trong mắt mà đi. Không biết tự lượng sức mình, Trần trường mệnh cười lạnh một tiếng, vung tay lên liền đem hai cái Thất Tuyệt Độc châm cho đánh bay ra ngoài. Không thể không nói Trần Trường Mạnh tại bạn yêu mộ bên trong bận dụng cự sát tôi thể sau đó, hắn nhục thân cường mạnh tới rồi một loại trình độ vô cùng đáng sợ, cho nên bây giờ thất tuyệt độc trâm cũng không làm gì được hắn. Oanh. Trần Trường Mệnh vấn di tới, một quyền ở giữa nhậm thiên cơ trên thân. Cái sau trên thân lại lóe lên linh quang, tính toán ngăn cản cái này một cái thiết quyền, nhưng linh quang sau một khắc gầm vang phát toái, nhậm thiên cơ bị một quyền đánh bay. Cả người hắn như là cỗ sao trội đụng vào vách tường cung điện bên trên, lập tức liền lâm vào hôn mê. Tại đại trận biến mất một khắc, Cố Hoài Bắc cùng Trần Trường Mạnh cơ hội là đồng thời đột thủ. Dù là hắn và Nhậm Tiên Cơ giao thủ hai cái hiệp, nhưng là tại trong chớp mắt phát sinh, hết thể tốc độ đều cực nhanh. Thẳng đến Nhậm Tiên Cơ hư mê, lúc này những người khác mới từ trong lúc kiếp sợ lấy lại tinh thần. Thật mạnh. Đông đảo Nguyên Anh cảnh 8 tầng tu sĩ si kinh hãi. Một chút kẻ ngoại lai like bây giờ không chút do dự thi triển tuấn di thần thông chạy trốn. Mà thất tuyệt độc giáo cái kia ba tên Nguyên Anh cảnh tầng 8 trưởng lão, bị vận lấy đối với Trần Trưởng mệnh đang tới. Đủ loại độc hệ bảo vật không cùng cùng tần xuất hiện Trần trường mệnh mặt nhà, tựa như trong địa ngục đi ra sát thần, trực tiếp đánh nát tất cả công kích. Tiếp đó đem ba người này cho cư rắn đánh thành mưa máu. Hôm nay Nguyên Anh cảnh 8 tầng tu sĩ, cùng thực lực của hắn chênh lệch quá lớn, do đó, chân trường mệnh chính là nghiền ép đối phương. Cố truy đạo hữu thật là đáng sợ. Hoàng Khuê cũng sợ đến đội vàng chạy trốn. Hắn là cái cuối cùng phản ứng lại. Cố Hoài Bắc, ngươi quả nhiên đến rồi. Thời khắc này một bên khác, Giang Linh Âm bị Cố Hoài Bắc áp chế, nàng tức giận phải gương mặt xinh đẹp trắng bệch, điều khu không ngừng rung động. Nàng những năm gần đây, một mục kiên kỵ trợ giúp Cố Hoài Bắc chính là cái kia thể tu. Dù sao này nhân sinh mệnh lực quá mức ứng nặng, dù là thất Tuyệt Độc Châm đều không nhất định phải tính mạng của hắn. Do đó, nàng một mực đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ người này ngóc đầu trở lại. Mà Giang Linh Em vẫn cho rằng Cố Hoài Bắc đã chết. Dù sao Cố Hoài Bắc cũng chỉ là người tu đạo, nhục thân không mạnh, bên trong thất Tuyệt Độc Châm tuyệt đối không có sống sót đạo lý. Nhưng Giang Linh Em không nghĩ tới, Cố Hoài Bắc chẳng những không chết, còn cùng cái kia thể tu lẫn vào thất Tuyệt Độc giáo tới ám sát chính mình. Cái này khiến nàng sợ mất mật. Hôm nay Nhậm Tiên Cơ đã hôn mê, nàng chỉ là một người chỗ nào là hai người này đối thủ. Giang Linh Nhiem Lăn ra sư phó thân thể, ta có thể tha cho người khỏi chết." Cố Hoài Bắc lạnh nhạt nói. "Tha ta không chết, nhưng ngươi muốn bình thế trấn áp ta sao?" Giang Linh Âm lạnh tiêu đạo, "Ngươi nằm mơ, Cố Hoài Bắc, chỉ cần ta tại sư phó nhục thân ở bên trong, ngươi có thể hay không có thể làm gì ta." Đại nghịch bất đạo. Cố Hoài Bắc giật quá, trong tay ra tăng công kích. "Lên." Một bên khác, chân Trường mệnh xuất hiện trên bầu trời thiên huyền độc liền, một tay hướng về đóa này to lớn đũ xanh hoa sen chụp tới. Đoá này hoa sen lập tức bị hắn từ trong ao vô căn cứ bắt đi ra. Một cú kịch độc chi lực, bắt đầu điên cuồng ngăn mòn giả đi. Độc này tính chất thần mạnh, chân chương mệnh cũng âm thầm kinh hô. Cái này thiên huyền độc liên một tính, không kém chút nào thất tuyệt độc châm. Cái này vẫn không có người nào điều khiển trạng thái giới. một khi cũng có người điều khiển, không biết được uy lực còn có thể tăng mạnh bao nhiêu. Hắn thần thức quét lướt đi qua, tính toán xem đóa này độc liên nội bộ cấu tạo, nhưng một cố lực lượng đem hắn thần thức bắn ngược đi ra. Ứng, chân chương mệnh khẽ giật mình. Cái này tiên huyền độc liên vậy mà tự động kháng cự chính mình. Nhưng vào lúc này, một đạo lục bảo người bật vào, chính là thất tuyệt độc giáo vị nào nguyên anh cảnh 10 tầng ẩn thế trưởng lão. Đáng chết a, các ngươi vậy mà phá hủy ta thất tuyệt độc giáo ngàn năm đại kế." Lục Bảo lão giả tức giận đến giận sôi lên, hắn bung tay lên, liền đối với Trần Trường mệnh phát động tiên công.